chương 554, năm m ớ i tân vương mới thiên hạ hai chương năm t r ă năm m ư n ă m mới tân vương mới thiên hạ hai lý phi lấy được tình báo chính là chỗ này chút hắn thu được tình báo lúc ngọc long thành bên kia vẫn còn đ a n g đánh bạch n g ọ chỉ c cao hơn hà vũ tịch một cái tiểu cảnh giới cho dù hai người liên thủ điều khiển đại trận ngăn cản nhiều như vậy bắc man c ứ n g giả y nguyên sẽ rất phí s ứ c bất quá lý phi không có muốn khởi hành đi chi viện ý tứ hắn trong phòng phục dụng đan dược tiếp tục thôi động liệt sơn giáp sinh trưởng hơn hai giờ về sau tình báo mới nhất chuyển đến một đám bắc man cường giả một mực không có rút đi thẳng đến hoàng gia c u n g p h ụ n chu biển ngã đổi tới ba tên cường giả đỉnh cao liên thủ điều khiển đại trận p h o n g ngự những n à y bắc man cường giả mới thối lui xem hết tình báo về sau lý phi thần sắc bình tĩnh h i ệ n nhiên bắc man đang thử thăm dò đại lam triều bố c ụ lý phi dám một mình như thế không chút kiên kỵ dết chóc đại quân sau lưng tất nhiên có cường giả tiếp ứng nếu như cái khác các thành cũng không đủ cường giả bảo vệ bọn hắn liền sẽ thừa cơ công phá một tòa thành lớn bây giờ mặc dù không có công phá bất luận cái gì một tòa thành lớn nhưng lại bước ra đại làm triều hai tấm át chủ bài để hai tên hoàng gia công phụng mà Man Thành là Thành, lại Long Bạch khoảng cách Ngọc Long thành gần nhất chính là Bạch Tùng thành. Bác Man nhất Ngọc gần Tùng Bác đương ị n đoán ra chu huyền ngã là từ Bạch Tùng Thành n h thể chu Bạch chạy h có Cứ từ tới. suy ra là vậy, Bác bố bản bài Cảnh 5 thành chiến lược phân bố liền căn thành phân liền minh là bài rồi. ư đ nhiên đại lam triều cái này bên cạnh cũng có thể chơi không thành kế dù sao cường giả đỉnh cao ẩn tàng thân hình phi hành trên k h ô n g t r ú n g rất khó bị phát hiện chỉ là như vậy làm phong hiểm rất lớn bất luận cái gì một tòa thành lớn bị công phá hậu quả đều rất nghiêm trọng trừ cái đó ra cũng có thể như hôm nay như vậy lâm thời để cường giả từ địa phương khác chạy đến cứu viện cường giả đỉnh cao nếu như toàn lực bộc phát nhanh nhất tốc độ phi hành đều có thể đột phá vận tốc c ấ m thanh hai ba trăm cây số đường thẳng khoảng cách mười mấy phút liền có thể đổi tới nhưng trừ phi có được phi hành loại thần thông nếu không phi hành hết tốc lực tiêu hao đều rất lớn tựa như bình thường có thể chạy ba nghìn mét người để hắn toàn lực bắn gọn bốn trăm mét nhất định m ệ t mỏi không được nếu quả như thật tốc độ cao nhất từ địa phương khác tiến đến tri viện đổi tới về sau trạng thái rất kém cỏi không cẩn thận khả năng liền biến thành ngàn dặm tặng đầu người cho nên trận này đánh cờ muốn thế nào lấy hay bỏ rất khảo nghiệm chủ xoái tâm thái h ồ n q u a bốn mươi chín ngày ba mươi mốt tháng mười hai đây là năm nay ngày cuối cùng cũng là hồng quang lịch ngày cuối cùng mười vạn bắc trinh đại quân đã tới tỉnh bắc xuyên 5 ă m ngàn ngự doanh quân phân biệt tiến vào vài tòa thành lớn đóng g i ữ bắc cảnh phong t i ế n lực lượng lần nữa đạt được tăng cường bắc cảnh tin chiến thắng liên tiếp c h u y ể n về lam lăng thành về sau nâng thành v ì tỉnh an hầu chúc mừng lý phi hai trận đại chiến lại loi một mình đánh lui năm vạn đại quân cùng mười vạn đại quân để lam lăng thành dân chúng hưng ơ phấn ngủ không được trên triều định không khí cũng có rất lớn chuyển biến lại xuất phát trước đó lý phi lấy một đi bảy chiến thắng tây lục bảy vị đại công tước cái này đã cho cả triều văn võ cực lớn lòng tin mấu chốt nhất là để thủ phụ diệp trạch đan thái độ bắt đầu giao động chờ đến lý phi tại phá lỗ thành bên ngoài cùng s á t man thành bên ngoài hai trận xưa nay chưa từng có đại thắng chuyển về một bộ phận chủ hòa phái quan v i ê n vậy thay đổi ý nghĩ mà những n à y triều đình chư công nhóm thái độ có thể trực tiếp ảnh hưởng ở ngoài ngàn dặm các nhánh đại quân chiến lược khi này chút quan v i ê n từ chủ hòa biến thành chủ chiến bọn hắn sau lưng trong gia tộc những cái kia tại cấm quân biên quân thậm chí ngự doanh quân bên trong đảm nhiệm tướng lĩnh người thái độ cũng sẽ tùy theo chuyển biến bây giờ trên triều đình chủ chiến phái đã chiếm thượng phong cho nên nam cảnh cùng đông cảnh chiến đấu cũng biến thành tích cực chủ động lên rất nhiều tướng sĩ từ lúc mới bắt đầu bảo thủ đến bây giờ bắt đầu suy xét muốn thế nào thiết lập công hơn rồi có thể nói lý phi bằng sức một mình mạnh mẽ thay đổi đại thế hắn không chỉ có ảnh hưởng bắc cảnh chiến tuyến tương tự vậy ảnh hưởng nam cảnh cùng đông cảnh chiến tuyến hoàng cung ngự thư phòng tân h quân tần tử hàng ngay tại xem tiền tuyến quân t ỉ n h rõ ràng ba cái chiến tuyến đều có tin chiến thắng chuyển đến nhưng hắn thần sắc lại có vẻ có mấy phần nặng nề ánh mắt có chút u ám v ậ hạ ngự tiên thái giam phùng thành hai tay dân g một cái hộp gỗ đi tới ngự thư phòng bên ngoài mới long bảo đưa tới ngài hiện tại muốn thử mà không ngày mai sẽ là tân quân đăng cơ đại điện hết thể lại lần nữa tự nhiên vậy bao quát mới long bảo tân tử hằng nhìn ngoài cửa lên mắt có chút không yên lòng không cần phùng t h a n h nhìn hắn một cái bất động thanh sắc lui ra tân tử hằng thả ra trong tay c ấ u trương thật sâu thở ra một hơi trong ngự thư phòng vị này sắp cử hành đăng cơ đại điện chính thức mở ra thuộc về mình thời đại thiên tử một mực ngồi xuống đêm k a lúc tờ mở sáng lam lăng thành bao phủ tại kim sắc nắng sớm bên trong i ệ u trọng cung khuyết bị nắng sớm nhuộm thành màu h ồ phách thiên đ à n huyền giáp cấm quân cầm kích đứng trang nghiêm kim mô vệ chấp chín lưu long kỳ tạo thành nghĩ trượng nội chính các chủ lễ ti quan viên tại trắng trên bậc thềm ngọc thiết năm màu ngọc lễ khí hôm nay là nguyên hương nguyên n i ê n ngày mùng ngày một tháng một thiên tử sẽ tại thiên đàn cử hành đăng cơ đại điển làm chung sớm đánh vỡ trên hoàng thành không sương ngủ hoàng thành mười hai đạo cửa thành mở rộng thanh đồng chung nhạc tấu vang tiệu nhạc mấy trăm tên cung nữ tại trên ngự đạo rơi vai chu xà đã sớm hội tụ mười mấy vạn tên dân chúng ào ào q u ỳ lệ trên mặt đất văn võ bá quan xếp hàng tiến vào thiên đàn vị trí quảng trường tân quân tần tử hàng người mặc mười hai trương văn huyền đoan miệng phục đạp lên thông tin ê ngự đạo ngọc lưu tại trên c h á n nhẹ văng lên sau lưng hắn một trái một phải theo thứ tự là thủ phụ diệp trạch đan cùng quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính đăng cơ đại điện chính thức bắt đầu thời gian giống nhau ở ngoài ngàn dặm tây c ử tỉnh phổ đ ộ sơn mười mấy vạn tín đồ tại vài ngày trước liền hội tụ tại trần núi c hôm ù a phổ độ bên n t r o nay n tăng người mỗi người h mỗi dần dần là cực tây nước thành lập thời gian cũng là hắn lên ngồi bùa thời gian canh giờ đến rồi một thanh âm chuyển vào tần tử h o à n vọng trong hai hắn hít sâu một hơi cất bước hướng phía trước bậc thang đi đến bậc thang hai bên đứng từng người từng người tăng nhân đều là c h ù phổ độ i chân truyền đệ tử nương theo lấy sóng biển dâng tiếng thụ kinh tần tử hành chân đạo kim liên từng bước một leo lên bậc thang đi đến chủ điện trong chủ điện trang nghiêm phật t ư ợ n g trước m ặ t một bộ kim sắc cả xa đương đại phật đà tỉnh hằng chính diện đối kia ngọn trước phật thanh đ ă n g tại bên cạnh hắn đã từng lệ vương tần minh lệ m ặ t không thay đổi nhìn xem tần tử hành tần t ử hành run lên trong l ò n g rất nhanh bảo trì chấn định cất bước bước vào trong đại điện tỉnh hằng xoay người lại mặt mũi tràn đầy từ bi mà nhìn xem tần tử hành trong thoáng chốc vị này phật đà pháp tướng t ự như từ trong h tiên h thủ pháp tướng nhặt vầng mặt trời cùng trăn g trọn cùng t i ê n cung ngang bằng lấy phật hỏa vì ngươi lên ngôi to lớn thanh âm vang vọng tại tần tử hoành tâm thần phía trên gã dù ạ hớt vang vang lên kim si điệu ngậm tới màu đỏ hỏa diễm hóa thành tần tử hoành trên đầu mười hai lưu mũ miệng chờ hắn lấy lại tinh thần nghe tới dưới núi chuyển đến như kinh lôi tiếng hoan hô đây là bạn dân gieo họ tại năm mới ngày đầu tiên tần tử hoành chính thức lên ngôi vị tân vương phật quốc thành lập tần tử h à n h quay người nhìn về phía đại điện bên ngoài giang hai cánh tay hắn biết rõ sau ngày hôm nay toàn bộ thiên hạ cách cục đều sẽ phát sinh cải biến hai quốc gia ý chí như là dung nham giống như đụng vào nhau ở ngoài ngàn hàn g i ặ m triệt để bộc phát chương năm trăm năm mươi lăm thế gian sự một y ế m một chương năm trăm năm mươi lăm thế gian sự một y ế m một nguyên hưng nguyên yên ngày mùng ngày một tháng một lam lăng thành đăng cơ đại điện còn chưa bắt đầu lúc lý phi từ ma vân thành bên trong đi ra ngoài thành tám vạn bắc man đại quân đã bảy trận hoàn tất tựa hồ biết rõ lý phi hôm nay sẽ đến một mình xung trận uy uy uy trên tường thành các tướng sĩ cùng kêu lên quát bên ngoài mấy ngàn mét t ư đạo quang huy tại quân trận bên trong lớp l ó thuật pháp gia trì bên dưới b a t man các chiến sĩ trong lòng giã tính bị kích phát hô hấp tăng thêm nhiệt độ cơ thể tăng lên huyết mạch phân khích trời sinh khác hẳn với thường nhân thể phách từ nhỏ tại rừng thiên nước độc ở giữa cùng hung thủ chém giết b a t man bộ tộc cơ hồ toàn dân gia i minh người người đều là trời sinh chiến sĩ nếu như đối lên bắc cảnh biên quân dù là không dùng thuật pháp gia trì b a t man chiến sĩ cũng có dũng khí liều chết nhưng cường giả đỉnh cao mang cho chiến sĩ thông thường cảm giác tuyệt vọng quá mạnh mẽ hiện tại hướng quân trận bọn tới cái này người mang tới cảm giác gác mách thì càn mạnh trước sau hai trận đại chiến lý phi hung danh đã triệt để giết ra tới đến mức bây giờ tại khai chiến trước bắc man nhất định phải trước vận dụng thuật pháp tài năng ổn định q u â n tâm lý phi bắt đầu gia tăng tốc độ một bộ kim b à o như rồng gió tuyết đẩy trời né tránh cách xa nhau ba trăm mét vô số mũi tên hóa thành một mảnh màu đen màn trời rơi xuống nhưng sở hữu mũi tên đều bị lý phi bỏ lại đằng sau một vẹn đao cương tại quân trận trước đó sáng lên một đao đem hàng phía trước năm mươi bảy tên man binh cắt thành hai đoạn giết chóc bắt đầu rồi mà vân thành bên trong thành vương tần thế t i ệ n hà vũ tịch huyền trần chu huyền n bạch mậu cùng hà mạ chúng sáu tên cường giả đỉnh cao tể tụ một đường lý phi đã liền lùi lại hai chi bắc man đại quân giải hai thành gây khốn cho nên tỷ lệ lớn bắc man sẽ không để cho hắn đạt được lần thứ ba trận thứ ba đại chiến lý phi vô cùng có khả năng gặp phải cường giả đỉnh cao gây dết trước đây một đám bắc man cường giả liên tiếp tiến đánh hai tòa thành lớn tiến hành thăm dò chính là vì trận thứ ba đại chiến làm chuẩn bị cho nên hôm nay lý phi ra khỏi thành một người phá quân một đám cường giả đỉnh cao trong thành vì hắn áp trận báo đột nhiên có quân tình khẩn cấp chuyển đến nói tân thế tiện mở miệng nói bầm đô đốc phá lô thành gặp tập kích có bốn tên bắc man cường giả đỉnh cao s u ấ t mười bảy tên bá đô cường giả công kích phá lỗ thành nghe thế đầu quân tỉnh tại chỗ một đám cường giả sắc mặt biến hóa cấm quân đại thống lĩnh hàn mạc xuất lĩnh năm ngàn ngự doanh quân đổi tới về sau bắc cảnh phòng tuyến bên trên hết thẻ liền có hơn tám nghìn tên ngự doanh quân trừ ma vân thành bên ngoài cái khác bốn thành c h á c đóng giữ hai chi ngàn người cấp ngự doanh quân thì có thể làm cho sở hữu cường giả đỉnh cao đều tập trung ở một đợt nhưng ngự doanh quân dù sao không phải đỉnh cấp trận nhân lấy quân trận thôi động thành bên trong thủ thành đại trận không có cách nào đạt tới mạnh nhất hiệu quả cho nên hai chi ngàn người cấp ngự doanh quân không có cách nào cam đoan nhất định có thể thủ ở một tòa thành hiện tại phá lỗ thành gặp phải bắc man bốn tên cường giả đỉnh cao cùng hơn mười người bá đô cường giả liên thủ công kích sợ rằng nhiều nhất chống đỡ ba bốn giờ cũng sẽ bị công phá thủ thành đại trận mà lý phi bên này chiến đấu khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc chỉ ít cần phái một tên cường giả đỉnh cao đã đi tiếp viện mới có thể bảo chứng phá lỗ thành không ném tất cả mọi người nhìn về phía tần thế tiện lý phi không có ở đây tình h u ố n g dưới vị này thành vương có được cao nhất quyền nói chuyện tần thế tiện không có lập tức phái người đi chi viện lại dò xét lại báo vâng một lát sau Đầu thứ lựa c n chiêm m n h tiến đánh cái này hai t n a t h n h t h c h í n g t h à n h g ặ p t ậ p k í c h bắc man tám tên cường giả đỉnh cao s u ấ t mười chín tên bá đô cường giả liên thủ tiến công lần này bắc man cường giả đỉnh cao trừ vị kia bắc man vương những người còn lại đều hiện thân ma vân thành ở vào bắc cảnh phòng tuyến ở giữa vị trí bên trái nhất là phá lỗ thành bên phải nhất là bạch tùng thành bắc man l tám tên cường giả đỉnh cao cùng sở hữu bá đô cường giả đều chạy tới công thành chỉ bằng một cái bác như hốt dựa vào cái gì có tự tin có thể rét lý phi vấn đề này kỳ thật không cần nhiều nghĩ mọi người tại đây đều có thể đoán được bắc man bằng chính là cái gì hai trần nhân tần thế tiện nhìn về phía một tên mặc trường bảo màu trắng nữ tử mời ngươi đi một chuyến phá lỗ thành phái c h â n nhân đi điều khiển thủ thành đại trận khẳng định so phái đại t ô n g sư đi càng ổn thỏa hà vũ tịch ra khỏi hàng hướng tần thế tiện thi lễ một cái lĩnh mệnh chu cung phụ tần thế tiện lại nhìn về phía chu huyền ngã làm phiền ngươi đi một chuyến bạch tùng thành hai tên hoàng gia cung phụng chu huyền ngã tu vi cao hơn bạch m ộ kỳ thật phái bạch m ộ đi tri viện bạch tùng thành liền đã ổn thỏa nhưng tần thế tiện lại lựa chọn phá đối với lần này, mọi người tại đây đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. chu huyền ngã gật gật đầu, được. hắn quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc có chút nhẹ nhõm, lại có chút tiếc lối. hôm nay nơi này tất nhiên buộc phát một trận kinh tế h chiến đấu, hắn không cần tham dự, cũng không t ấ t lo lắng cho mình an toàn. chỉ là bỏ lỡ như vậy một trận đại chiến, hắn lại khó tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc lối. chờ hai vị đỉnh cấp chân nhân sau khi rời đi, lại không có mới quân tình chuyển đến. tất cả mọi người đang chờ đợi ngoài thành trận đại chiến kia kết quả. tiếng rết rung trời, máu chạy thành sông, bác man đại quân quân trận đã triệt để dối loạn một tên võ giả toàn thân mọc đầy lông tóc răng nhọn móng s ắ c thần thái điên cùng hướng lý phi đánh tới không đợi hắn tới gần một vệ t đao cương loại qua hắn tính cả xung quanh hơn mười người man binh một đợt bị phanh thây đây là một chủ động lựa chọn thú hóa võ giả hắn đến chết đều không thể chạm đến lý phi một lần thậm chí đều không thể tới gần lý phi trước người mười m không chỉ là hắn một trận chiến này rất nhiều kéo đều võ giả đều chủ động lựa chọn thú hóa sau đó điên cùng thẳng hướng lý phi bọn hắn không cầu có thể thương tổn được lý phi chỉ cầu có thể để cho lý phi có thể tiêu hao thêm một tia lực lượng đây là lý phi cho đến trước mắt gặp phải nhất có s á c ý kiên quyết nhất một chi bắc man đại quân hắn suy đoán trong đó rất nhiều tướng lĩnh sợ rằng đều là ô nhập thuộc người hoặc là bác nhĩ hốt thân vệ binh mà điều này cũng càng thêm chứng minh một điểm bắc man sẽ không lại để lý phi tiếp tục một người phá quân hôm nay một trận chiến này thế tất yếu có một cái kết quả thời gian từng chút từng chút quá khứ bất kể là bị thuật pháp ảnh hưởng phổ thông man binh vẫn là chủ động thú hóa võ giả tất cả mọi người cảm xúc đều là điên cuồng bọn hắn ánh mắt c ù n nhiệt khuôn mặt và mẹo g ư ơ n g anh muốn bước tựa như từng cái cùng thú che giả măng mọc muốn đem địch nhân trước mắt xé nát tám b ạ n người đại quân rót thành điên cùng thủ triều máu thịt nội tạng xương cốt b ê n h khí dị thú các loại không c h ọ n vẹn sự v ậ t hỗn hợp lại cùng nhau giống như một tòa máu tanh địa ngục một thân kim bảo lý phi chính là trong địa n g ụ c tôn kia ma vương đang không ngừng chế tạo giết chóc truyền bá sợ hãi khoảng cách phiến chiến trường này ngoài ngàn mét trong rừng ba tên người mặc màu đỏ c ả sa láo tăng khoanh chân ngồi dưới đất làm thành một vòng tròn chùa phổ độ trừ bỏ bị bắt n ộ i triệt cái khắc năm vị đại a la hán đến rồi ba cái ba vị đại a la hán chắp tay trước ngực thất giọng tụng niệm kinh văn sắt sinh vì tội tàn sát t í n h nghiệp nghiệp trường quân thân nhân quả luân hồi từng đạo hùng hậu chân lực từ trong cơ thể của bọn họ bắn ra tiến vào dưới chân bọn hắn đại địa sau đó chuyển đến xa xa chiến trường tựa như địa ngục chiến trường ngay tại lạng yên phát sinh biến hóa theo lý phi giết người càng ngày càng nhiều hắn dần dần sinh lòng cảm g ộ không nhịn được ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời rõ ràng là ánh bình minh vừa ló dạng trong bất chi bất giác nhưng có một mảnh mây đen bao p h ủ tại cả tòa chiến trường trên không một loại khiến cường giả đỉnh cao đều cảm thấy hít thở không thông uy áp mạnh mẽ ẩn, ẩn từ thiên khung phía trên truyền đến đây là thiên kiếp sắc phủ xuống cảm giác hai chương năm trăm năm mươi lăm thế gian sự một kiếm hai đã từng lực khiêm thiên k i ế p lý phi ngay lập tức liền phát giác tại tu hành giới một mực có một loại thuyết pháp trừ đi binh đạo võ giả càng là cường đại người tu hành càng không thể tùy ý giết chóc người bình thường bởi vì giết người càng nhiều đông đảo nhân quả mệnh số quân thân cá nhân khi vận liền sẽ chịu ảnh hưởng đến rồi nghiêm trọng nhất tình trạng thậm chí có khả năng dẫn phát thiên k i ế p điển hình nhất ví dụ lý phi là gặp qua ba tả ma một trong minh hà lão tổ bất quá ninh thanh m ạ n cho lý phi một loại khác giải thích cái gọi là t h i ê n tiếp chỉ là bị đại lượng điện tích đơm hấp dẫn mà đến điện tích dương minh hà lao tổ sở dĩ sẽ dẫn phát t h i ê n tiếp chủ yếu là bởi vì hắn cá nhân chỗ tu công pháp và ngưng tụ đạo tắc tương đối đặc thù cái khác cường g i ả nếu như giống hắn lớn như vậy quy mô giết chóc người bình thường là rất không có khả năng dẫn phát t h i ê n tiếp nhưng cá nhân k h í vận mệnh số chịu ảnh hưởng lại là tránh không khỏi bất quá lý p h i đối với lần này cũng không thèm để ý hắn là vì nước xuất trình thay nước giết chóc dù không tu minh đạo nhưng cũng mang theo đường hoàng đại thế cá nhân phí vận cùng mệnh số gặp ảnh hưởng sẽ không quá lớn mà giờ k h ắ c này loại ảnh hưởng này cũng đang không ngừng bị phóng đại đến mức đưa tới thiên tiếp lý phi không cần nghĩ cũng biết là phật g i a người đang d ở trò thế gian này l u ậ t đối nhân quả mệnh số hiểu rõ cùng trường khống phật g i a nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất cho dù là cá nhân đạo t ắ c cùng nhân quả mệnh số tương quan hồng trần các các chủ văn tuyết nhàn nàng đối nhân quả t r ư ở n g không chủ yếu ở chỗ chặt đ ứ c tự thân nhân quả mà không phải đi ảnh hưởng người khác nhân quả đối mặt không ngừng tích lũy thiên tiếp lý phi mừng thầm trong lòng tiếp tục vung tay g i t chóc lại qua hai mươi ngày trải qua cùng bảy vị công t ứ giao h ủ tăng thêm mỗi ngày tự nhiên thu nạp năng lượng Vạn h u y ế trong châu cấp, cấp cấp châu thăng huyết huyết hồn mấy lần thành lại lên lần Vạn tới từ mấy 63 65. ồ rồi i giá 8.768 quả. huyết châu Không chỉ như thế, tích vạn năng lượng giá trị đã tích lũy đến có trị t lũy r đã 43.、Trong、chiến đấu lâm tràng thăng cấp vốn là lý phi vì hôm nay trận đại chiến này chuẩn bị át chủ bài hiện tại phật gia làm ra tiên kết đến chỉ là đang giúp hắn càng nhanh hoàn thành thăng cấp lại qua hơn 30 phút lý phi giới đao lại thêm hơn 3.000 bộ thi thể tám vạn bắc man đại quân đã bị hắn giết chết hơn 1 7 t m ư ơ người vì thời khắc bảo trì tại trạng thái đình phong vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn đã hạ xuống năm mươi trở xuống hơi thở máu khởi động chiến trường trên không mây đen dày đặc lôi đình lấp lóe huy hoàng thiên uy kiếp người tâm hồn ma vân thành bên trong một đám cường giả đều thần sắc nghiêm trọng là thiết kiếp chúng ta muốn hay không ra tay giúp lý phi đánh tan thiết kiếp không nên k i n h cử vọng động tần thế tiện làm yên lòng đám người lý phi khiên g qua thiết kiếp biết rõ nặng nhẹ nếu như hắn cần hỗ trợ sẽ cho chúng ta phát tín hiệu cấm quân đại thống lĩnh hàn mạc lo lắng mà nhìn xem nơi xa mảnh kia mây đen ta chỉ s ợ tình an hầu quá mức c ạ n mạnh hắn nếu là trước thời hạn bị tr hôm nay một trận chiến này cũng không cần đánh ầm ầm hắn vừa dứt lời giữa thiên địa có lôi đỉnh nổ vang đạo thứ nhất thiên kiếp rơi xuống sơn phong giống như phẩm chất màu tím lôi đỉnh hướng lý phi đỉnh đầu đánh tới tại lôi đỉnh rơi xuống trước đó lý phi trên thân liền phụ thêm một cái kim sắt chiến giáp hắn cuối cùng phát động hôn nguyên kiếm giới bất quá lần này chiến giáp sau lưng tính a n hai chữ lộ ra ảm đạm vô quang bởi vì nơi này đã không thuộc về đại làm triều quốc cảnh lý phi không có cách nào thu hoạch quốc lực gia trì chiến lực có chỗ suy yếu làm thiên kiếp rơi xuống lý phi một cất dùng sức bên dưới d ấ m đông cứng đại điệu giống như đ ầ u hũ giống như yếu đ ấ t dạng nước đổ sụn hình thành một cái hô to lý phi đằng không mà lên hướng rơi xuống màu tím lôi đỉnh bùng đào chém tới lưới đao từ dưới lên trên một đường chém ngược mở ra lôi đỉnh vừa d ế t vào quân c h ấ n lúc lý phi liền phát động vết n ộ tiêu hao thiên địa nguyên k h í đem thúc đến cực h ạ n về sau lại phát động long tượng thần thông đã sớm đạt tới mười lông mười voi chi cảnh ý vị này hắn mấy canh giờ này bên trong một mực duy trì dạng này đỉnh phong tư thái gánh bắc cực lớn phụ tải đổi người đánh như vậy đã sớm đem bả nhưng lý phi lấy huyết hồn vì nhiên liệu một mực tôi h động luyện bật thần thông duy trì được đỉnh phong nhất tư thái cái này khiến hắn đối mặt bất luận cái gì tập kích đều có thể bằng mạnh tư thái đi ứng đối lưới đ a o một đường chém ngược đem rơi xuống lôi đỉnh triệt để b ổ ra sau đó đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống lý phi chống giống mà đứng chống đỡ được cái này đạo lôi kiếp sau đó là đạo thứ ba lôi kiếp giữa thiên địa thử lôi oanh kim giáp thành thế nước thương c ù n g tam trọng lôi kiếp về sau lý phi tàn sát mấy vạn người đưa tới nhân quả mệnh số triệt để hao hết không trung kiếp vân bắt đầu tàn đi hắn chống giống mà đứng trong tay quỷ trạm đao đã che kín v vạn huyết c h â u năng lượng giá trị từ 43 lên tới 84. tất nhiên muốn giết ta bây giờ còn không dám ra tay sao lý phi đột nhiên lên tiếng nói thiên địa đ ề u tĩnh không người đáp lại Tốt, vậy bản hầu sẽ thấy đưa các ngươi một kiếm lý phi chủ động bóp nát trong tay quỷ chẳng đao trường đao nát kiếm ra khỏi v ỏ và trận đại chiến giết mấy b ằ n người lý phi vậy một mực tại lấy chiến nuôi ý giờ phút này đại chiến còn không có mở ra hắn trước một bước xuất kiếm trọc chơi lục địa khủng bố kiếm ý từ trên người hắn bộc phát hắn đưa tay phải ra nắm ngón tay hư cầm nắm đến ma vân thành bên trong đây bạn t ư ớ là một loại mời bọn hắn h à o h à o dơ cao vũ khí trong tay lên tiếng hô to lực lượng vô hình từ trong cơ thể của bọn họ rút ra cấp tốc hướng lý phi hội tụ mà đi ngay sau đó ma vân thành bên trong mấy bạn tướng sĩ cũng đều tiếp nhận rồi trận này mời bọn họ tin khí thần hội tụ thành vô hình nguyên khí như núi như biển như rồng đây là một đám cường giả đ ỉ n h cao cảm ứng càng thêm mãnh liệt tạo hóa cảnh t ầ n thế tiện lẩm bẩm nói lý phi lại dùng ra một thức thẳng tới tạo hóa cảnh đạo kình tạo hóa cảnh đạo kình có được cùng loại thần thông hiệu quả mà lý phi cái này thức đạo kình hiệu quả là có thể hội tụ người khác nguyên khí không c h u n g lý phi hư cầm trong tay nhiều hơn một thanh v à n óng ánh t r ư ờ n g kiếm từ không biết trời cao về sau hắn sang chế ra cá nhân thức thứ hai tạo hóa cảnh tuyệt chiêu đây là ngày ấy lan vũ chờ biên quân tướng sĩ mang cho hắn cảm nộ bằng vào vạn tượng dung nạp các loại ý tưởng liên tiếp ba trận đại chiến sau lưng các tướng sĩ tiếng hò hét trợ uy thanh âm trong quân không ngừng tăng cao sĩ khí trợ giúp lý phi đem trong lòng kiếm uy rèn luyện h à a mỹ tại giờ phút này bộc phát đây là một thức kiếm chiêu tên là giữ tử đồng bảo chư vị theo bản hầu giết địch giữa thiên đ i ệ m k i u tập kim bảo tay cầm trường kiếm hướng phía dưới quân địch đâm tới uy uy uy mấy b ạ n người tiếng giống giận giữ hội tụ vì kiếm minh kiếm băng rơi xuống đất như ngân hàng ngã nghiêng vô số kiếm khí tại trong trận địa địch bộc phát kiếm khí xe rách từng người từng người man binh thân thể như tử vong chi chiều không ngừng hướng ngoại quyết tán từ không trung quan sát mấy bạn bắc man đại quân hình thành một đám lớn điểm đen trong khoảnh khắc liền chống đi một tảng lớn bị trói mắt màu máu thay thế bắc man cùng phật ra muốn mượn bắc man đại quân tiếp tục làm hao mòn lý phi dù là lý phi lực khiêng tam trọng thiết kếp v ậ y Y nguyên không có ý định xuất thủ nhưng lý phi chỉ dùng một kiếm liền phá vỡ bọn họ huyết tưởng một kiếm chém địch sáu nghìn sáu chương năm trăm năm mươi sáu tam quân có thể đoạt xoái như mặt trời treo cao chiếu một kiếm quăng như tinh hạ một kiếm chém địch sáu n g h n sáu luận đại quy mô giết địch võ giả không có cách nào cùng thuật sĩ so nhưng cho dù là nắm giữ đại quy mô tính sát thương thuật pháp đỉnh cấp chân nhân vậy cơ hồ không ai có thể giống lý phi một chiêu như vậy liền đánh giết hơn sáu n g h n người chân nhất cảnh cường giả đỉnh cao có năng lực như vậy nhưng có rất ít người làm như vậy bởi vì tiêu hao quá lớn lý phi cái này thức tự sáng tạo giữ từ đồng bào cùng trước đây không biết trời cao một dạng nhìn như là tạo hóa cảnh bạo kình kỳ thực là pháp võ hợp nhất hắn lấy phi kiếm chi thể thôi động sát chiêu chân lực cùng kình lực dung hợp đã có thuật pháp phạm vi lớn dẫn động thiên địa chi lực đặc tính lại có v õ đạo cường đại sát lực cho nên mới tạo nên kinh khủng như vậy phạm vi sát thương luận trên chiến trường lực uy hiếp hắn đã không kém hơn cường giả đỉnh cao bởi vì một chiêu giết chết mấy chục người cùng một chiêu giết chết mấy ngàn người mang tới cảm giác gáp bách là hoàn toàn bất đồng cái trước là cầu nhỏ nước chạy cái sau là nước lũ ngập trời cho dù chiến sĩ thông thường y nguyên bị thuật pháp ảnh hưởng nhưng thi thuật người còn có trong quân các tướng lĩnh cũng sẽ không bị thuật pháp ảnh hưởng tại lý phi giết hơn 1 7 ờ i b ngàn người về sau một bộ phận tướng lĩnh liền đã sinh lòng thoái ý tám vạn bắc man đại quân cũng không phải là tất cả đều đến từ ô nhật tộc cũng không phải đều là bác nhị hốt thân vệ hiện tại lý phi một kiếm chém địch 6.600, rất nhiều người sợ hai trong lòng liền rốt cuộc ép không được rồi một bộ phận tướng lĩnh trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui còn có một bộ phận tướng lĩnh là bác nhị hốt từ c h u n g vẫn không muốn từ bỏ nhưng lại không sửa đổi được đại cục bắc man đại quân trở nên hỗn loạn dần dần bắt đầu tán loạn không c h u n g t i ế t vân còn chưa triệt để tán đi lý phi kê một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc dư vị vẫn đang một đạo kim sắc phật quang phá vỡ thương cung hướng lý phi đỉnh đầu rơi xuống cái này phật quang cũng không l à ánh lại ẩn chứa bạn tượng thay đổi thiên địa t r í lý đây là thiên địa sơ khai quang là độ hóa vạn vật ánh sáng lý phi có thể rõ ràng nhìn thấy cái này phật quang mỗi một lần lấp lóe có thể rõ ràng dự đoán cái này phật quang quy tích nhưng chính là trốn không thoát dù là không chấm một g i â y liền có thể hoàn thành một lần không khoảng cách vậy y nguyên không thể né tránh cái này đạo phật quang làm lý phi nhìn thấy nó lúc quang liền đã chiếu vào trên thân đây là tất chúng một chiều phật quang l ạ g yên không một tiếng động dung nhập hốn nguyên kiếm giới cũng không có tạo thành phá hư lý phi trên người chiến giáp xuất hiện từng đạo vạn ký tự hào kiếm giới lực lượng bị liên tục không ngừng chuyển hóa thành phật lực loại cảm giác này lý phi trên b ạ c h phong bình nguyên liền thể nghiệm qua một lần rồi phật mục thiên vương vạn quan g quy phật đường đường võ thánh lại xuất thủ đánh lén hắn cái này v ă n bối cũng may cùng lúc trước so sánh lý phi đã mạnh rồi không chỉ một cấp b ậ c mà thôi lúc trước hắn còn chưa phá cảnh bị phật quang vừa chiếu kinh lực chân lực kiếm giới đều có bị độ hóa xu thế sắp mất khống chế bây giờ mặc dù y nguyên không có cách nào phá giải đối phương đạo tắc chi lực nhưng ít ra bị độ hóa tốc độ giảm bớt rất nhiều không đến mức lập tức bị tước vũ khí chỉ cần phật mục thiên vương không tiếp tục xuất thủ lý phi hoàn toàn có thể bằng vào sức mạnh của bản thân cưỡng ép khiến qua giai đoạn này thẳng đến trên người đạo tắc chi lực triệt để hao hết theo phật quang trợ hiện thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa vũ hành nguyên khí điên cồn phun g trào nháy mắt cấu thành một tòa đại trận giống như một tòa năm màu hoa trì treo cao tại trời cản khôn điên đạo vũ hành đại trận thượng thanh tông trực giáo huyền tâm chân quân ra tay rồi vị này chân quân một mực gâm thầm đi theo lý phi chính là vì phòng phật gia đình cao nhất phật mục thiên vương dẫn đầu ra tay với lý phi bại lộ vị trí của mình cho nên qua trong dây l á t liền bị đã sớm chuẩn bị huyền tâm chân quân lấy đại trận b â y nốt đối với lần này phật mục thiên vương sớm có đón o trước bất quá hắn tình nguyện để cái này một chức cũng muốn để lý phi trúng chiêu mấy ngàn mét bên ngoài mấy đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm đ ằ n g không mà lên hóa thành mấy đạo lưu quang hướng lý phi đánh tới bát n h ị hốt ba tên đại a la hán lý phi sau lưng ma vân thành bên trong cũng có mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời thành vương tần thế t i ệ n cấm quân đại thống lĩnh h à n m ạ c huyền trân chân nhân hai tên lập đạo cảnh đại công sư tăng thêm một tên thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân còn có một tên mặc cà sa da rẻ như kim ngọc tản gia phật con người chính là nội triệt pháp hải thánh thể bạch mậu đã thành công cướp đoạt cái này bản mệnh pháp khí, cho nên tần thế tiện mới có thể để chu huyền ngã đi chi viện lưu lại bạch mậu có nội triệt pháp hải thánh thể bạch mậu chiến lực ngay lập tức sẽ tăng lên một cái cấp bậc không chỉ có như thế pháp hải thánh thể phòng ngự cường đại tại đoàn chiến bên trong phi thường thích hợp dùng làm k i n t h ị mà lại nội triệt chân linh y nguyên có lưu một bộ phận ở trong đó cũng không hề hoàn toàn ma diệt cho nên bạch mộng dùng tôn này pháp hải thánh thể đi đối phó phật gia cường giả có cơ hội làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình ầm ầm c h ó i thai âm bạo thanh vang vọng t h i ê t niệm một đạo hắc mang đã lướt qua mấy ngàn mét khoảng cách dẫn đầu dết tới lý phi trước người chính là bác nhi hốt vị này b á c man vương lần nữa tiến vào thú hóa trạng thái thân cao năm m toàn t thân mọc đầy min ế bảy trên đầu mọc ra hai cái sừng phía sau lưng mọc ra một đôi cánh khổng lộ màu đen hung lệ chi diễm đem hắn toàn thân bao khoả ngập trời uy thế của tới hắn nhìn về phía lý phi ánh mắt tràn ngập s ắ c ý lực lượng trong cơ thể như hãn hải v ô n g ẩn không có tận cùng trên mặt đất chướng lấy nâng lên cánh tay phải một cái đơn giản đấm thẳng đánh về phía lý phi thuần túy lực lượng ngưng tụ tại quyền phong phía trên màu đen lệ diễm b ụ c phát hóa thành một tấm hung thú b u ồ n máu miệng lớn hướng lý phi tắt tới kinh k h ủ n g hấp lực chuyển đến không gian tùy theo đổ sụt để lý phi không có cách nào dùng không khoảng cách t r á n h né lý phi cũng không còn nghĩ tới trốn tránh hắn trước thôi động kiếm tế tiêu hao một nghìn k h o á a n h né lý h i n g không lực lượng cùng bạn quan quy p ậ t lực lượng lẫn nhau làm ha mòn không đến mức bị ảnh hưởng tự thân phát Huy. sau đó hắn đồng dạng nâng lên q u y ề n phải một cái đấm thẳng đánh ra cùng bác n h ị hốt đối chiến một q u y ề n chính là một kiếm vô s o n g kiếm y đem đổ s ụ p không gian đâm xuyên sau đó đâm rách l ệ d i ễ m biến thành hung thú năm đấm màu vàng nóng cùng năm đấm màu đen đụng thẳng vào nhau v Và ớ i anh thiên địa đ ề u c h ấ n như sao trồi đột nguyện hình thể to lớn hơn bác n h ị hốt bay ngược về đằng sau hắn cánh tay phải bên trên v ả c h giáp từng khúc dạng nước xương cốt phát ra tiếng dễ gì cánh tay phải ngăn không được run dậy lên chỉ đối với một quyền lấy dung manh thân thể lấy xương bác nhi hốt cánh tay phải kém chút bị phê sạch luận cường độ thân thể lý phi đã tại trên hắn mà càng làm cho bác nhĩ hốt kinh hãi là lý phi lực lượng hoàn toàn không có, có chút ó c suy yếu cho dù là thân vương cấp cường giả trước trải qua mấy tiếng chiến đấu chém giết trên vạn người sau đó bị tam trọng lôi k i ế p quanh kích lại toàn lực bộ phát một kiếm chém giết hơn sáu ngàn người cuối cùng lại bị cường giả đỉnh cao tập kích trúng một chiêu coi như không chết hơn phân nửa đầu bệnh cũng nên không có nhưng lý phi lại như cái không có chuyện người đồng dạng hắn nhất định là dáng chống đỡ bác nhĩ hốt thầm nghĩ trong lòng sau lưng đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng thú theo những n à y bóng thú xuất hiện hắn lực lượng tiếp tục tăng cường hắn võ đạo c h i vực hoang cổ hát thiên thú vực bên trong đồng dạng có bảy loại thần thông thông qua nhiều loại thần thông kết hợp tại võ đạo c h i vực bên trong hoàn thành dung hợp diễn sinh ra biến hóa là có thể đem còn lại sáu loại thần thông lực lượng toàn bộ tập trung ở một loại nào đó thần thông bên trên đem cường hóa đến cực hạn lý phi bảy thần thông diễn hóa ra vạn tượng để hắn có được vô hạn khả năng không biết trời cao cùng giữ t ử đồng bào sáng tạo đều xây dựng ở vạn tượng trên cơ sở mà bác nhi hốt bảy thần thông diễn hóa mang tới là cực hạn chiến lực tam phúc khi hắn đem sáu loại thần thông lực lượng đều ra chỉ tại lực lượng loại thần thông bên trên trên lý luận chỉ cần thân thể của hắn có thể chịu được theo thời gian trôi qua thân thể của hắn lực lượng có thể vô thượng hạ n tăng cường lý phi lần trước cùng bác nhi hốt giao thủ mượn nhờ vân thứ đạo tắc chi lực liền đã hiểu rõ loại năng lực này lúc này không chút nào ngoài ý muốn quyết đoán x ô n g đi lên tiếp tục cùng bác nhi hốt đối đầu lấy không khoảng cách xuất hiện sau l ư n g bác nhi hốt quyền phải như kiếm đâm chúng đối phương c ổ sống chết lên nơi nào đó khiếu huyện chương năm t a m quân có thể đ ạ t soái như nhật lăng không chiếu hai chương năm hai người u â tách ra lý phi biến mất lần nữa xuất hiện sau lưng bác n h ị hốt lần này vừa vừa xuất hiện hắc diễm tốc thẳng vào mặt xung quanh không gian bị xe đứt bác nhĩ hốt quanh người đối diện lý phi giang hai tay ra hướng lý phi trở tới kinh khủng hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay chuyển hiện ra lý phi mặc cho đối phương bắt lấy bản thân sẽ rách bản thân kim giáp hắn quyền cướp như kiếm nháy mắt công gia b ả i kiếm tinh chuẩn trúng đích đối phương các nơi khiếu h u y ệ t đánh được bác nhị hốt h ắ c diễm nổ t u n g v ả y giáp bay tán loạn máu thịt bé bét hai người trao đổi mấy chiêu về sau lần nữa c á n h ra ngay sau đó lại lần nữa đụng vào nhau hai người tốc độ cực nhanh một đạo kim mang một đạo h ắ c diễm như là như lưu tinh không ngừng xé rách biển mây trên bầu trời phát sinh va chạm không có quá mức huyền diệu chiêu thức hai vị đi lực chi đạo c ư ờ n g giả so đấu là thuần phí tốc độ cùng lực lượng mà đại đạo đơn giản nhất hai người nhìn như giản dị tự nhiên chiêu thức lại chiêu chiêu trực kích đối phương võ đạo trì bực tiết điểm bốn nguyên kiếm g i ớ i vsc hoang cổ hát tiên t h ú vực bảy thần thông vsc bảy thần thông hai người vừa mới giao thủ liền đem chiến đấu đẩy tới cao chiều nhất ba tên i đại a la hán cùng từ ma vân thành bay ra bốn tên i cường giả đỉnh cao đều có ý thức rời xa hai người tránh cho bị tác động đến ầm ầm ầm ầm kinh thiên động địa lôi bảo âm thanh liên tiếp phạm vi ngàn mét không gian không ngừng dung chuyển thiên địa nguyên k ỳ hóa thành đáng sợ gió bão b á t nhĩ hốt cường độ thân thể dù không bằng lý phi nhưng hắn có trị liệu thần thông có thể cấp tốc chữa trị bản thân mỗi lần cùng lý phi phát sinh va chạm hắn đều có thể từ lý phi trên thất nuất đi một phần lực lượng đây là cùng loại hát thủy thần thông bộ phận này bị nuốt đi lực lượng bị hắn dùng tại trị liệu bản thân đồng thời tăng cường bản thân lực lượng bát nhi hốt thương thế chưa lành cũng không có khôi phục lại lúc trước đánh giết bạch nạn lúc trạng thái đ ỉ n h phong mà lý phi mất đi tinh an thần thông mang tới quốc lực gia trì công thủ đồng dạng chưa đến đ ỉ n h phong chỉ có thể lần lượt thôi động luyện vật thần thông chữa trị c h i ế n giáp tại lực lượng hắn dần dần có chút ép không được bát nhi hốt rồi hai người giao thủ trên trăm chiêu về sau bát nhi hốt lực lượng đẩy lên bản thân có thể thừa nhận cực hạn sau lưng của hắn hai cánh mở ra đến cực hạn toàn thân màu đen lệ diễm ngưng t ụ hình thành hai đạo cỡ nhỏ vỏ quấn quanh ở trên hai tay song trưởng cùng xuất hiện như ngân đại nhật vô hạn quang mang cùng nóng bỏng độc phát b á t nhị hốt một chiêu này rõ ràng là hướng ngoại s o n g đại trưởng lại tựa như trong ngực ôm thiên hạ thế nuốt sơn hà b ạ n d ằ m giang sơn vào lòng t a như đại nhật lăng không tạo hóa cảnh đạo kình kim ô vào lòng ô nhật tộc đồ đằng là trong truyền thuyết cựu phẩm dị thú kim ô kim ô tượng trưng cho thái dương tượng trưng cho trí cao vô thượng bình quang cùng quyền lực nếu có thể kim ô vào lòng liền có thể có được thiên hạ bắt nhị hốt giá vọng cho tới bây giờ cũng không chỉ tại trở thành bắc man vương m ư ợ n bắc man khí v ậ n nhất thống mười bảy tộc đập lên đỉnh cao nhất trở thành võ thánh lại l ã n h binh trăm vạn xuôi nam chinh phục trung nguyên hắn muốn không phải bắc man vương mà là thiên hạ vương cái này thức kim ô vào lòng ngưng tụ hắn sở hữu giã vọng cùng chi khí là hắn khí phách tột cùng nhất lúc sáng tạo sát chiêu song trường nâng đại nhật hát diễm hóa kim ô thiên địa thất sắc hết thể hào quang đều bị con kia kim ô sở đoạn thẳng đến giữa thiên địa xuất hiện một tuyến nóng ánh không ai bị nổi kim ô từ đỉnh đầu đến bụng dưới đều bị cái này một tuyến xuyên qua chỉ là man di lại muốn trở thành thiên hạ vương lý phi đáp lại là không biết trời cao một lần tiêu hao ba nghìn khoả huyết hồn thi triển kiếm tế dùng để tăng cường hôn nguyên kiếm giới lấy cực chiêu đối cực chiêu kim ô vỡ nát lộ ra toàn thân vảy giáp bác nhi hốt hắn lân giáp chảy máu cánh trái bị chém n ư ớ c người khoác kim giáp lý phi xuất hiện ở đây bị bắc man vương trước người bác nhi hốt tiếng như thiên h ạ n xét đánh tứ phương lóe kim quang nắm đấm đánh trúng lồng ngực của đối phương đem lân giáp đánh tan khiến cho như là cỗ sao trổi từ không trung rơi xuống v anh t ư n g viên tre trời cổ một hóa thành một bị băng xương hòa tan đất đông cứng rạn nứt tựa như cự sơn rơi vào hồ nước mặt đất hướng phía dưới đổ s ụ n bụi bặm đầy trời t ừ n g tầng t ừ n g tầng v ợ n sóng hướng bốn phía khuếch tán trong rừng xuất hiện một cái hố to toàn thân máu tươi bác n h ị hốt nằm ở trong h ồ lớn trước ngực thêm ra một cái lô máu thời đại của ngươi kết thúc rồi uy phong l ấ m lâm thanh nhâm từ trên trời giáng xuống tuyên án hắn b ậ n mệnh bác n h ị hốt có chút thất thần nhìn lên bầu trời hắn là bác man năm trăm năm đến thiên phú cao nhất người hắn là võ đạo đại sư cảnh liền quét ngang bác man tối cường giả hắn là bác man trong lịch sử cái thứ nhất lấy bảy thần thông phá cảnh đại tông sư hắn là bác man vương bác nhi hốt nhưng hắn đang tự hào nhất sắt chiêu cường đại nhất của hắn bị lý phi chính diện công phá hắn mang tất s á t niềm tin vì tộc đàn tương lai giết tới lý phi trước mặt mà bây giờ ở trước mặt tất cả mọi người hắn bị lý phi đánh rơi giờ khắc này ngay tại giao thủ cường giả đỉnh cao nhóm còn tại chạy trốn mấy vạn bắc man chiến sĩ cũng không khỏi tự chủ ngừng lại nhìn về phía không trung đạo kia không ai bị nổi bóng người sở hữu bắc man chiến sĩ ánh mắt đều không thể tránh khỏi phai n h ạ t xuống bọn họ thái dương rơi xuống rồi không trung treo cao là mới kiêu dương giờ này khắc này lý phi mới là thật như mặt trời treo cao trận đại chiến này hắn không thể nghi ngờ là chân chính tiêu điểm nếu như hắn thất bại hoặc là chết rồi bắc cảnh chiến sự cơ bản có thể tuyên cao thất bại cho nên bác nhi hốt là mang theo đoạt x o á y khí thế đánh tới muốn một lần hành động đặt vững thắng c ụ nhưng bây giờ bác nhi hốt ngược lại đã thành bị đoạt x o á y cái kia p h ậ t mục thiên vương bị huyền tâm trần quân dùng đại trận bấy n ố t ba vị đại a la hắn bị tần thế tiện đám người ngăn trở lại rõ ràng ở vào hạ phong hiện tại bác nhi hốt lại bị lý phi đánh bại trận này bắc man cùng phật gia mưu kế tỉ mị đại chiến vừa mới bắt đầu tựa hồ đã kết thúc rồi ta thời đại đã kết thúc rồi ạ nghe tới lý phi lời nói bác nhi hốt không khỏi để tay lên ngực tự hỏi hắn từng ngắn ngủi đứng lên thời đại sân khấu lại bị vô tình đánh rớt hiện tại tựa hồ muốn kết thúc rồi k i ế p quang từ trên trời giáng xuống muốn cho cho hắn kết thúc không bác nhi nhi từ trong hô đứng người lên lần nữa bay lên không trung tam quân có thể đoạn xoáy vậy thất phu không thể làm thay đổi trí hướng bác nhi hốt đọc qua rất nhiều trung nguyên thi thư đây là hắn rất thích một câu xem như bác man vương hắn đã bị nhận định là thất bại nhưng làm cá nhân hắn vĩnh viễn không nói bại hắc diễm lần nữa cháy lên đón rơi xuống t i ế n quang mở ra trận thứ hai chiến đấu lý phi một thức không biết trời cao chỉ là làm bác n h ị hốt bị thương nặng lại không có thể giết chết đối phương b a n g vào lục thần tổng cộng cùng ra chỉ trị liệu thần thông bác n h ị hốt thương thế ngay tại cấp tốc khôi phục chỉ là khí thế của hắn cùng lực lượng cũng không còn vừa rồi đ ỉ n h phong đã từng bị cưỡng ép đánh vỡ t h ú hóa thương thế cũng không có khỏi hẳn bác n h ị hốt chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian đ ỉ n h phong sau đó lực lượng liền sẽ không ngừng trượt xuống thẳng đến rời khỏi t h ú hóa cho nên mới vừa rồi bị lý phi đánh rơi giữa hai người kỳ thật thắng bại đã phân vô luận hắn có nguyện ý hay không thừa nhận thất bại hắn thất bại đã chú định a di đà phật càng k h ô n điên đ ả o ngũ hành trong đại trận phật mục thiên vương giống như huyền tâm c h â n q u â n đều một bên giao thủ một bên phân tâm chú ý bên ngoài cuộc chiến đấu kia khi thấy bác n h ị hốt bị lý phi đánh rơi phật mục thiên vương tiếp đ u ố i thở dài một tiếng đáng tiếc không có cách nào bước huyền tâm đi cứu người cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được huyền tâm nhạy cảm phát giác đối phương cảm xúc biến hóa sau đó biến sắc giữa thiên địa đột nhiên vang lên sông lớn mãnh liệt lưu động thanh âm một đạo kim sắc sông dài vượt ngang thương cung mang theo không thể địch nổi chi thế hướng lý phi trấn áp tới chấn hà thiên vương nơi này lúc xuất thủ vì đánh thắng trận đại chiến này phật ra đến không phải một vị đỉnh cao nhất là hai vị t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy nay ta đi quốc người nào có thể chiến một t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy nay ta đi quốc người nào có thể chiến một lam lam thành trên thiên đàn tân quân đốt b i ể u tế thiên khói xanh chính thẳng tắp thăng lên thượng cung quý long văn chống trận vang lên lúc giết mạch lưu h trệ t được đưa lên cháy lò ngự tiên thái g i á m phùng thành đứng tại bên dưới thiên đàn xuất r a thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc c h â m thiệu ưng tuấn m ệ n h phùng thành thanh em vang vọng thiên đàn quảng trường không đợi hắn đọc xong thánh chỉ ngoài vạn dặm trận có tin tức chuyển đến không tiết t i ê u ha quốc vận cũng muốn kịp thời đưa tin nói rõ cái tin này phi thường trọng yếu t â n tử h à n g ánh mắt biến nào vốn là trang nghiêm túc mục trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên dưới thiên đàn đứng văn nhân chính t ư ngươi trong ngoài thần công làm thể trâm tâm trung tương đến trị tứ hải lê dân thích hợp an bảng nghiệp cùng hưởng thái bình bố cáo thiên hạ hàm sứ thi hành theo khâm thử nguyên hưng nguyên nhiên ngày một tháng một theo một câu cuối cùng âm cuối rơi xuống văn võ bá quan sơn hô bàn t u ế trên thiên đàn tại â n hàng tử từ thủ t phụ Diệp r c h Đan trong tay t nhận chuyển quốc Ngọc tỉ. Ánh năng chiếu tỉ, đầu vị i tinh dệt thành nhật nguyện tinh thần. Những cái kim tiến theo thừa đường vân về hắn khắc. Tại này tân quân không muốn người biết ở sâu trong nội tâm có một đoạn đối thoại lần nữa hiện hiện quá mạo hiểm chấm không cho phép vậy hạ muốn phá cục đây là biện pháp tốt nhất thân nguyện ý mạo hiểm như vậy cũng có tự tin có thể còn sống trở về chấm không thể cầm đại làm chiều tương lai đi cược đây là chỗ phổ độ muốn thiết lập tây cực quốc tin tức chuyển ra về sau lý phi ngay lập tức lấy thuật pháp đưa tin thông qua trong hoàng cung đưa tin đại trận cùng tần tử hằng ở giữa đối thoại lý phi đưa ra kế hoạch quá mức mạo hiểm để tần tử hằng do dự một đêm kia vị này tân quân một mực đ ợ i tại trong ngự thư phòng trắng đêm chưa ngủ hắn đem tiên đế lưu cho bản thân lá thư này lật lại rồi đ ọ c người thở nhỏ thông minh nhưng cẩn thận có t h ư ở mà quả cảm không đủ đây là tiên đế đối với hắn đánh giá tần tử hằng kỳ thật cũng không cho là mình thiếu k u y ế t p h í lực chỉ là bởi vì trước kia ngồi ở thái tử vị trí bên trên nhất định phải cẩn thận từng ly từng chỉ cần cho hắn cơ hội hắn cũng có thể là một đời hùng chủ sau khi bốn phương tám hướng áp lực phô tiên cái đ i ị u tới làm các loại tin d ữ không ngừng chuyển đến tần tử h à n g mới phát hiện một đời hùng chủ không phải tốt như vậy làm nếu như là phụ hoàng tại vị sẽ làm thế nào tần tử h à n g nhịn không được như thế thầm nghĩ nếu như là tiên đế tại vị ngay từ đầu đáp ứng rồi lý phi đưa ra nhẫn mại ba năm đến tiếp sau liền sẽ không thay đổi lề lối sẽ không để cho trong triều chủ chiến phái cùng chủ hòa phái như thế các đ ứ ớ c thậm chí ngay cả đường triều thủ phủ cũng sẽ không tiếp tục giúp đỡ chính mình nếu như là tiên đế tại vị quyết định phải chiến có lẽ đều không cần lý phi chủ động đưa ra mạo hiểm như vậy kế hoạch liền đã ra lệnh đem toàn bộ thẻ đánh bạc đệ lên ngay từ đầu đáp ứng lý phi nhẫn mại ba năm là chính mình thiên hạ đ ề u địch ba cảnh khai chiến tây lục bảy nước c áp bách triệt để nhẫn mại không được cũng là chính mình bây giờ lý phi đưa ra kế hoạch không dám hạ quyết định vung tay đánh cược một lần hay là mình tần tử h à n g không thể không thừa nhận mình quả thật không có tiên đế p h á c lực mãi cho đến lý phi đến bắc cảnh thuyết phục thành vương tần thế t i ệ n đồng thời một người đánh lui bắc man năm vạn đại quân tần tử hằng mới rốt cục hạ quyết định trên thiên đàn tân quân ngẩu nhìn trời sở hữu thẻ đánh bạc đều đã lên bàn sau đó chỉ còn lại chờ đợi kết quả công bố tháng kiếm đầy b u ồ n đầy bát thua có lẽ có vong quốc h ò ạ n ạ tây cự c tỉnh phổ độ sơn đ ỉ n h mười vạn bậc đá xanh từ vân hải rủ xuống bảy mươi hai phong như cự phật vô tay hào quang xuyên thấu cựu trọng kinh thiên đem cái này phật môn thánh địa độ làm mạ vàng mấy b ạ n tín đồ thân mang đỏ xâm pháp y phụ phục tại đất cái chán chu sa theo dập đầu tắt sáng hùng hậu tiếng tụng kịch tại ngàn nhận vách đá treo leo ở giữa lặp đi lặp lại khuấy động lại ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy vàng nhạt tiếng gầm có phạm chuông từ hư không nổ vang ngàn vạn kim liên từ khe đá dâng lên mà ra đầy trời kinh văn đ ỗ n g nhiên ngăn chặn thành k i m tuyến tại đỉnh núi dệt thành một đỉnh điểm đ ầ y mani bảo châu hư không v ư ơ n miệng tây cực tân vương làm tại phật sen mở tận lúc tiếp nhận cái này vạn của không có thiên mệnh mũ miệng chùa phổ đội trong trụ điện tân tử hành chính bị gối phật t ư ợ n g trước đối kia ngọn trước phật t h à n h đang tụng niệm phật kinh trong tháng chốc hắn cảm giác được rất nhiều hư vô m ở mịt nhưng lại hùng vị vĩ nạn chi vật đang theo nơi đây hội tụ trở thành tây cực vương trở thành phật quốc đời thứ nhất quốc chủ tân tử hành cá nhân khí vận đã cùng phật ra khí vận chặt chẽ tương liên cho nên hắn hiểu được. đây là phật gia khí vận ngay tại ngưng tụ làm lăng thành trận chiến kia tình hằng muốn tu hú chiếm tổ chim khách đem phật gia ngàn năm khí vận dung nhập đại lam triều quốc vận trực tiếp làm đại lam triều trở thành phật quốc kết quả sắp thành lại bại làm phật gia khí vận bạch bạch hao tổn lại cuối cùng còn tại đấu sức bên trong bị đánh tan dẫn đến số lớn khí vận tàn m át bây giờ thiết lập tây c ự c quốc tại khí vận phương diện chỗ tốt đó là có thể sắp tán rơi khí vận một lần nữa ngưng tụ nhưng từ nay về sau phật vận tức quốc vận phật gia không còn có tu hú chiếm tổ chim khách một bước lên trời cơ hội muốn thực hiện thiên hạ đều phật quốc mục tiêu chỉ có thể để tây cực quốc đánh bại thôn tính cũng đại làm triều khí vận ngưng tụ đương nhiên là có chỗ tốt thì như đối tình hàng chữa thương cùng tu hành đều có ích lợi mà tệ nạn thì là để phật gia nhược điểm trở nên cụ thể hơn bởi vì phật vận tức quốc vận mà quốc vận tức quốc sự trong đại điện trước phật thanh đ ă n g đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi một điểm kim diễm từ b ứ c đèn bên trong bay ra rơi vào tần tử hoành trên mi tâm của hình thành một đạo kim sắc vạn chữ ân ký trong chốc lát tần tử hoành khí tức phóng đại đạo cơ của hắn chân long lâm thế bắt đầu thăng hoa trong đại điện, Phật chắp Tịnh Hằng thấp dọng tụng niệm kinh văn, một đạo hùng hồn tay trước tụng một Đà đạo ngực, dọng niệm văn, chân l ự c rót này tần tử hành o thi n triển n Hoành Tử t chính là như lai thập ấn chân long lâm thế là thuộc về đại lam triều hoàng thất truyền thế cấp đạo cơ phá cảnh sau luyện thành cái thứ nhất thần thông là hãn hạch tâm thần thông hóa rộng nhưng bây giờ tần tử hoành mượn nhờ phật quốc quốc vận cùng với phật gia t u y ệ t học như lai thập đ ớ n lại thêm tịnh hàng phụ trợ ngưng luyện gia thần thông liền chưa hẳn vẫn là hóa r ồ n g rồi đại lam triều hoàng thất tối cao truyền thừa tăng thêm phật gia t u y ệ t học cuối cùng sẽ đi ra như thế nào một con đường thần minh lệ đối với lần này cảm thấy rất hứng thú một lát sau tần tử hoành đạo cơ hoàn thành thăng hoa ngưng luyện gia thần thông từ đạo cơ k ỳ phá cảnh trở thành võ đạo đại sư a di đạo phật chúc mừng tây cử vương tịnh hàng g ọ n ôn hòa truyền đến tần tử hoành đứng người lên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng vô ý thức siết chặt nắm đấm mượn nh kế tiếp còn có thể tiếp tục mượn nhờ quốc vận tu hành đại lam triều hoàng đế thân ở hoàng cung trong đại trận có được đỉnh cao nhất chiến lược t â n tử hoành cái này tây cực vương dù không thể so sánh mô phỏng bất quá hắn chỉ cần thân ở phổ độ sơn bên trên liền có thể mượn quốc vận có được đại tông sư chiến lược từ đạo cơ kỳ võ giả nhảy lên đạt đến đỉnh điểm cường giả cao độ có thể nói một bước lên trời ha ha ha ha ha ha ha hắn đột nhiên cất tiếng cười to tiếng cười vang vọng phổ độ s ơ n đỉnh cười đến nước mắt chạy xuống hắn thở nhỏ tập võ là hoàng thất con cháu bên trong ít có có can đảm liều mạ có can đảm chém giết người không sai thiên phú tăng thêm đỉnh cấp truyền thừa còn có võ thánh chỉ điểm t â n tử hoành một mực đều đem đạp lên đỉnh cao nhất coi là mục tiêu chỉ tiếc hắn võ đạo thiên phú tuy cao lại cuối cùng không có cách nào cùng những cái kia tuyệt thế thiên tiêu so sánh như hắn có thể sớm mấy năm phá cảnh thậm chí một đường trở thành đại t ô n g sư thể hiện ra có hy vọng đang đỉnh kỳ thế kia tiên đế thật là có khả năng suy xét đem hoàng vị truyền cho hắn dù sao một vị võ thánh lại được quốc vận g i a t r ì đó chính là thái tổ tại thế chân chính cử thế vô địch đủ để quét ngang hết thảy thiên phú đủ cao hết thảy lỗ mãng cử động đều là tiến bộ dũng ánh đường hoàng đại thế thiên phú không đủ vậy cũng chỉ có thể đổi lấy một câu hữu dụng vô mưu đánh giá tân tử hành o lựa chọn điều binh tạo phản lúc lại làm sao không có thống hận qua bản thân đã từng đau khổ theo đuổi lực lượng hiện tại rốt cuộc đến chỉ là đã cảnh còn người mất tịnh hằng dùng ôn hòa ánh mắt nhìn xem tân tử hành o chờ đối phương bình phục cảm xúc về sau mới mở miệng nói kết thúc buổi lễ đi theo ta tân tử hành o gật gật đầu ra sức lực s ấ y khô nước mắt trên mặt khi hắn đi theo tịnh hằng đi ra đại điện lúc hắn đã thần sắt trang nghiêm tràn g ậ p uy nghiêm không còn một t i ê mềm yếu tịnh hằng mang theo tần tử hành hai người đi ra đại điện về sau dưới chân liền có kim liên xuất hiện hai người chân đạp kim liên từng bước một đi đến không trung đi đến chỗ cao nhất có thể rõ ràng nhìn thấy tại chân núi phụ phục dập đầu các tín đồ mấy bạn tín đồ ả o ả o n g ầ n đầu mặt mũi tràn đầy sùng kính mà nhìn xem đắm chìm trong kim quang bên trong hai người tại t ì n h hàng gia hiệu bên dưới tần tử hoành tiến lên một bước mở miệng nói các con dân chấm chính là tây cực vương kể từ hôm nay tây cực quốc thành lập phà m ngã phật tín đồ đều bị phật quốc con dân một người một đạo thanh âm rét lệnh đột nhiên từ đằng xa chuyển đến cắt đứt tần tử h à n h lời nói phía dưới mấy bạn tín đồ hai mặt nhìn nhau không hiểu vì cái gì có người dám đối với phật quốc chi vương như thế bất kính t ầ n tử hoành biến sắc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo cầu v ồ n g phá vỡ biển mây giống như vạn quân xung phong mang theo ngập trời sát khí tới phổ độ sơn bên trên từng đoán ở rộ kim liên rất nhỏ rung động một người như mạc quân người chưa đến khí thế đã dung chuyển phật quốc quốc vận khắp thiên hạng chỉ có một người có thể có uy thế như vậy đại lam triều quân thần văn nhân chính một bên tịnh hàng tiến lên một bước thần sắc cũng biến thành ngưng trọng hôm nay đại lam triều tân quân cử hành đăng cơ đại điện hắn cũng không còn ngờ tới văn nhân chính lại dám rời đi lam l a n thành không xa ngàn g i ả m l ẻ loi một mình d ế t tới chùa phổ độ ầm ầm cầu gồng sông đến phổ độ sơn ngoài ngàn mét đ ụ n g vào một tầng vô hình bình t r ư ớ n g như đụng hồng trung đại lữ âm thanh truyền ngàn g i ả m tường đạo v ợ n sóng từ chỗ va chạm hướng ngoại quyết tán làm vỡ nát mây mủ xé rách của phòng nhiều loạn đ ầ y trời phật â m người đến cuối cùng hiện lộ ra bóng người một thân hiển hách màu đỏ thâm chiến đến giáp toàn thân khiếu hệt u y sáng như tinh thần ẩn ẩn có một san sắt thành quan hư ảnh lấp lóe chính là văn nhân chính chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé ủng binh mấy bạn cũng dám sứng nước văn nhân chính âm thanh c h ấ n thiên địa giống như ngàn vạn thanh lưới đao tại đám người bên thai va chạm cái gì ngàn năm đại tông bất quá là hết ngồi đ á y giếng tên hệ hôm nay các ngươi lập quốc một mình ta đĩ quốc hãn giang hai cánh tay khí huyết như hỏa lò treo cao tại trời đến ai cùng ta chiến chương năm trăm năm mươi bảy nay ta đĩ quốc người nào có thể chiến hai chương năm trăm năm mươi bảy nay ta đĩ quốc người nào có thể chiến hai ba cảnh mà vân thành bên ngoài kim sát sông dài mang theo bên mông b ể sở bóng người mang theo hùng hồn võ đạo c h â n ý t r ù n g t điệp điệp chấn áp tới t r tránh tránh sau. sau đó â đ thứ ba hẳn là tại đạo gia đại la tông thái vũ cùng phật ra chỗ phổ độ trấn hà thiên vương giữa hai người sinh ra nguyên bản thái vũ cùng trấn hà thiên vương thực lực còn muốn càng mạnh một chút có cơ hội cùng văn nhân chính tranh một chuyến nhưng cái chức chịu đến đại la tông khí vận cơ hồ không còn sót lại chút gì ảnh hưởng nghiêm trọng cái sau chịu đến phật gia bị chèn ép ảnh hưởng thực lực của hai người đều có chỗ suy yếu nhưng ninh thanh m ạ n cho rằng cho dù là bị suy yếu về sau hai người y nguyên có cơ hội tiến vào thiên hạ ba vị trí đầu t r ấ n hà thiên vương đạo tắt tên là hằng hà võ trấn thế gian phật gia võ công càng nhiều càng tinh thâm tu hành phật gia người có võ công số càng nhiều cảnh giới càng cao cái này đạo trưởng sông chi lực lại càng mạnh đây là một đầu tượng trưng cho phật môn võ học võ đạo c h i h ạ phật gia khí vận bị hao tổn thiên hạ chùa miễu bị phòng chấn hà thiên vương cảnh giới tu vi sát thực lại nhận nhất định ảnh hưởng nhưng phật gia võ học nội tình cũng không bị tổn hại tu hành phật gia võ công cường giả đỉnh cao số lượng vẫn chưa đ ạ i quy mô giảm bớt cho nên chấn hà thiên vương chiến lực không có bị suy yếu quá nhiều tại phật đạt tịnh hàng thương thế chưa lành thực lực không thể khôi phục lại đỉnh phong bây giờ hắn chính là bây giờ phật gia tối cường giả đối mặt vị này phật gia người mạnh nhất t ậ p k ích lý phi tâm như nước lặng hôm nay một trận chiến này trước khi bắt đầu hắn liền có dự liệu được có khả năng gặp phải phật gia hai vị đỉnh cao nhất t ậ p k ích dù sao huyền tâm chân quân sẽ cùng theo huyền trần chân nhân một đợt đến bắc cảnh đây là rất tốt suy đoán mà ở lý phi sau lưng có một vị cường giả đỉnh cao tình hồ dưới muốn bảo đảm có thể giết chết hắn phật ra phái hai vị đỉnh cao nhất đến m ớ i tính ổn thỏa nếu như phật ra thật sự phái hai vị đỉnh cao nhất tới g i ế t t a đại nguyên xoáy có thể tại đối phương lập quốc lúc trực đảo hằng l o n g đả kích hắn k h í diễm trọng thương hắn uy thế nắm lấy cơ hội hao tổn hắn quốc vận như phật ra chỉ một vị đỉnh cao nhất thì bắc cảnh chiến đấu tất thắng đây chính là lý phi kế hoạch sở dĩ không n h ư ờ n văn nhân chính trực tiếp tới bắc cảnh là bởi vì bắc cảnh khoảng cách lam lăng thành quá xa một khi văn nhân chính tại bắc cảnh hiện thần tĩnh hằng cùng tần minh lệ có thể lập tức lên đường đánh tới lam lăng thành tại văn nhân chính gấp trở về trước đó hoàn thành một lần tập kích lam lăng thành mặc dù có thiên lam thiết kỵ trấn thủ nhưng đối mặt hai tên cường giả đỉnh cao tập kích cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự một khi lam lăng thành xảy ra vấn đề dẫn đến quốc vận lần nữa bị hao tổn đại lam triệu thành thế lại thụ đà kích tại bây giờ cái này thế gian đều là địch tình h ô n g i ớ i là thật có khả năng toàn cục sập bản cho nên văn nhân chính chỉ có thể vụ trộm đi tây cực tình như vậy cho dù phật gia đỉnh cao nhất dự định đi tập kích lam lăng thành h ắ n cũng có thể kịp thời quay về nhưng làm như vậy phong hiểm ý nguyên rất lớn thứ nhất là lam lăng thành an uy thứ hai là văn nhân chính an uy thứ ba là lý phi an uy cho nên tần tử hằng ngay từ đầu là tự tuyệt bất kỳ bên nào xảy ra vấn đề hắn đều không tiếp thụ nổi tới tốt lắm bầu trời phía dưới lý phi người khoác kim giáp như thần kiếm giữa trời đón hạo đáng sông dài sông tới kim sắc kiếm mang đâm vào sông dài vô song kiếm ý cùng mênh mông vô ngẩn võ đạo chân ý lẫn nhau làm ham mòn suất kiếm giờ khác này lý phi trong đầu hiện ra như vậy một đoạn đối thoại chớ không thể cầm đại làm triều tương lai đi cược vậy hạm như xem thần vị quốc chi tương lai biết được thần thẳng tiến c u n g lùi mới có sử sách thứ nhất mới có quốc sự hưng chủ động nhường cho mình người đang ở hiểm cảnh khăng khăng muốn bắt sinh tử làm chú đánh cược vấn này lý phi không chút nào hối h ậ n đối mặt xuất thủ chấn hà thiên vương hắn chỉ cảm thấy thông khoái thân hám sông dài không gian giam cẩm đầy g i ấ y kim quang xung quanh là từng đạo ngay tại diễn luyện phật gia người có võ công ảnh bên m ông lực lượng không ngừng tích lũy nóng rực võ đạo chân ý như đại nhật chiếu g i i vô k h n g bất nhập chỗ nào cũng có địa tiêu cọ sát lấy lý phi hôn nguyên kiềm giới tự mình cảm thụ chấn hà thiên vương đạo tắc chi lực lý phi mới biết được vì sao ninh thanh m ạ n biết bình giá đối phương có thể trở thành đương thời trước ba một khi bị đầu này võ đạo s ô n g dài c h ấ n trụ thì hết thể không gian loại thần thông mất đi hiệu lực từ thân thể đến tâm thần đ ề u ở đây không ngừng bị làm tham mòn lại bốn vương tám hướng bọn tới lực lượng gần gũi vô cùng vô tận không ngừng tích lũy mạnh lên theo thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào lại không ngừng tăng cường đối phương đầu này s ô n g dài lực lượng thẳng đến đạt tới hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất lý phi cùng bác nhi hốt như vậy đi lực chi đạo cơn giả bọn hắn lực lượng hạn mức cao nhất là tự thân tiếp nhận hạn mức cao nhất mà trấn hà thiên vương lực lượng thượng hạng là phật gia võ công ngàn n ă m nội tỉnh hạn mức cao nhất chỉ một chiêu trấn hà thiên vương liền trấn áp lý phi hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa huyền tâm cùng phật mục thiên vương giao thủ chiến trường có chút tiếng gối nguyên bản dự định là để bác nhi hốt có thể bước huyền tâm không thể không ra tay cứu viện lý phi lộ ra sơ hở đến lúc đó hắn cùng phật mục tiên h vương hai người liên thủ tìm cơ hội trọng thương huyền tâm kể từ đó một trận chiến này đã có thể giết lý phi còn có cơ hội giết huyền tâm trân quân a di đ ạ phật biện cổ vô bờ quay đầu l à bờ bây giờ phật quốc đã lập các ngươi như n g u y ệ n bay đầu bản tọa cho các ngươi một cái gia nhập tây cực quốc cơ hội t r ấ n hà thiên vương chân đ ạ p kim s ắ c sông d à i ở vào chiến trường chỗ cao nhất thanh âm vang vọng chiến trường lúc này huyền tâm chân quân bị phật mục thiên vương quân lấy lý phi bị t r ấ n hà thiên vương c h â n áp cho dù tần thế tiện đ á n g người chiếm t ư ợ n g phong b á c man còn có một vị bác nhị hốt có thể tham chiến dù l à tiếp xuống t r ấ n hà thiên vương không xuất thủ b á c man bên này phần thắng bậy phi thường lớn thành một đầu kim long kim long bay đầu nhìn chằm chặp chấn hà thiên vương dưới chân đầu k i ê hạo đạm sông g i i hắn đang chờ đợi lý phi chuẩn bị ở sau sông dài bên trong lý phi huyết hồn ngay tại nhanh chóng tiêu hao tại bác nhi hốt xuất thủ trước vạn huyết châu bên trong huyết hồn liền đã tiêu tốn một nửa chỉ còn lại bốn nghìn quả ra mặt đằng sau cùng bác nhi hốt một phen giao thủ lại tiêu tốn hơn ba nghìn quả bây giờ bị trấn hà thiên vương võ đạo sông dài chấn áp huyết hồn không ngừng tiêu hao vạn huyết châu bên trong huyết hồn đã sắp muốn tiêu hao hầu như không còn nhưng vạn huyết châu năng lượng giá trị cũng ở đây nhanh chóng tăng trưởng tám sáu chín n h ì n chín năm một trăm linh vạn huyết châu thăng cấp từ cấp sáu mươi lăm lên tới cấp sáu mươi sáu huyết hồn gia tăng một trăm ba mươi k h ỏ a cơ h ộ i tiêu hao hầu như không còn vạn huyết c h â u huyết hồn số lượng nháy mắt đạt tới tám mươi tám chín mươi tám khoả tăng thêm suối máu bên trong một mực giữ ba nghìn k h ỏ a huyết hồn còn chưa vận dụng lý phi tổng huyết hồn lượng tiếp cận một vạn hai nếu như chậm dãi trở lấy cái này một vạn hai n g h n k h ỏ a huyết hồn toàn bộ bị c h ấ n hà thiên vương đánh dụng hóa thành năng lượng vạn huyết châu hẳn là còn có thể lại tăng mức cấp nhưng lý phi không thể chờ hắn biết do một trận chiến này lâm tràng thăng cấp lý phi liền lập tức tiêu hao sáu nghìn năm trăm khoả huyết hồn thi triển kinh tế vừa rồi tiêu hao ba nghìn k h ỏ a huyết hồn thi triển kiếm tế đổi lấy lực lượng còn không có hao hết tăng thêm hiện tại cái này sáu nghìn năm trăm k h ỏ a huyết hồn kiếm tế chi lực đây là lý phi từ trước tới nay mạnh nhất thời khắc t r o n g chất lực lượng giống như bị phá hủy đê đập kiếm mang x é rách sông dài từng đạo hư ảnh bị vỡ nát lý phi từ sông dài bên trong phóng lên tận trời chấn sông chấn được sơn xuyên giang hạ chấn được thiên hạ sao lý phi mang theo ngút trời chi thế ở trên cao nhìn xuống chủ động thẳng hướng chấn hà thiên vương hắn lấy t â n hoa kiếm kiếm mang đâm về đối phương cổ học một màn này để tại chỗ đại lam triều các cường giả sĩ khí đại trấn côn g vọng vô c h i trấn hà thiên vương người mặc màu đỏ c à s a cánh tay trái trần trùi bên ngoài bắp thịt cuốn cuộn tràn ngập lực lượng vô tận cảm giác hãn trần trụi cánh tay trái đẩy trưởng hướng về phía trước dưới chân sông dài hóa thành một đạo bình t r ư ớ n g ngăn tại lý phi tiếm mang trước đó xuân sơn tuyết tan hạ lôi tội thành thu nguyên đất chết đêm đông vĩnh tị bốn mùa thay đổi vạn tượng thay đổi vô số ý tưởng toàn diện ngưng tụ làm một t i ế n óng ánh tiếng vang không biết trời cao nhưng mà ngăn tại phía trước kim sắc trưởng hà bên trong cũng có vô số ý tưởng biến n o luận võ đạo nội tình lý phi ngắn ngủi mấy năm tu hành xa xa không có cách nào cùng ngàn năm phật g i a võ học so sánh không biết trời cao bị vô ngần võ học ý tưởng lấp đầy lý phi trí cường một kiếm bị trấn hà thiên vương đơn trưởng ngăn lại không được tiến thêm bản tọa chấn chính là thiên hạ sông dài trấn hà thiên vương bàn tay trái hóa t r ả o cách không hướng lý phi một t r ả o bốn phương tám hướng đều có sông dài tuân hướng lý phi bất quá lần này lý phi đã sớm chuẩn bị hắn một kiếm về sau thừa dịp trấn hà thiên vương chuyển thủ thành công t r ớ c mắt lập tức thi triển không khoảng cách tại không gian bị phong tỏa ở giữa thoát đi trấn hà thiên vương ánh mắt r u lên ý thức được mình bị lừa vừa rồi lý phi đột nhiên buộc phát ra vượt qua hắn dự liệu lực lượng từ sông d à i phong trong c h ấ n thoát thân mà ra vừa tức thế rào rạt chủ động hướng hắn đánh tới cái này khiến hắn nghĩ lầm lý phi nắm giữ cái gì không muốn người biết cường đại át chủ bài cho nên xuất phát từ cẩn thận suy xét hắn mới quyết định t r ư ớ c thủ một chiêu thay cái cường giả đỉnh cao chấn hà thiên vương không đến mức cẩn thận như vậy nhưng này dù sao cũng là lý phi kết quả một chiêu về sau lý phi cũng không có xuất ra bất luận cái gì có thể uy hiếp được lá bài tẩy của hắn rõ ràng chỉ là phô trương thanh thế chỉ vì đánh ra một tuyến cơ hội chạy trốn nếu như lý phi vừa rồi phá vỡ phong trấn về sau ngay lập tức liền lựa chọn chạy trốn tia tỷ lệ lớn đi không nổi mà bây giờ vẫn thật là bị lý phi chạy ra ngoài thật sự là muốn chết chấn hà thiên vương chân đạp s u n g dài lần nữa sẽ rách bầu trời hướng lý phi đuổi theo mà bác nhi hốt không hề lưu lại trợ giúp tia ba tên đại a la han tương tự đuổi theo bởi vì lý phi chạy trốn phương hướng cũng không phải là đại lam triều quốc cảnh bên trong mà là hướng bắc man chỗ sâu chạy bắc man chỗ sâu có các bộ tộc lớn bản bộ đại doanh thứ hai lý phi cho thấy chiến lược quá mạnh mẽ bác nhị hốt căn bản không dám đánh cược nếu như lý phi hướng đại làm triều trong biên giới chạy trấn hà thiên vương cùng bác nhị hốt có thể không cùng lưu lại đánh giết còn dư lại đại làm triều cực giả có thể triệt để kết thúc trận này bắc cảnh đại chiến nhưng lý phi hướng bắc man chỗ sâu chạy đây là công hắn chỗ nhất định phải cứu bác nhĩ hốt nhất định sẽ đi theo chấn hà thiên vương nếu như không cùng vạn nhất bác nhĩ hốt bị lý phi làm thịt lại công phá vài tòa hộ tộc đại trận bác man dù có trăm vạn đại quân còn có thể còn lại bao nhiêu sĩ khí mà ở văn nhân chính đã đánh tới chùa phổ độ tình h ô n giới chấn hà thiên vương cũng không dám thời gian giải lưu tại bắc cảnh kể từ đó đại lam triều bắc cảnh nguy hiểm cũng liền hiểu rõ chỉ là hướng đại lam triều trong biên giới chạy cùng hướng bác man chỗ sâu chạy đây là hoàn toàn bất đồng tình cảnh cái trước có quốc lực gia trì còn có thể có nước mình cường giả tiếp ứng cái sau tứ cố vô thân còn có thể gặp phải bác man cường giả bây dết cho nên trấn hà thiên vương mới nói lý phi thật là đang tìm cái chết chương 558, n g à y xưa võ thánh đ ỉ n h phong tư thái một chương 558, n g à y xưa võ thánh đ ỉ n h phong tư thái một một mình xâm nhập dùng ít được nhiều từ trước đến nay đều là binh gia tối kỵ nhưng văn nhân chính vị này quân thần giờ phút này chính làm lấy chuyện như vậy một người địch quốc khởi trận tịnh hằng không cùng văn nhân chính nhiều lời quyết định thật nhanh ra lệ chùa phô độ hơn bạn tên đệ tử vốn là đứng tại phương hướng khác nhau bên trên tục kinh theo tịnh hằng ra lệnh một tiếng các đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình hoặc vận chuyển k i n h lực hoặc thi triển thuật pháp chùa phổ độ tòa đại trận này bắt nguồn từ thuật pháp bất quá tại vận chuyển lại về sau võ giả đồng dạng có thể đem bản thân lực lượng rót vào trong đó vì đó tăng thêm kỹ năng đây cũng là pháp võ hợp nhất một loại thể hiện đương thời rất nhiều đỉnh tiêm đại trận đều có dạng này đặc điểm bên ngoài chính điện bắt bảo trì bên trong hiệu phẩm kim liên bỗng nhiên nở rộ cánh sen bên trên phản v à n lưu i chuyển như vật sống ao nước sôi trào nổi lên kim hồng sắc gọn sóng ngàn năm trước đúc kim loại thanh đồng hàng ma sử bắt đầu bù bủ bảy mươi hai tòa phù đô tháp trên không trung cụ hiện sau đó là một trăm linh tám cây cột đá khắc hình phật c h ố n g rông xuất hiện phân bố tại phổ độ sơn ba n g h n mét bên trong phạm vi mỗi cái cột đá khắc hình phật đều quấn lấy thất trọng b ả y sắc kinh thiên phớn đuôi rơi lấy kim cương linh không gió mà bay tiếng gầm trên không trung ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy vạn ký tự giống bát bộ thiên long hư ảnh tùy theo xuất hiện bảy màu phật quang như thiên hà chạy ngược chiếu sáng thiên địa một tôn cao đến v ba mét đỉnh thiên lập điệu to lớn phật tượng h i ệ n hiện đem chọn tòa phổ độ sơn đều bao phủ ở bên trong đây là đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận chùa phổ độ truyền thường ngàn năm tòa đại trận này trải qua ngàn năm đồng thời vậy góp nhặt ngàn năm vật lực thu ngàn năm hương hỏa cung p h ụ đương đại trong trận pháp trừ đại lam triều trong hoàng cung tòa k i a tụ nhất quốc chí lực lấy quốc vận ngưng tụ đạo tắc huyền khung ngự cực chân long đại trận chùa phổ độ tòa đại trận này có thể xưng đương thời thứ hai huyền khung ngự cực chân long đại trận lấy quốc vận ngưng tụ đạo tắc có thể để cho không có chút nào tu vi người ở trong trận có được đỉnh cao nhất chiến lực còn có thể cách xa vạn dặm cho người khác gia trì quốc lực chùa phổ độ tòa này lại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận không có cách nào, ngưng tụ tắc, cũng không cách, nào cách xa vạn dặm cho người ta g a trì lực lượng tòa đại trận này chỉ có một loại công hiệu phòng ngự lăng a m l thành có hơn triệu nhân khẩu trừ hoàng c u n g còn có hoàng thành nội thành cùng ngoại thành chiếm diện tích cực lớn cho nên tiến quốc ban đầu cấu trúc huyền khung ngự cực chân long đại trận lúc thái tổ hoàng đế căn bản không có cân nhắc qua muốn bao quát cả tòa đế đô mà chùa phổ độ lại bất đồng muốn thủ hộ vẹn vẹn chỉ là một ngọn núi mà thôi cho nên bằng vào một tòa đại nhật như lai kim cương m i ế t b à n đại trận lại thêm không chỉ một vị cường giả đỉnh cao tòa c h ấ n có thể nói là vững như thành đồng liền xem như lâm tiên nhất đích thân đến chùa phổ độ vậy không sợ chút nào nhưng tình huống của hôm nay khác biệt chùa phổ độ đã không chỉ chỉ là một tòa tông môn nó là phật quốc hạch tâm tây cực quốc đã lập phổ độ sơn bên dưới kia mấy b ạ n thành kính tín đồ là phật quốc quý b á o tài phú dưới núi thành trấn tương lai cũng sẽ xây dựng thêm sau này sẽ là tây cực quốc quốc đô cũng không thể ngày đầu tiên lập quốc liền trơ mắt nhìn xem địch nhân giết chết tín đồ của mình hủy diệt tương lai mình quốc đô bởi như vậy không chỉ có tây cực quốc danh vọng giảm lớn sẽ còn ảnh hưởng quốc vận đại l a m triều có nhiều điểm bây giờ phật gia cũng tương tự có cho nên tịnh hằng ngay lập tức liền đem đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận phạm vi quyết trường b a phủ phạm vi ba ngàn m hôm nay hắn muốn thủ không chỉ là một ngọn núi một bên tần tử hoành bậy thúc giục bản thân vừa mới ngưng tụ thần thông toàn thân hắn cách ra trói mắt kim b a n g sau đó dung nhập tôn kia vạn m é t phật tượng sau đầu vòng sáng bên trong ngay sau đó vòng sáng bên trong xuất hiện một con uy phong l ấ m lẫm kim xí gạ r ụ ạ hai cánh mở ra như tại đại nhật bên trong đây chính là tần tử hoành thần thông không còn là hóa rồng mà là hóa thân thành phật môn t h a n h thú gạ r ụ ạ hắn lấy tây cực quốc quốc chủ thân phận điều khiển quốc vận đem chính mình lực lượng dung nhập đại trận bên trong để đại trận tăng thêm mấy phần vì thế đây hết thể biến hóa đều ở đây trong t r ớ c mắt hoàn thành theo đại trận xuất hiện, văn nhân chính liên tiếp ba quyền đánh phá trước người bình t h ư ớ n g cả người vào trận như là ta nghe nhất thời phật tại đao lợi thiên vì mẫu thuyết pháp người lúc thập phương vô lượng thế giới không thể kể không thể kể t ị n h hàng tụng niệm địa tản g bản n g u y ệ n k i n h phản âm lên lúc tu di sơn hình chiếu tại hư không bên trong rung động phản văn phụ triện như lưu khóa vàng dây xích quấn quanh ngọn núi ngay sau đó ba mươi ba tòa thanh đồng địa ngục từ tầng mây treo ngược mà xuống hàng trăm triệu lệ quỷ ở trong đó kêu r ê n ba mươi ba trọng địa ngục đem văn nhân chính giam ở trong đó phật nói vừa ra phật kinh bên trong nội dung chống g ô n g cụ hiện nói ra mà phát theo văn nhân chính thân ở trong địa ngục không đợi hắn phá ngục mà ra nghiệp hỏa hóa hỏa liên đốt sạch trong địa ngục hết thể lệ quỷ lấy vô tận nghiệp lực làm v u i khô hóa thành tịnh thế hỏa liên hướng văn nhân chính của tới oanh long long long văn nhân chính song trưởng đ ẩ y ra mang theo như sấm rền nổ vang không trung tu di sơn tùy theo n h i ê nổ đ sơn phong rơi đập vô số cự thạch rơi xuống dập tắt nghiệp hỏa đây là đầy đủ tu di tịnh hằng ban đầu ở rết vào hoàng cung lúc từng lấy phật nói cụ hiện qua hiệu t ả n bản nguyện kinh văn nhân chính đương thời ở xa bạch phong bình nguyên vẫn chưa tận mắt nhìn đến nhưng sau đó phòng chế ý nguyên sáng chế một thức tính nhắm vào s á t chiêu biết người b i ế t t a bách chiến bách thắng đây mới là b ì n h già phong phạm văn nhân chính lấy đẩy đổ tu di chi thế lấp đầy ba mươi ba trọng địa ngục cái gì phật đà không gì hơn cái này hắn dậm chân hướng về phía trước xé rách không gian mang theo trăm vạn đại quân sùng phong chi thế hướng tịnh h à n g đánh tới tịnh hằng phật nói cùng chấn hà thiên vương h à n g hà võ c h ấ n cùng loại đều làm mượn nhở phật ra ngàn năm nội tỉnh tới tu hành đạo tắc thế gian này phật ra kinh văn số lượng càng nhiều nghiên tập càng nhiều người nghiệm kinh càng nhiều người thờ phụng càng nhiều người phật nói lại càng mạnh cho nên triều đình phong tỏa trồ miếu trắng trận bắt tăng nhân đối tịnh hằng ảnh hưởng so với c h ấ n hà thiên vương ảnh hưởng lớn hơn một chút tịnh hằng vốn là thương thế chưa lành lại chịu đến dạng này ảnh hưởng thực lực nhiều nhất chỉ có định phong lúc sáu thành vẹn vẹn lấy sáu thành chiến l ự c đối lên bây giờ ổn tỏa h thiên hạ đệ nhị đại l a m quân thần s á c thực quá miễn cưỡng cũng may còn có một tòa đại trận có thể mượn nhờ bắt bộ thiên long mang theo hảo quan bảy màu mang theo đầy trời kinh văn theo nhau mà tới ngăn tại văn nhân chính phía trước an an n g ư ơ i thấy hư không lượt thập phương giới theo phật nói vang lên không g i a n xuất hiện tầm tầm nếp lốn vô số tòa tiểu thế giới hư ảnh tại văn nhân chính xung quanh lấp lóe văn nhân chính toàn thân khiếu huyệt sáng như tinh thần trong lòng bàn tay có n h ậ t n g u y ệ t xoay tròn hắn chỉ về phía trước tám đạo cơ ư n g khí mang theo kim qua thiết mã sát phạt khí diễm như tám chi trọng kỵ sống trận tại vô số tiểu thế giới hư ảnh bên trong xuyên qua bán b ọ n đem từng cái xe rách tám đạo cơ ư n g khí cùng bắt bộ t i ê n long chém giết cùng một chỗ văn nhân chính như là chủ xoái tòa trấn trung quân chỉ huy chấn định đều nói hắn là binh hình thế đại thành người nhưng chiến trường bên trên bài binh bố trận bày mưu n g h ị kế vị này quân thần v ậ y đồng dạng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn rất nhanh bắt bộ thiên long máu vẩy bầu trời bao la thân thể bị c ư ơ n g khí x é rách c h ả đước, đánh nát văn nhân chính phá vỡ tầm tầng, tầng không gian bình t h ư ớ n g tiếp tục hướng phía trước một đầu chiều cao ngàn mét kim long từ chùa phổ độ bên trong bay ra v ư n quanh tại vạn mét phật tượng xung quanh thần minh lệ ra tay rồi nếu như đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận chỉ dùng để thủ sơn tĩnh hăng một người tăng thêm trong chùa một đám tăng nhân phụ trợ đủ để ngăn lại văn nhân chính nhưng bây giờ đại trận phạm vi mở rộng lực lượng bị pha loãng trạng thái không ở đ ỉ n h phong tịnh hằng cần tần minh lệ vị này võ thánh hỗ trợ tần minh lệ không có trực tiếp thẳng hướng văn nhân chính chỉ là đem chính mình đạo t ắ t chi lực rót vào đại trận bên trong trợ giúp tịnh hằng một đợt ngăn địch chương năm trăm năm mươi tám ngày xưa võ thánh đ ỉ n h phong tư thái hai chương năm trăm năm mươi tám ngày xưa võ thánh đ ỉ n h phong tư thái hai như là ta nghe tịnh hằng thanh âm vang lên lần nữa lần này hắn tụng niệm phật kinh cùng dĩ vãng cũng khác nhau phục ma thiên vương kết kim cương phục ma ấn một bóng người trống rông xuất hiện người mặc cả xa kim cương trứng mắt cũng là một tên tăng nhân hai tay của hắn kết ấn Khi khí khổng thế như như thiên hắn thanh hàng biển, tụ một ngục, nguyên lưng ngưng địa sau sự. làm lồ ma phục ma thiên vương văn nhân chính khẽ giật mình có chút ngoài ý muốn phục ma thiên vương là chỗ phổ độ đời trước thiên vương đối phương thành t i ể u võ thánh lúc văn nhân chính cũng còn không có xuất sinh văn nhân chính không nghĩ tới tịnh hằng có thể thông qua phật nói đem v ị này võ thánh cụ hiện ra tới mà cái này còn không có kết thúc theo tịnh hằng phật nói tiếp tục băng lên cay cầm táng mặt t ử kim truy ba trăm năm trước từng quét ngang giang hồ đ ả m l o à n tôn giả xuất hiện năm trăm năm trước cùng đại lam triều thái tổ hoàng đế giao thủ qua vẹn v vẹn ẹ mặc dù ba người này khẳng định đều kém xa nguyên thân định phong t h i n lược nhưng cái này ba tên cường giả đỉnh cao không sợ tử vong có can đảm không giữ lại chút nào chém chết cái này liền rất đáng sợ thú vị văn nhân chính k u ỏ e miệng kéo lên giữ tợn đường cong xương sống đại long liên tiếp bạc hưởng khí huyết như núi lửa bộc phát hắn đón ba tên võ thánh trực tiếp xông tới bắc man kim sát sông dài s ẹ t qua không trùng như thần long giống như không gặp đầu đôi chờ sông dài lướt qua một khoảng cách về sau chờ m u ộ n âm bạo thanh mới cuồn cuộn mà tới t r ấ n hà thiên vương tốc độ cũng không chậm nhưng cùng lý phi toàn lực thi triển không khoảng cách một giây tám n g à n m é tốc t độ cực hạn so ra vẫn là kém rất nhiều cho nên song phương một đuổi một chạy khoảng cách rất nhanh liền bị kéo ra bất quá lý phi thi triển không khoảng cách sẽ lưu lại không gian ba động lại trên người hắn còn lưu lại có phật mục thiên vương đạo tắc chi lực những này đủ để cho chấn hà thiên vương thông rong truy tung liên tục không ngừng sử dụng không khoảng cách tiêu hao sẽ rất lớn t r ấ n hà thiên vương không cho rằng lý phi có thể một mực duy trì dạng này cao tốc truy sát một cái có được không gian loại thần thông lại chiến đấu liên tục năng lực cực mạnh cường giả đ ỉ n h cao s ắ c thực cần kiên nhẫn t r ấ n hà thiên vương kỳ thật cũng có thể lựa chọn lưu lại cùng phật mục tiên h vương một đợt đối phó huyền tâm chân quân nhưng ở không thể tiên cơ đánh lén thành công tình huống giới muốn giết chết một tên i đỉnh cao nhất độ khó rất lớn đặc biệt là huyền tâm chân quân dạng này người đối phương thân là thượng thanh tông trừ giáo ai cũng không biết trên người hắn có cái dị dạng bảo mệnh ác chủ bày mà cho dù thật sự có cơ hội giết huyền tâm tại giết chết huyền tâm chân quân cùng giết chết lý phi hai cái này ở giữa trấn hà thiên vương sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau huyền tâm hạn mức cao nhất đã còn tại đó mà lý phi mới vừa vận phá cảnh trở thành cường giả đỉnh cao liền đã thể hiện ra như thế khoa trương chiến lược ai dám để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp cho nên làm lý phi hướng bắc man chỗ sâu chạy trốn trấn hà thiên vương ngay lập tức sẽ đuổi theo nhiều do dự một giây đều là đúng sử sách thứ nhất không tôn trọng rừng thiên nước độc ở giữa trên tăng cây bên vết núi nham thạch bên trên lý phi lần lượt xuất hiện lại biến mất h ạ n tại hơi cùng sau l ư n g địch nhân kéo ra một khoảng cách về sau liền sẽ cố ý dừng lại toàn lực thi triển hôn thiên kim khuyết tu nạp thiên địa nguyên khí cũng không chỉ là vì bổ sung tiêu hao còn vì tăng cường huyết n ộ hạn mức cao nhất một lần tiêu tốn 6.500 k h ỏ a huyết hồn lý phi vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn số lượng đã thấp hơn 30. thế là hắn từ huyết ma trạng thái tiến vào huyết ma cực thái hết thể chủ động loại huyết hồn kỹ đều không còn hạn chế huyết nổ không hề bị giới hạn trong cường độ thân thể có thể vô thượng hạn tăng lên mà huyết nổ tại ngưng tụ g a huyết tinh về sau không cần tiêu hao huyết hồn cho nên lý phi hiện tại chỉ cần đại lượng tiêu hao huyết hồn cho nên lý phi hiện tại chỉ cần đại lượng tiêu hao thiên trước đó đột phá chấn hà thiên vương phong chấn xác thực còn không phải hắn mạnh nhất thời khắc hắn xác thực còn có át chủ bài trước đây lý phi huyết nộ cực hạn lực lượng là hai nghìn khỏa huyết hồn tại huyết ma trạng thái bên dưới là bốn nghìn khỏa huyết nộ chi lực tăng thêm tự thân thân thể lực lượng hết thể đồng đẳng với năm nghìn khỏa huyết nộ chi lực long tượng thần thông ra chỉ gấp mười về sau chính là năm vạn khỏa huyết nộ chi lực vượt qua hai mươi vạn tấn lực bộc phát hiện tại lý phi chủ động tán đi long tượng chi lực một lần nữa tăng lên bản thân cơ sở lực lượng mấy phút sau huyết nộ lực lượng từ hai nghìn k h ỏ tăng lên tới ba nghìn tám trăm l i n lý phi cơ sở lực lượng từ 5.000 g h ì n quả để thăng làm 8.600 g h ì n quả lý phi đình chỉ tăng cường huyết nộ lúc này hắn mỗi phút mỗi giây tiêu hao thiên địa nguyên khí đã khá kinh ngợi h ô thiên kim khuyết thu nạp thiên địa nguyên khí cơ hồ tất cả đều dùng cho duy trì huyết nộ cái khắc thần thông hao tổn chỉ có thể dùng luyện vật thần thông chuyển hóa huyết hồn để duy trì nếu như lại tiếp tục tăng cường huyết nộ được không bù mất sau đó lý phi lần nữa thi triển long tượng thần thông ầm ầm trong hư không như có cự vật tại cao tốc lướt qua rồi rào long tượng chi lực từ trong hư không như dòng lũ giống như tuân ra ra chỉ trên người lý phi bởi vì cơ sở lực lượng tăng lên rất nhiều cần thiết long tượng chi lực biến nhiều cho nên long tượng thần thông ra chỉ thời gian dài ra tiêu hao cũng theo đó gia tăng mười mấy phút sau lý phi mới đạt tới mười l o n g mười b o i cấp độ thể nội huyết nộ chi lực đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong tám mươi sáu phẩy không không không khỏa đơn thuần thân thể lực lượng lý phi liền tăng cường hơn bảy phần mười tăng thêm trước đây lần lượt tiêu t ố n chín nghìn năm trăm khỏa huyết hồn dùng để thi triển kiếm tế tăng cường hôn nguyên kiếm giới lý phi đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong tự thái khí huyết lưu thông như sông lớn của quận gân quốc nổ vang như lôi đỉnh kim sát chiến giáp tỏa ra ánh sáng l u linh trong lúc giơ tay nhấc chân lý phi cảm giác mình tựa như có thể đem thiên địa nứt vỡ hắn hiện tại rất muốn xoay người đi cùng chấn hà thiên vương lại đánh một trận nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lý trí muốn duy trì dạng này định phong tư thái đại giới cũng là to lớn đã muốn duy trì không khoảng cách thần thông tiếp tục sử dụng lại muốn duy trì hôn tiên kim khuyết cực hạn thu nạp thiên địa nguyên khí còn muốn duy trì lòng tượng thần thông khủng bố ra trì cuối cùng kiếm tế thần thông đổi lấy lực lượng cũng là sẽ theo thời gian không ngừng suy yếu muốn duy trì được kiếm tế thần thông lực lượng một mực tại đ ỉ n h phong cũng cần không ngừng đầu nhập huyết hồn k h ô n g bố như vậy tiêu hao đ ổ i thành khắc cường giả đ ỉ n h cao nhiều nhất kiên trì mấy phút sẽ bị m ứ t hết cũng may lý phi có hơi thở máu bây giờ hắn mỗi phút có thể khôi phục bốn trăm bốn mươi lăm k h o ả huyết hồn mà hắn mỗi phút không sai biệt lắm muốn tiêu tốn sáu trăm k h o ả huyết hồn vạn huyết trâu bên trong còn dư lại huyết hồn tăng thêm thể nội suối máu huyết hồn tổng cộng còn có năm mươi ba chín mươi tám k h ả không sai biệt lắm có thể duy trì hơn ba mươi phút đình phong t điều kiện tiên quyết là không thể t h ụ thương huyết hồn không bị đánh dụ n g không thể xúc động lý phi nói với chính mình ba tà ma bên trong lệ mình còn có minh hà lão tổ hắn đều giao thủ qua dựa theo ninh thanh mạng phê bình ba tà ma chỉ có thể tính đỉnh cao nhất bên trong hạng chót tồn tại mà lý phi đoán chừng bản thân bây giờ đỉnh phong tư thái coi như đối lên ba tà ma một trong v ậ y ý nguyên còn có t r ê n lệ h ú ố n g chi đối lên trấn hà thiên vương b ấ t quá hắn muốn cũng không có ý định đánh bại trấn hà thiên vương tìm đúng phương hướng hắn lần nữa tại núi non trùng điệp ở giữa lớp lóe mấy giây sau phía trước xuất hiện liên miên kiến trúc một gốc xuyên thẳng trời cao đại thụ ở vào khu kiến trúc chính giữa viên này đại thụ đường k í n h vượt qua năm mươi m cao độ càng đạt tới hơn ngàn mét có thể t r ắ n g lệ đây là ô nhật tộc thánh thụ trong truyền thuyết c ử u phẩm dị thú đại nhật kim âu nghỉ lại địa phương ô nhật tộc bản bộ đến rồi chương năm trăm năm mươi chín bản hồ i phá trận các ngươi di tộc một chương năm trăm năm mươi chín bản hồ i phá trận các ngươi di tộc một ô nhật m ộ t hạo cảm thấy mình già rồi thân là bắc man tam đại cường tộc một trong ô nhật tộc cho tới nay đều có xương bá bắc man dạ tâm làm bác nhi hốt hành o không xuất thế ô nhật mộc hạo một trận cho rằng ô nhật tộc mấy trăm năm qua giã vọng sắp thực hiện kết quả đại trưởng lão vào mình bác nhi hốt vậy chịu trọng thương tộc vận bị hao tổn hộ tộc đại trận gặp không may mười rửa những n à y gặp phải để ô nhật mộc hạo bắt đầu nghĩ lại mình là không phải làm sai an an ổn ổn bảo vệ bộ tộc rất nhiều người vốn có thể không hẳn phải chết lần này liên hợp cái khác bộ tộc lần nữa đối đại làm triều xuất binh ô nhật mộc hạo ngay từ đầu là phản đối nhưng không chịu nổi mình n ữ nhi nhiều lần cầu khẩn lại trong tộc rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi y nguyên nhiệt huyết chưa lạnh còn chưa già đi ngừng xác thực không nên cả ngày bảo vệ x à o hệt của mình ỗ nhật m ụ c hạo cuối cùng vẫn là đem trong tộc hơn v â n nửa tinh nhuệ đều giao cho bác nhi hốt chính hắn thì canh giữ ở bản bộ đại doanh nếu như lần này y nguyên thất bại nhất định phải còn sống trở về ỗ nhật tộc thái dương vĩnh viễn sẽ không rơi xuống trước khi đi c ô n ố n h ậ t m ụ c hạo như vậy nói với bác nhi hốt lời này nghe vào có chút không may mắn nhưng ra cửa đỏ nhiều người vô luận như thế nào sau lưng đều có người vì ngươi thanh lý loại cảm giác này cũng rất thực tế cha ngươi xem ta san z một tên mặc màu đỏ thấm b ó phục dung mạo có mấy phần thanh tú người trẻ tuổi một tay dẫn theo một con nặng hơn hai ngàn cân rác báo thú đi tới Âu nhật mộc hạo trước mặt Âu nhật mộc hạo trên mặt hiện ra tiếu dung với gọi ra hiệu đối phương tới người trẻ tuổi tên gọi Âu nhật b á c thiên là Âu nhã na na đệ đệ chịu đến bác nhi hốt ảnh hưởng Âu nhật b á c thiên vậy thích mặc trung nguyên y phục thích tinh xào ăn mặc cái này khiến hắn trong người đồng lứa có vẻ hơi không hợp nhau bất quá hắn thừa kế Âu nhật tộc cường đại huyết mạch có đ ư c cực cao võ đạo thiên phú năm nay hai mươi mốt tuổi đã là một tên đồ, đồ võ giả dạc này thiên phú nếu như đặt ở trung nguyên có thể xưng tuyệt thế thiên、tiêu. tại bác nhi ố t không có để lại dòng roi tình hô g ư ớ i ô nhật bác thiên cơ hồ b á n đ ã đóng thuyền sẽ là ô nhật tộc tương lai tộc t r ư ở n g cha anh r ể bọn hắn lúc nào trở về ô nhật bác thiên đi tới ô nhật mộc hạo bên cạnh mở miệng hỏi cũng sắp rồi ô nhật mộc hạo cười h í p mắt nói ô nhật bác thiên i ữ u m ô i ngươi mỗi lần đều như vậy nói nên để cho ta đi theo anh r ể đi ra chiến ta đã là một tên cường đại chiến sĩ rồi hắn vừa nói một bên chỉ vào trên mặt đất r á c báo thú thi thể đây là một con ngũ phẩm dị thú cho dù là đồ đô võ giả muốn đơn độc săn riết cũng rất khó khăn ngươi còn trẻ chờ ngươi trở nên cùng tỷ phu ngươi đồng dạng cường đại liền có thể tham gia ngươi nghĩ tham gia chiến đấu ô nhật mục hạo y nguyên cười hít mắt một mặt hiền lành m à nhìn mình tiểu n h i tử ô nhật bát thiên có chút ủ rũ hắn khát vọng chiến đấu khát vọng cùng cường giả chân chính giao phòng khát vọng đạt được máu và lửa rèn luyện mà không phải tại một đám người bảo vệ xuống săn bắt những cái kia không biết võ công gì thú cha và anh tiếng nổ thật to cắt đứt ô nhật bát thiên lời muốn nói mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên, lên địa long xoay người động đất rồi ô nhật bát thiên một mặt mở mịn ổn định thân hình của mình một bên ô nhật m ộ t hạo sắc mặt k ị biến đông nhiên đứng người lên biến mất ở trong phòng trên bầu trời một bóng người chống rông mà đứng đứng tại ô nhật tộc thánh thụ trước hắn đối diện địa phương và nóng g ánh thân cây bên trên xuất hiện một lỗ h ồ n g bên trong chạy xuôi nham tương giống như chất lỏng địch tập khởi trận ô nhật m ộ t hạo đằng không mà lên dùng ô nhật tộc n ô n ngữ giận dữ hét cùng lúc đó một đạo lực lượng từ trong cơ thể hắn nở rộ rót vào thánh thụ bên trong ông cái này khỏa chân chính che trời chi thụ t ư ợ n h ư từ ngủ say bên trong thức tỉnh cự thú lực lượng mánh liệt tại thân cây bên trong phun trào vạn trượng kim quan g từ đám mây phía trên t ắ n c â y bên trong chiếu d ọ i mà xuống giống như vậy phòng ngự hình đại trận mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở khởi động tốc độ nếu như cần quá nhiều người phối hợp khởi động tốc độ quá chậm vậy căn bản không phòng được cường giả đỉnh cao tập kích thân là ô nhật tộc, tộc trưởng ộ c t nằm trong tay trong tộc thời đại tương t r u y ề n quyền hành ô nhật m ộ t hạo vừa nghĩ liền khởi động hộ tộc đại trận vạn trượng kim quan g rơi xuống lúc lý phi xuất hiện ở ô nhật m ộ t hạo trước mặt một quyền đánh tới quyền ra như kiếm mọi loại ý tưởng đều ở đây trong kiếm ô nhật mộc hạo thần sắc nghiêm nghị cả người nháy mắt hóa thành một vòng kim sắc đại nhật đ thần thông nhật lâm vô tận ánh sáng và nhiệt độ từ ô nhật một hạo thể nội nở rộ hết thẻ kinh lực thiên địa nguyên khí đều bị triệt để tỉnh hóa dung nhập cái này vòng đại nhật bên trong nhưng bóc đi ngoại tầng kinh lực cùng thiên địa nguyên khí về sau lý phi bọc lấy kim giáp năm đ ấ m ý nguyên đánh đi vào giống như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch rơi vào ngay tại núi lửa bột phát bên trong thiên thạch còn chưa bị nhàm tương hòa tan kinh khủng lực trúng kích trước một bước đem núi lửa bành sập trên bầu trời kim xác đại nhật giống như trải nghiệm một trận nhật thực ở trung tâm xuất hiện một mảnh ấm ảnh sau đó không ngừng mở rộng cuối cùng ảm đạm vô quang、vâng. theo tiếng oanh minh vang lên Âu nhật mộc hạo từ không trung rơi xuống khoe miệng của hắn mang máu một mặt hoảng sợ nhìn xem lý phi hắn mặc dù chỉ là thần diễn cảnh đại t ô n g sư nhưng n g ợ n nhờ hộ tộc đại trận lực lượng có thể ngăn lại thân vương cấp cường giả thi công kết quả bị lý phi một chiêu liền đạt h ư ơ n g lúc này Âu nhật tộc thánh thụ nở rộ kim quang đã đem bản bộ hoàn toàn bao phủ bên m ô n g nguồn lực lượng nguyên không ngừng mà từ thân cây bên trong t u n ra tại bản bộ trên không hình thành một mảnh lọc t e thằng đến lúc này ô nhật tộc một đám các cường giả mới phản ứng được h o h o hướng vị trí chỉ, chỉ để chạy chuẩn bị đem chính mình lực lượng đưa vào đại trận b vê anh vê anh vê anh không chung liên tiếp không ngừng mà vang lên tiếng sấm rền trong trước mắt lý phi liền hướng ô nhật tộc thánh thụ phát động vài chục lần tiến công đủ để tồi sơn lay biện rồi rào lực lượng triệt để dung c h u y ể n cái này khoảng chừng ngàn năm lịch sử thánh thụ tục chuyên tại ngàn năm trước đó có một con cựu phẩm dị thú đại nhật kim ô từng ở nơi này cái cây bên trên nghỉ lại sau này đại nhật kim ô vẫn lạc thân thể cùng cây này hòa làm một thể ô nhật tộc lấy đại nhật kim ô vì đồ đằng tại kiến lập bản bộ doanh địa lúc lựa chọn xây ở cây này bên cạnh thế là cây này liền thành ô nhật tộc thánh thụ trải qua mấy trăm năm gia trì bây giờ đã là ô nhật tộc hộ tộc đại trận hạnh tâm lý phi biết mình không có cách nào ngăn cản hộ tộc đại trận mở ra cho nên trực tiếp đối cái này khỏa thánh thụ mạnh truy kim sắc lọng c h e chấn động kịch liệt lá dụng như mưa xuống còn chưa rơi trên mặt đất liền hào hào hóa thành một đoàn hoa lửa nổ tung ô nhật tộc bản bộ trên không tựa như nổ tung vô số pháo hoa trói lọi đến cực điểm nhưng lúc này không ai có tâm tư thưởng thức cái này tuyệt mỹ một màn ngươi là cái gì người ô nhật một hạo đứng tại trong đại trận dùng không thuần thục trung nguyên nói ô đại lang triều tỉnh an hầu lý phi lý phi vừa mở miệng một bên lại một cái không biết trời cao đánh vào thân cây bên trên k h á c cường giả đỉnh cao đủ để coi như đòn sắt thủ tạo hóa cảnh tuyệt chiêu trong tay hắn lại thành rồi bình thường chiêu thức hắn chính là lý phi ô nhật bát thiên toàn thân run dậy ngầm đầu nhìn về phía không trung hắn có căn đảm một mình hướng hung á c nhất dị thú khởi s ư ớ n g kiêu chiến giờ phút này nhìn xem người khoác kim giáp lý phi lại không thể ức chế cảm thấy sợ hãi tại chỗ có ô nhật tộc trong lòng người thần thánh không thể sợ hãi tại đối phương quyền bên dưới lại như cùng trong cuồng phong mầm cây nhỏ đối phương dùng hành động để ô nhật tộc biết rõ cái này thánh thụ chống lên không phải chân chính bầu trời h á n quyền bên dưới mới là trời đây mới là cường giả cường giả chân chính đây mới là lực lượng lực lượng chân chính t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín bản h ồ u phá trận các ngươi di ệ tộc t hai t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín bản h ồ u phá trận các ngươi di ệ tộc t hai ô nhật b á c thiên rung động trong lòng khó tả h á n nghe qua lý phi cố sự biết rõ đối phương là trung nguyên lợi hại nhất thiên tiêu h á n từng cho là mình sớm tối có thể v ư ợ t qua lý phi nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ở đối phương quyền bên dưới run dày ầm ầm mấy phút sau k i m Âu thánh thụ trên cành cây che kín từng đạo v ế t rách kim sắc lọng c h e ẩm vang b ỡ vụn hộ tộc đại trận bị lý phi mạnh mẽ oanh phá rồi Âu nhật m u ộ c hạo miệng p h u n máu tươi từ không trung rơi xuống mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát nếu như không phải lần trước trận chiến kia dẫn đến tộc vận bị hao tổn lại hộ tộc đại trận đụng phải cường giả đ ỉ n h cao nguyên r ù a chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng hôm nay lý phi khẳng định không có cách nào nhanh như vậy liền đánh tan đại trận xa xa ô nhật bác thiên trận mắt cho xoe nhìn mình cha từ không trung rơi xuống hắn nhìn xem cha triển khai bản thân võ đạo tri vực trên không trung từng k h ỏ a che trời chi thụ từ trong biển lửa mọc ra kim ô bóng người như ẩn như hiện ngay sau đó người khoác kim giáp chiến thần từ trên trời r i a n g xuống phá vỡ cũ nát xé mở biển lửa đánh nát của một ô nhật bác thiên biết rõ sau một khắc l ý phi liền sẽ giết chết bạn thân cha từ đó triệt để phá vỡ ô nhật tộc hộ tộc đại trận hắn không nhịn được nhiệt huyết dâng lên chiến sĩ trẻ tuổi cũng không sợ hai cái chết hắn vì chính mình vừa rồi cảm giác sợ hai đến xấu hổ l ý phi ta chính là ô nhật tộc thiếu tộc trường có bản lĩnh liền đến giết ta ô nhật bác thiên tôi động kịch lực dùng bác nhị hốt dậy cho hắn trung nguyên lời nói đem chính mình thanh âm t r u y ề n quá khứ nhưng mà lý phi thậm chí cũng không có hướng bên này nhìn một chút một tiếng nóng á n h sắc trời bao hàm toàn diện như một thanh kiếm thần triệt để đem ô nhật mộc hạo võ đạo c h i vực xuyên thủng đồng thời vậy xuyên thủng ô nhật mộc hạo thân thể không ô nhật bác thiên đ i ê n cùng hò hét liều lĩnh hướng bên kia phóng đi không c h u n g bị sỏ xuyên thân thể ô nhật mộc hạo máu me đ ầ y mặt quay đầu nhìn lại muốn mở miệng n g ă n lại nhưng một giây sau cổ của hắn liền bị bốc lấy ý thức bị một thanh huyết kiếm đâm vào tâm thần bị vô biên sát khí xâm lấn lý phi một tay bóp lấy ô nhật tộc tộc t r ư ở n g cổ quay đầu nhìn về phía phía dưới đám người bác man xâm lấn ta quốc cảnh tùy ý đốt giết cất đoạn xem ta đ ạ i làm t r i ề u con dân như lương thực hôm nay bản hầu phá trận các ngươi di ệ tộc t thoại âm rơi xuống bị hắn bóp lấy cổ ô nhật m ộ n hạo thân thể giống như nổ t u n g cà chua huyết đục văng tung tóe sau đó hắn lấy thân hoa kiếm quay người nhấc cánh tay q u é t ngang sang trói kiếm mang mang theo đại làm t r i ề u v ạ n dằm non sông chém qua sau lưng kim ô thánh thụ giang dắt kim ô thánh thụ bị chém trúng địa phương trước xuất hiện một đạo lỗ hồng sau đó lỗ hồng không ngừng mở rộng, theo hộ tộc đại trận bị lý phi c ư ơ n g ép đánh vỡ tăng thêm trước đây chúng khải minh mười rủa cái này k h ỏ a kim ô thánh thụ bên trong đã trở nên rất yếu đuối tại mấy v ạ n ô nhật tộc người ánh mắt tuyệt vọng bên trong bọn họ thánh thụ cắt ra rồi ngàn năm thánh thụ một kiếm mà đ ứ t tựa như núi cao âm ảnh bao phủ lại ô nhật tộc bản bộ a a a mấy bạn người tuyệt vọng hò hét ô nhật b á c thiên cùng rất nhiều ô nhật tộc chiến sĩ đều triệt để hoặc mất lý phi n g ầ g đầu nhìn về phía xa xa chân trời một đạo kim sát sông g i i chính nhanh chóng lướt đến trấn hà thiên vương cùng bác nhĩ hốt sắc đến rồi vanh long long long giống như một tòa núi cao từ trên không trung rơi đập b ù i b ậ m như núi lửa giống như dân g trào m à lên đại địa x é rách địa long xoay người động đất vanh vanh vanh vanh liên tiếp nổ tung phát sinh đây là hộ tộc đại trận theo kim ô thánh thụ bị phá hủy liên tới lấy cũng bị hủy đi ô nhật bắc thiên bởi vì tới gần một nơi trận điểm ngay lập tức chết ở trận pháp trong lúc nổ tung tên này chiến sĩ trẻ tuổi khát vọng máu và l ử a chiến tranh nhưng chiến tranh tàn khốc nhưng v ư ợ xa tưởng tượng của hắn lý phi như thiên lôi p ẫ n nộ thanh âm từ đằng xa chuyển đến b lý phi quay đầu cách không cùng bác nhi hốt đối mặt lúc trước lam vũ đám người cứu viện tỏa kia trong thôn trang t h ả n tựa vậy hiện lên trong đầu hắn thảm như vậy giống lúc này chính phát sinh ở tỉnh bắc xuyên rất nhiều nơi lý phi trong mắt cũng có thiêu đốt lựa giận tại bác nhi hốt sắp lúc chạy đến hắn biến mất ở tại chỗ màu đen lưu tinh ngừng trên bầu trời ô nhật tộc bác nhi hốt hai mắt đỏ như máu nhìn phía dưới phế tích cùng thi thể đầy đất lại nhìn về phía đức gây kim ô thánh thụ thân thể của hắn run dày lên a bác nhĩ hốt ngửa mặt lên trời thét dài phát ra hung thú giống như gầm thét hắn hai mắt có hai hàng huyết lệ c h ả y xuống lúc này trấn hà thiên vương cũng đã đổi u tới dùng thương hại ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới thảm trạng hai tay của hắn chắp tay trước ngực nghiệm một câu p h ậ t hiệu a di đạp h ậ t hai người tiếp tục hướng lý phi đuổi theo bác nhĩ hốt dùng máu đỏ hai mắt nhìn về phía trấn hà thiên vương chuyến â m nói nếu như ngươi lại không dùng toàn lực chúng ta hợp tác dừng ở đây hắn không tin đối phương không có chuẩn bị ở sau cường giả định cao thủ đoạn tuyệt không chỉ tại đây trấn hà thiên vương bình tĩnh cùng bác nhĩ hốt đối mặt hắn s á t thực không có lấy suất toàn lực lý phi giết người càng nhiều tạo thành phá hư càng lớn bản thân tiêu hao lại càng lớn trấn hà thiên vương liền có càng lớn nắm chắc có thể giết chết lý phi hôm nay không giết cái này một người ngày sau sẽ chết càng nhiều người đây là trấn hà thiên vương lựa chọn từ bi nhưng bây giờ bác nhĩ hốt thái độ trấn hà thiên vương cũng không thể coi nhẹ chùa phổ độ đã lập quốc kế tiếp còn cần b ắ t man cái này minh hữu thí chủ hiểu lầm cũng không phải là bản tọa không tận lực chỉ là chí ít cần ngươi có thể hơi ngăn cản lại lý phi bản tọa mới có thể phong chấn lại hắn t r ấ n hà thiên vương giải thích nói chúng ta người đã đang đổi trên đường tới tiếp đó sẽ một đợt liên thủ vây r ế t lý phi bác nhi hốt thanh em rét lạnh đến cực điểm khai chiến trước đó hắn đem bác man liên quân cường giả đỉnh cao cùng bá đô cường giả chia làm hai nhóm phân biệt đi tập kích phá lô thành cùng bạch tùng thành thoạt nhìn là phân tán đại lam triệu lực lượng bước đối phương không thể không phái cường giả đi chi viện nhưng trên thực tế bác man bốn tên cường giả đỉnh cao mới phân đi đại lam triệu một tên cường giả đỉnh cao dạng này chiến lược có vẻ hơi xuẩn cũng không phải là bác nhi hốt không có đầu ó c mà là hắn cũng có bản thân nhu đồ ma vân thành chỗ này chiến trường Phật ra có hai tên đỉnh cao nhất tại, tăng thêm mình và ba tên tại, tăng ra cao có vạn à tên đ i a a l h á đã để đến là lại phần chắc cục diện. Không cần thiết lại để cho hiểm. cần diện. man cường giả đến mạo hiểm. Bạn cục bác giả mạo vừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chết bất kỳ một cái nào cường giả đ ỉ n h cao đối bắc man liên quân đều là đả kích khổng lồ mà cho dù thật sự còn cần những n à y bắc man cường giả chi viện hai bên đều có phi đội pháp khí lại đều có hai tên đỉnh cấp chân nhân tại hai người thay phiên điều khiển phi đội pháp khí có thể dùng tương đối hơi ít tiêu hao mang theo đồng bạn nhanh chóng chạy đến chi viện làm lý phi hướng bắc man chỗ sâu đi lúc bác nhị hốt liền ngay lập tức dùng sớm chuẩn bị tốt viễn trình đưa tin thủ đoạn thông chi hai bên để tám tên cường giả đỉnh cao từ hai cái phương hướng trở về bắc an chuẩn bị vây rết lý phi n g h e bác nhị hốt nói như vậy trấn hà thiên vương lúc này nói như thế rất tốt thoại âm rơi xuống dưới chân hắn võ đạo sông dài đột nhiên xông vào trong hư không hoàn toàn biến mất không gặp chương năm trăm sáu mươi binh r a thánh nhân thời nay thắng thời cổ một chương năm trăm sáu mươi binh r a thánh nhân thời nay thắng thời cổ một phổ độ sơn trên không kim vang lấp lánh bảy mươi hai tòa phủ đồ tháp đã bị đánh nát rất nhiều lần lại từng cái khôi p h ụ đại nhật như lai kim cương niết bàn đại trận đó là có thể đem bị đánh nát hết thể đều niết bàn lại xuất hiện đại trận bên trong bốn tên võ thánh n g à y tại cử chiến phục ma thiên vương hai mắt nổ bắn ra xích kim vật diễm hai cánh tay cơ bắp từng cục như bàn lòng xoắn trụ kết ấn trước mắt thiên địa nguyên khí s ô i trào một thanh dài đến ba mươi t r ư ợ n g thanh đồng hàng ma s ử từ đám mây đánh rớt s ử thân dày đặc p h ả n văn m ô i đạo bút họa đều dâng lên lấy chấn áp tà ma lôi đ ỉ n h văn nhân chính xương sống nổ vang như dòng gầm h u ệ t h i ế u quanh người tinh quang bùng cháy mạnh lấy tay n â n nhật nguyệt chi thế đối cứng hàng ma xử từ đỉnh điểm bắt đầu từng khúc vỡ vụ cùng lúc đó đàm loan tôn giả đã xoay người lấn đến gần t á m mặt tử kim truy múa thành tre khuất bầu trời mưa sao băng mỗi một đạo truy ảnh đều lôi cuốn lấy đánh nát sơn nhạc cương phong đối phương tại hơn ba trăm năm trước từng lấy bộ này truy pháp đánh khắp giang hồ danh s ư n g một mạch tám v ạ n truy thần tiên rơi phẳng trần ầm ầm ầm ầm thiên lôi nổ v a n g thiên địa nguyên khí hỗn loạn như bạo tác văn nhân chính mặc cho đối phương liên tiếp đánh trúng bản thân từng tòa thành quan hư ảnh từ mệt khiếu quanh người bên trong hiện hiện ngăn lại đàm loan tôn giả mỗi một truy ngay sau đó văn nhân chính đột nhập truy ảnh bên trong, tay trái như trọng kỵ sung phong xuyên thẳng trong quân địch trụ cột tinh chuẩn chế trụ đầu đũa thực thể đàm loan tôn giả đi là lực chi đạo từ thần thông đến đạo t á c đều có thể ra chỉ lực lượng cho nên cũng không e ngại cùng văn nhân chính đấu sức nhưng không đợi hắn bắt đầu phát lực văn nhân chính tay phải đập ngang truy trôi binh đạo sát khí cùng c ư ờ n g khí hỗn hợp vô biên huyết sắc hóa thành hàng dài c u ố n quanh ở truy trôi bên trên danh xưng ơ vật môn trí kiên tử kim truy lại như như lưu ly li nổ tung mảnh vỡ lôi cuốn lực phản trần cuốn ngược đàm loan tôn g i n g lực lo quyền ấn nửa người cà xa bị bản thân phun ra kim huyết thẩu không đợi văn nhân chính tiến một b ư ớ c mở rộng ưu thế cách đó không xa kim cương trí thiền sư đã hoàn thành k ế c tấn không gian tại phật lực đẻ xuống gấp xếp và mẹo t ừ n g đạo lôi điện như thủy ngân phân bố tại văn nhân chính m ộ n phía tinh hằng lấy phật nói cụ hiện ra ba vị võ thánh bên trong lấy kim cương trí thiền sư thực lực mạnh nhất vị này đại thiền sư từng cùng đại lam triều thái tổ hoàng đế giao thủ t i ế t bại một chiêu phải biết tại thời đại kia đại lam thái tổ chính là duy nhất thời đại thiên tiêu là chân chính vô địch thiên hạng văn nhân chính không nhìn xung quanh n ô i đình cưỡng ép xe rách không gian hướng bị thương đ ả n loan tôn giả đuổi theo kim cương trí thiền sư ngăn tại phía trước. song trường đ y ra hóa thành vô số thủ lấn mỗi cái thủ lấn đều ngưng kết ra một tôn phật tượng bạn thiên phật tượng hóa thành trường trung phật quốc p h ả n âm trời hát bao hàm tường cung một giây sau huyết s á c binh sát như trăm vạn thiết kỵ xung phong đổ thành diệt quốc từ phật quốc bên trong g i ế t ra văn nhân chính mặt không thay đổi g i ế t tới kim cương trí thiền sư trước người hai tên võ thành chém giết gần người dù sao không phải bản tôn giáng lâm dù có thể vận dụng kim cương trí thiền sư đạo tắc trí lực nhưng võ đạo tạo nghệ vẫn chưa đạt tới đình phong nắm giữ lực lượng cảng là như vậy cho nên văn nhân chính rất nhanh liền chiếm thượng phong nhưng mà phục ma thiên vương cùng đảm loan tôn giả vậy gia nhập chiến đoàn ngay từ đầu ba tên võ thánh vẫn là từng người tự chiến phân biệt cùng văn nhân chính giao thủ mấy hiệp về sau ba người bắt đầu phối hợp tác chiến lại càng ngày càng ăn ý dù sao đồng suất một mạch đều tinh tu phật pháp phối hợp lại tự nhiên mười phần thông thuận ha ha ha ha đủ kình phục ma thiên vương tính nóng như lửa đấu pháp nhất là cấp tiến thủ thương vậy nặng nhất nghĩ không gia đại làm triều còn xảy ra như người vậy một vị binh gia thánh nhân thật sự là t h ô n g phái hắn song trưởng lóng lánh lôi quang chụp vào văn nhân chính hai bay văn nhân chính mặc cho đối phương thi triển cầm nã chiêu thức Quyền truy hướng hắn lồng ngực. Tất vương ở giữa, kinh lôi nổ vang, thánh kinh trái Tất giữa, lôi hai h lực. lực c vị ở võ phục mắt b biến, diễn chi hai đối trọi, lại phần mình đạo chi lực như hai quân đối tròi, lại tiến hành rồi một lần vai chạm nhau. h lần một đạo tác lực vai rồi ma thiên vương sắc mặt h ư n g luận một ngụm máu tươi phun ra hai tay không nhịn được b ù n g ra cuối cùng vẫn là không thể khóa lại văn nhân chính văn nhân chính tay phải h i ế n trảo t r ụ c hướng phục ma thiên vương cổ lại bị một con như b ạ c h ngọc bàn tay ngăn lại a di đạo phật thí chủ phong thái ngược lại để lão nạp nhớ tới một vị cố nhân kim cương trí thiền sư mỉm cười lấy trưởng đối quyền cùng văn nhân chính gặp chiều phá chiêu trong miệng hắn cố nhân chắc hẳn chính là vị kia đại l a m thái tổ còn dư lại đàm loan tôn giả trầm mặc nhất chỉ là một vị vung mạnh truy truy thế liên miên như sơn hải chưa từng đ o ạ n tuyệt ba vị võ thánh mặc dù là bị cụ hiện ra tới lại đều duy trì riêng phần mình thậm chí đều có các phong thái nếu chỉ là không có trí tuệ khôi lỗi sớm đã bị văn nhân chính làm vệ giao thủ gần n g à n chiêu về sau văn nhân chính thể nội khí huyết sôi trào như rồng v i ệ t khiếu quanh người quang mang đại tác người thân nhỏ thiên địa mỗi một chỗ khiếu huyệt mỗi một đạo kình lực mỗi một cố khí huyết thậm chí mỗi một loại tâm niệm đều có thể coi là một loại sinh linh văn nhân chính lấy binh đạo tu vi phong hỏa cực thánh đạo t á c thống ngự bản thân ước vạn sinh linh hóa thành bình phong hắn là bản thân tiên địa chúa tể cũng là ước vạn đại quân c h i chủ soái giờ khắc này sở hữu lực lượng đều bị hắn thống ngự hợp nhất tại thể nội kết thành một tòa quân trận mạnh liệt binh sát như mênh mông tinh hạ mang theo sát ý vô biên từ văn nhân chính thể nội bộ p h á t nháy mắt liền đem vây công hắn ba tên võ thành đánh lui đây mới là b ì n h gia thánh nhân phong thái hóa thành kim long tần minh lệ thấy cảnh này không nhịn được tâm thần chấn động lúc trước trên mạch phong bình nguyên văn nhân chính đánh được hắn hiệp tử hoàng sinh cũng không dùng ra cái này chiều khi đó văn nhân chính lại vẫn không dùng toàn lực thể nội ước vạn đại quân kết trận binh sát vừa ra văn nhân chính triệt để chiếm thượng phong mặc cho cái khác hai tên võ thánh tấn công mạnh hắn trước nhằm vào thực lực mạnh nhất kim cương trí thiền s ư đánh hai người giao thủ hơn hai trăm chiêu văn nhân chính như là chiến trường bên trên thấy rõ chỉ huy như thần tướng lĩnh luôn luôn có thể trực kích chỗ yếu chém tướng đoạt cờ đột nhiên binh sát hóa thành b ả y đạo phân biệt xuyên thấu kim cương trí thiền sư thân thể bảy nơi mấu chốt k ế u huyện tạm thời chặt n ư ớ hắn kình lực lưu chuyển thậm chí ảnh hưởng hắn đạo tác vận chuyển lại là người thời nay thắng cổ nhân kim cương trí thiền sư nhìn xem văn nhân chính hướng bản thân o a n h đến tất s á t m ộ t quyền thần sắc có chút tình m ị n h hắn đã từng cũng là một đời thiên tiêu cho dù cùng đại lam thái tổ cùng ở một thời đại vậy y nguyên tách ra bản thân hào quang vậy mà hôm nay lại bị một cái hậu gối từ đầu tới đôi đẻ lên đánh để kim cương trí thiền sư để ý cũng không phải là lực lượng không bằng người dù sao hắn không phải bản tôn ở đây để hắn để ý là của mình võ đạo lại cũng khắp nơi bị quản chế bị văn nhân chính đầu bếp dóc thịt trâu giống như cách g i i không phải người thời nay thắng cổ nhân là thời nay thắng thời cổ văn nhân chính một quyền đánh vào kim cương chí thiền sư trên thân cuối cùng mở miệng nói ra hắn mặc dù có thể một mực đè ép đối phương đánh trừ trên lực lượng ưu thế tuyệt đối cũng bởi vì võ học một mực tại phát triển hơn năm trăm năm trước võ công cùng bây giờ so dù là ở vào cùng một cao độ nhưng chiều rộng lại lớn không bằng hiện tại văn nhân chính đời này duy yêu hai chuyện một là l ã n h binh hai là tập võ đại lam triều hoàng gia tàng thư các góp nhặt mấy trăm năm qua thiên hạ tuyệt đại đa số đ ỉ n h tiêm võ học trừ chân long lâm thế cùng chân long bảy võ chờ hoàng thất chuyên môn tuyệt học văn nhân chính đem còn lại bí tịch võ đạo đều nhìn qua một lần hơn năm trăm năm võ học phát triển tiền nhân các loại sơ hở chỗ đều tại văn nhân chính trong lòng lấy kim cương trí thiền sư thiên phú tài tình nếu là sống ở đương đại khẳng định rất nhanh liền có thể đền bù bên trên cái này năm trăm năm bỏ sót nhưng hắn cuối cùng rơi ở phía sau năm trăm năm thời gian một quyền về sau kim cương trí thiền sư thân thể ẩm vang vỡ vụn kỳ thật văn nhân chính còn có một câu nói không đúng kim cương trí thiền sư nói người thời nay xác thực vậy tháng cổ nhân bởi vì năm trăm năm trước nhưng không có hơn hai mươi tuổi cường giả định cao nhưng bây giờ có c h ư ơ n năm trăm sáu mươi binh gia thánh nhân thời nay tháng thời cổ hai chương năm trăm sáu mươi binh r a thánh nhân thời nay thắng thời cổ hai đánh bại thực lực này mạnh nhất võ thánh văn nhân chính không ngừng nghỉ chút nào quay người tấn công về phía thụ thương nặng nhất phục ma thiên vương mình vừa đánh được càng tốt lý phi bên kia lại càng an toàn lần này chỉ dùng hơn một trăm t r i ê u phục ma thiên vương liền bị binh sát sẽ rách võ thánh chi thể đáng tiếc không thể lấy trạng thái đ ỉ n h phong đánh với người một trận vị này thiên vương tại triệt để tiêu tán trước một mặt t i ế c mới nói với văn nhân chính hà đấu pháp là chính diện cường công nhưng tu vi cảnh giới chưa đạt định phong công thủ đều không như có được phong hỏa cực thánh văn nhân chính cho nên thua không chút h u y ề n niệm còn lại một gái đàm loan tôn giả trong tay tử kim truy đã một lần nữa ngưng tụ ra dù là hai tên đồng bạn đều chết hết hắn mặt cũng không đổi sắc truy thế không có chút nào suy kiệt ngược lại càng diễn càng liệt vị này võ thánh võ đạo đặc điểm chính là một mạch liên miên đến sông cạn đá mòn giao thủ với hắn nếu như bị cấp chiếm được thượng phong cơ h ộ không còn lật bàn khả năng nhưng hắn tại văn nhân chính trước mặt lại không thể chiếm thượng phong rất nhanh liền bị văn nhân chính cưỡng ép đánh gây liên miên thế công binh sát cuốn lấy sông truy sau đó bị mấy quyền đập nát thân thể vị này võ thánh từ sinh ra đến chết đều không nói một câu trầm mặc như đá đến tận đây ba tên võ thánh đều bị văn nhân chính n danh sát binh sát như l i ệ t diễm vợn quanh tại hắn quanh người đem kim quan g vạn trượng đại trận dính vào một nửa v ế t sắc t ì n h hằng còn có càng mạnh sao cụ hiện ra ba tên đỉnh cao nhất mỗi bị phá vỡ một tôn t ì n h hằng đều sẽ chịu đến nhất định phản vệ mặc dù hắn đem phần lớn phản vệ cũng chuyển cho đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận nhưng tự thân thương thế vẫn là không thể tránh khỏi tăng thêm mấy phần lại xem ngươi có thể chống đến bao lâu tịnh hằng ngồi ngay ngắn ở vạn mép phật tượng trên lòng bàn tay cũng không yếu thế phật nói lại nổi lên h ô n g hăng như vậy liên sát ba tên võ thánh cho dù là không hoàn toàn thể võ thánh văn nhân chính vậy tất nhiên trả giá đại giới bảo tháp lưu ly liên hoa bảo t o ọ n hàng ma kim cương sử các loại chỉ tồn tại ở phật kinh bên trong cảnh tượng cụ hiện mà ra lại tại đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận ra chỉ bên dưới trở nên càng kiên cố hơn nhưng mà đây hết t h ể đều bị vô biên binh sát từng cái đánh nát hóa thành kim long tần minh lệ có chút run như cây sấy thậm chí hoài nghi văn nhân chính có phải hay không đã có chính diện khiêu chiến lâm thiên nhất lực lượng giờ khác này văn nhân chính một người áp đảo cả tòa phật quốc bắc man ngay tại truy sát lý phi t r ấ n hà thiên vương sắc mặt biến hóa hán cùng phật mục thiên vương trên thân đồng dạng có có thể viễn trình đưa tin đồ vật làm văn nhân chính lẻ loi một mình đánh tới chùa phổ độ lúc hán cùng phật mục thiên vương đều thu được tin tức bất quá hai người cũng không lo lắng chùa phổ độ xảy ra vấn đề dù sao có đại n h ậ t như lai kim cương n h ế t bàn đại trận thẳng đến văn nhân chính liên sát ba tên võ thánh cho thấy muốn mạnh phá đại trận k h í thế thịnh hằng lập tức chuyển tin tức để hai tên thiên vương mau chóng chạy trở về lấy hai tên thiên vương tốc độ tại tận khả năng giữ lại chiến lực tình huống dưới đi đường trong vòng năm tiếng liền có thể chạy trở về cũng là nói dù là có đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận tại lại thêm tần minh lệ phụ trợ tịnh hằng vậy mà đều không có năm chắc có thể thủ ở năm tiếng phải biết đại nhật như lai kim cương nhất bản đại trận tại tạo dựng ban đầu liền danh xưng ơ có thể ở không người chủ trì tình huống dưới ngăn trở cường giả đỉnh cao công kích chi ít một ngày văn nhân chính lực lượng thì đã đạt tới loại trình độ này sao dùng lý phi dẫn dụ nhà mình hai tên đỉnh cao nhất theo đ ổ i giết lại để cho văn nhân chính trực tiếp đánh tới chùa phổ độ vây ngụy cứu triệu đây chính là đại lam triều kế hoạch trấn hà tiên vương nhìn về phía nơi xa lý phi phương hướng c h ố chạy rất nhanh có quyết định hắn muốn tiếp tục đổi tiếp đã đổi tới tình trạng này nếu như từ bỏ chẳng phải là chính giữa địch nhân ý muốn tình hằng bên kia nếu như thực tế thủ không được quá mức co vào đại trận chỉ thủ chửa phổ độ hy sinh phật quốc một bộ phận quốc vận để đổi lấy lý phi tính mạng trấn h à tiên vương cảm thấy rất giá trị hắn võ đạo sông dài đã tại trong hư không xuyên qua một khoảng cách rất nhanh liền có thể đổi kịp lý phi hắn mặc dù không có k h ô n gian g loại t h ầ n thông m u ố n di phật ra ngàn năm võ đạo chân ý ngưng tụ mà thành võ đạo sông dài có thể qua lại hư không đây chính là hắn át chủ bài chỉ bất quá tiêu hao như thế sẽ lớn xa hơn một người không gian di động lại không như một mình linh hoạt bên ngoài mười mấy cây số lý phi đang đứng tại một khối nham thạch phía trên toàn lực thôi động hồn thiên kim khuyết thu nạp thiên địa nguyên khí lấy duy trì huyết n ộ lực lượng đột nhiên hắn lòng có cảm giác quay đầu hướng sau lưng nhìn lại lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh rậm rạp rừng rậm cũng không có bất cứ dị t h ư ờ n g nào động tĩnh nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được có một tôn vật khổng lồ chính hướng bên này vào tới đây là lý phi khe nhữ mày thế giới hiện thực xác thực không có bất kỳ cái gì dị thưởng có dị thưởng chính là trong hư không giờ k h ắ c này lý phi giống như là đi thuyền phiêu phủ ở trên mặt biển xung quanh nhìn qua gió em sóng lặng nhưng dưới mặt biển nhưng có một đoàn to lớn âm ảnh chính bao phủ tới tựa hồ một giây sau liền sẽ có một đầu biển sâu cự tình bọt ra khỏi mặt nước đem lý phi thôn vệ lý phi lập tức đình chỉ thu nạp thiên địa nguyên khí tiếp tục phát động không k h o á n g cách biến mất ở trên nham thạch đường thẳng t u ấ n di mười mấy cây số về sau lý phi đột nhiên biến hướng hướng một phương hướng khác t u ấ n di hắn vừa biến mất một đầu kim sắt sông dài liền từ trong hư không xông ra đem hắn vừa rồi chỗ đặt chân miền nát nhắm hướng đông phương nam đường thẳng t u ấ n di hơn bảy mươi cây số về sau lý phi lần nữa biến hướng sau lưng kim s á c sông dài như d a o long phá hải xé rách hư không c ư ơ n g phong tung bay một đám lớn của một sau đó lý phi mỗi di động một khoảng cách đều sẽ cải biến phương hướng hàn thuấn di tốc độ kỳ thật so chấn hà thiên vương võ đạo sông dài tại hư không bên trong tốc độ di chuyển càng nhanh nhưng đối phương võ đạo sông dài hình thể lớn hơn chỉ cần chấn hà thiên vương tiếp tục không ngừng mà đưa vào thiên địa nguyên khí trên lý luận đầu này võ đạo sông dài có thể vô hạn dài thậm chí có thể có vô số đầu phân nhánh trong hư không kim xác sông dài không ngừng kéo dài không ngừng phân hóa ra càng nhiều phân nhánh lưu hướng có lần trước phá vỡ phong trấn trải nghiệm một khi lần nữa bị đối phương võ đạo sông dài c r ấ n áp liền tuyệt đối không có cách nào lại dễ dàng trốn ra được cho nên lý phi không thể để cho đầu này võ đạo sông dài đổi kịp chính mình sinh tử vật tốc bỏ qua dừng lại thu nạp tiên địa nguyên khí mặc cho huyết nộ lực lượng bắt đầu suy giảm lý phi toàn lực thôi động không khoảng cách thư không xuyên qua không giống với thế giới hiện thực chuẩn bị là ở cái này tiếp theo cái k i a không gian tường kép ở giữa nhảy bọn đột nhiên lý phi phát hiện mình phía trước không gian tường kép bị phong c h ặ t lại có người sử dụng không gian phong cấm loại thần thông thư không bên ngoài hai tên đại tông sư cùng hai tên đỉnh cấp chân nhân chính trận địa sẵn sàng bác man cường giả đỉnh cao ngăn ở lý phi phía trước bên ngoài mấy cây số đ t được c h ấ n hà thiên vương nhắc nhở trước thời hạn chạy đến chắn đường bác nhị hốt chính mặt mũi tràn đầy sát ý hướng cái này bên cạnh phi nhanh chương năm trăm sáu mươi mốt thời khắc sống còn một chương năm trăm sáu mươi mốt thời khắc sống còn một nếu như đem hư không coi như một đầu có vô số nhánh sông sông dài khắp nơi không gian tường kép liền giống như đường sông phía trên hòn đá nắm giữ không gian thần thông người tu hành có thể ở nơi này từng khối đổ xuất mặt nước nham thạch bên trên nhảy gọn dùng loại phương thức này đi đường tắt hoàn thành không gian xuyên toa mà nếu như không đi đường tắt lựa chọn nhảy vào dòng sông bên trong lại có khả năng bị hư không loạn lưu x é nát lại hoặc là triệt để lạc lối tại hư không bên trong làm lý phi tại hư không bên trong hướng về phía trước nhìn ra xa lúc phát hiện mình phía trước sở hữu hòn đá đều đã bị chiếm c ứ rồi hắn không có điểm dừng chân đây là đặc biệt nhằm vào không gian xuyên toa không gian phong cấm lý phi quay người tứ phương võ đạo sông dài biến thành cự thú chính dọc theo đường sông từ bốn phương tám hướng đánh giết tới hắn không có lựa chọn nào khác hoặc là tiếp xuống không còn sử dụng không khoảng cách hoặc là đánh vỡ phía trước không gian phong cấm tiếp tục không gian xuyên toa lý phi lựa chọn hướng về phía trước không khoảng cách phát động hắn b ọ hướng phía dưới một khối nham thạch lấy thân l ạ kiếm chém về phía bình chướng ô hình hành động như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm một khi xảy ra vấn đề không cẩn thận rơi xuống nước lý phi liền có khả năng bị cuốn vào hư không l o ạ n lưu、Ơm、ẩm ẩm thư không rung mạnh như trung lưu vỗ lên mặt nước kích thích ngàn cơn sóng lý phi đánh vỡ bình chướng vững vàng rơi vào nham thạch bên trên hắn cùng cái khác nắm trong tay không gian xuyên toa thần thông người khác biệt hắn là phi kiếm chi thể càng k h ó bị phong cấm thế giới hiện thực trong rừng thiên nham tộc tộc trưởng thiên nham thanh chiến sắc mặt tâm trầm hắn bản mệnh pháp khí thanh kim long mãn g trượng trong tay kịch liệt r u n động thế nào rồi một bên lôi ngự tộc đại trưởng lão ngự danh cự không hỏi hắn tại cưỡng ép đánh vỡ không gian của ta phong cấm khi nói nham thanh chiến một bên tăng cường chân lực phát ra, một bên ngự lực khí gấp ru、nói. Lời này để ngự danh chuyện ô n người hai mặt nhìn g đám hai Trừ phi h có c lý phi tại hư không bên trong lại phá vỡ hai nơi bình chướng đã sắp muốn nhảy ra thiên nham thanh chiến đám người vị trí khu vực một khi bị lý phi đi ra ngoài thiên nham thanh chiến đám người là khẳng định đổi không kịp thiên nham thanh chiến trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết trong tay bản mệnh pháp khí thanh kim long mãng trượng đột nhiên sáng như tinh thần một con mẩu xanh đại đ i ề u hư ảnh hiện hiện sau đó hư ảnh vỡ vụn rồi rào hư không chi lực từ thanh kim long mãng trượng bên trong tuôn ra thanh chiến huynh đệ ngự danh c ử u không đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thiên nham thanh chiến sử dụng thu hóa đối mưng cách thần thông võ giả tới nói có thể lựa chọn đem từng cái thần thông tiến hành thu hóa như vậy không đến mức triệt để phế bỏ tu bi thiên nham thanh chiến giờ phút này chính là đem chính mình không gian phong cấm loại thần thông t i ê n tỏa thu hóa từ đó cực lớn tăng cường thần thông chi lực. nhưng thú hóa sau khi kết thúc hắn vậy đem triệt để mất đi tiên tòa thần thông hắn vì đó ba thần thông ngưng tụ địa s á t t r ậ n thức trở thành đỉnh cấp chân nhân một khi không còn t i ê n tòa thần thông địa s á t trận thức sẽ vỡ vụn bản m ệ n h pháp khí sẽ từ địa cấp lui về với cấp cho nên thiên nham thanh chiến lần này thú hóa đại giới là từ đỉnh cấp chân nhân trực tiếp n ã cảnh cùng đối phương có mấy chục năm giao tình ngự danh cự không mắt lộ ra ai sắc hắn biết rõ vì cái gì đối phương sẽ như vậy liều mạng bởi vì lý phi chạy trốn p ư ơ n g hướng bên ngoài hơn một trăm km chính là thiên nham tộc bản bộ trước đó â nhật tộc thánh thụ bị t r á n đức mấy người bọn họ ngăn lấy rất xa đều phát giác độc tính thánh thụ vừa đức Âu n h ậ t tộc hộ tộc đại trận tất nhiên văn hủy tộc vận v ậ y tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng lại thêm Âu nhật thánh thụ đối Âu n h ậ t tộc người mà nói là một loại tinh thần đồ đ ẳ n g cho nên thánh thụ bị người c h ặ t đức bắc man tam đại cường tộc một trong Âu n h ậ t tộc cơ bản đã xong có một tên cường giả cấp cao nhất chấn giữ Âu n h ậ t tộc đều là kết cục như thế thiên nham tộc lấy cái gì ngăn trở lý phi dựa theo lẽ thưởng tại bị một tên cường giả đỉnh cao truy sát tình h u ố n dưới lý phi hẳn là sẽ không dừng lại đối thiên nham tộc độc thủ nhưng từ khai chiến đến nay lý phi cho bắc man lưu lại ấn tượng chính là một cái không thể nói lý tiên đ i ê n người bình thường ai sẽ lẻ loi một mình thẳng hướng mấy vạn đại quân người bình thường ai sẽ tại bị truy sát thời điểm hướng địch nhân đại bản doanh t r ạ y người bình thường ai sẽ tại bị truy sát thời điểm còn không tiết hao tổn đi công kích một tòa hộ tộc đại trận cho nên thiên nham thanh chiến căn bản không dám lấy chính mình bộ tộc vận mệnh đi cược không phải do hắn không l i ề u mạng trong hư không lý phi chính bọn hướng khối thứ bốn nham thạch đột nhiên một đạo dồi dào hư không chi lực từ phía trước bình chướng bên trong tuần g a đạo kia bình chướng chỉ một thoáng từ thiết mộc hóa thành kim thạch lý phi gặp nguy không sợ lập tức thôi động luyện bật thần thông luyện hóa năm trăm khỏa huyết hồn dùng để cường hóa không khoảng cách lâm thời tăng cường bản thân không gian xuyên toa năng lực đây chính là hắn lực lượng nhìn như c ự c m ệ n h kỳ thực rất ổn chính như lý phi tự thân đánh giá như thế hắn không có thiếu khuyết và anh phi kiếm chi thể hung á c đụng vào bình t r ư ớ n g phía trên cường đại lực t r ủ n g kích dẫn tới hư không chấn động kích thích ngàn trượng bậc nước được cường hóa sau bình t r ư ớ n g vẫn là xuất hiện từng đạo vết rách sắp vỡ vụn nhưng mà chẳng kịp chờ lý phi mừng rỡ hắn nhảy lên khối này nham thạch vậy xuất hiện vết rách hắn là rất ổn nhưng chỗ này không gian tường kép lại không chịu nổi mạnh như vậy lực t r ù n g kích mắt thấy sắp mất đi điểm dừng chân trực ư chân rơi xuống nước lý phi không thể không từ nơi này nơi không gian tường kép bên trong trước thời hạn rời khỏi trở lại thế giới hiện thực hắn không dám tiếp tục thi triển không khoảng cách rồi lần này là tại không gian tường kép triệt để vỡ vụ n t r ư ớ c thoát khỏi hư không lần sau lại phát sinh b a t r ạ n g v ạ n nhất thoát ly trễ liền thật sự có khả năng rơi xuống nước trước hết giết thi triển không gian phong cấm người lý phi xuất hiện ở một tòa hiểm trở ngọn núi bên trên phụ cận còn có mấy cái gì thú cảm nhận được trên người hắn tản ra lăng lệ kiếm ý về sau mấy cái dị thú nghẹn ngào một tiếng ào ào chạy trốn lý phi quay người nhìn lại liếc mắt liền thấy được mấy trăm mét bên ngoài mấy ngọn núi bên trên đứng bốn người v à n h v à n h v à n h v à n h t ừ n g đạo lôi đình như mưa s ố i xả từ trên trời giang xuống hướng lý phi đỉnh đầu rơi xuống đây là lôi ngự tộc đại trưởng l á o ngự danh cựu không vượt lên trước độc thủ hắn là một tên bốn thần thông đỉnh cấp chân nhân đã đạt tới thiên cương địa sát chi cảnh s o thiên nham thanh chiến còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới lôi thác nước phía dưới lý phi dưới chân sơn phong ầ m vang vỡ vụn đổ sụt vì vô số đá vụn hắn người khoác kim giáp đỉnh lấy rơi xuống lôi đỉnh hướng bốn người phóng đi thiên nhang thanh chiến cùng ngự d a n h cựu không một bên hướng lui về phía sau một bên thi thuật chỉ một thoáng lôi thác nước hóa thành lồng giam tia chấp màu bạc t ư ơ n g hô nối liền cùng nhau không gian hóa thành bản thạch tựa như núi cao trọng áp gián g lâm một t u y ế n nóng á n h sắc trời tại lôi điện trong lồng giam thoáng hiện gió xuân hạ lôi thu diệp sương tuyết bốn mùa thay đổi vạn tượng thay đổi không biết trời cao phá vỡ lồng xét phá vỡ trọng lực công xiềng phá vỡ không gian phong cấm khoảng cách mấy trăm mét thoáng qua liền mất lý phi xông ra nháy mắt hai tên bắc man đại tông sư triển khai bản thân võ đạo c h i vực chương năm trăm sáu mươi mốt thời khắc sống còn hai chương năm trăm sáu mươi mốt thời khắc sống còn hai lý phi nhìn cái này hai tên bắc man đại tông sư liếp mắt huyết sát c ử kiếm đâm vào tâm thần của hai người vô tận sát ý như b i ể n giận sống cả nháy mắt phá vỡ hai người tâm phòng t h ờ i ngang c á p đồng vạn v ậ t tàn lụi kiếm thái huyết uy thất s á t hai tên bắc man đại tông sư tâm thần cử c h ấ n ngay tại triển khai võ đạo c h i vực tùy theo chịu ảnh hưởng một giây sau hai trọng võ đạo tri vực cũng bị một t i ế n ó n g ánh sắt trời đột phá lý phi không để ý đến bị thương hai tên đại tông sư thẳng đến thiên nam h thanh chiến mà đi thiên nam h thanh chiến cùng ngự danh cựu không mặc dù đang lùi lại kéo dài khoảng cách nhưng không có kéo ra q u á xa bởi vì nếu như cách xa nhau q u á xa dễ dàng vượt qua thiên tòa thần thông phạm vi lý phi chỉ cần một cái biến hướng liền có thể thoát ly không gian phong t ỏ a phạm vi k i ế m mang màu vàng lóng tại rừng rậm trên không sẽ qua mang theo trần một lôi âm người chưa đến vô song k i ế m vi đã để thiên nam h thanh chiến trong lòng sợ hãi hắn không chút do dự đem còn lại hai cái thần thông vậy thú hóa rồi cho dù thú hóa sau khi kết thúc bản thân sẽ rơi xuống chân linh cảnh cũng tốt hơn mất mạng ba thần thông thú hóa để thiên nham thanh chiến lực lượng nháy mắt từ địa sát cấp tăng lên đến thiên cương địa sát cấp t ỉ n h phong từng đạo vết nước màu đen xuất hiện ở lý phi phía trước hư không loạn lưu từ đó t u n ra thần thông liệt không trước phong tỏa không gian như tại trên đại hà cấu trúc đê đập lại đánh mở đê đập vỡ đê từ đó sẽ rách không gian lấy đạt tới cực hạn sát lực đây là thiên nham thanh chiến thành danh sát chiêu hơn mười đạo hư không loạn lưu như vô hình ma lòng muốn đem thôn phệ hết thệ đều quấn vào trong hư không nhưng những này hư không loạn lưu tại ở gần lý phi lúc lại tựa như tiến vào một mảnh mới không gian bên trong không thể chân chính chạm tới lý phi giữa hai bên như là ngăn lấy một tòa thiên địa không biết trời cao thuận dùng sát lực vô tận lịch dùng thì thiên địa cách xa nhau lý phi bằng vào không khoảng cách đối không gian ba động cảm giác bén nhạy thừa cơ từ vài vết rách ở giữa xuyên qua một mảnh lôi vân đem hắn bao phủ đất trời tối tăm n g ũ rác ném mất lôi bạo bên trong tầm tầm không gian như dãy núi nhất đô đây là ngự danh cựu không lấy bản mệnh pháp khí thi triển ra thiên cương địa sát trật thức ngự cực bắt phá vốn là một đạo rất có sát lực trật thức bây giờ còn dung nhập vào thiên nham thanh chiến mê vực loạn không trật thức khiến cho không gian hỗn loạn có thể mê hoặc người khác cảm giác hai tên đỉnh cấp chân nhân nhận biết nhiều năm phối hợp cũng rất đ á n ý hai trọng trận thức đ ư ợ c ra không vì đả thương được t ủ chỉ vì k h ô n g người để lý phi trong lúc nhất thời tìm không thấy chỗ đột phá nếu là lung tung xuất thủ sẽ chỉ đem lực lượng phát tiết đến trong hư không hưởng phí hết đối với lần này lý phi ứng đối rất đơn giản hắn đem n ư ơ n g tụ làm chiến giáp hôn nguyên kiếm giới một lần nữa triển khai trong chốc lát vô số đạo kim sắc kiếm khí từ hai tòa điệp ra trong trận thức xuyên tấu mà ra cường độ t r a n lệch quá lớn hôn nguyên kiếm giới toàn diện nghiền ép hai người trợt thức lý phi ngay lập tức sẽ thông qua trao đổi cảm ứng được hai tòa trận tức chỗ cốt l ô i một kiếm đâm ra trước mắt các loại bình t h ư ớ n g đều phá thiên nham thanh chiến cùng n g ự danh cựu không đều miệng phun máu tươi gặp phản vệ lý phi h ô n g lệ h ắ c diễm hóa thành một viên màu đen thái dương lại d i ệ n biến thành nóng ánh lóa mắt kim O, chúng sát mà tới bác n h i hốt giết tới rồi ầm ầm triển khai hôn nguyên kiếm giới bị kim O xé mở lý phi bị khổng lồ kim O đụng hướng phía sau một ngọn núi trực tiếp đem sơn phong ba s ụ n loạn thạch bay tán loạn ngay sau đó toàn thân thiêu đốt lên hát diễm bác nhĩ hốt vọt vào sụ đại đ ị a c h r â n chiến b ù i b ằ n g đầy trời giống như là có hai con cự thú đang chém giết bác n h ị hốt hai mắt đỏ như máu tay phải lấy móng nhọn tư thái hung át c h ụ t vào lý phi đầu bàn tay của hắn rất lớn đủ để đem lý phi đầu lâu triệt để t r ộ t vào trong lòng bàn tay lý phi đã một lần nữa đem hôn nguyên kiếm giới ngưng tụ làm chiến giáp nâng lên tay trái lấy kiếm chỉ điểm bên trong bác n h ị hốt cổ tay làm cho đối phương bên dưới với tay thế một nữa cánh tay như bị xét đánh hai người quyền trái cùng quyền phải nháy mắt đối đầu hơn trăm lần bác nhi hốt q u y ề n trái ra chóc thịt bong lộ ra hắc ngọc giống như s ư ơ n g tay phía trên đồng dạng tre kín vết rách một mực lan tràn đến cánh tay xương cốt bất kể là cường độ thân thể vẫn là tuyệt đối lực lượng hắn đều ở vào hạ phòng nhưng vị này bắc man vương giờ phút này đã triệt để đi rồi một bên tôi động trị liệu thần thông chữa trị thân thể vừa cùng lý phi triển khai đối công hắc diễm cùng lý phi trên người chiến giáp cũng không ngừng phát sinh va chạm ý thức phương diện huyết s á c cự kiếm đánh vào đối phương tâm thần tao lộ hơn một triệu con hung thú tạo thành thú triều nhưng vẹn mấy hiệp bác nhi hốt liền lộ ra sơ hở bất kể là tuyệt đối lực lượng chữa trị tốc độ vẫn là tâm thần phương diện công thủ hắn đều cần đem bảy thần thông hợp nhất lấy cái khác sáu loại thần thông lực lượng ra chỉ một loại nào đó thần thông như thế tài năng cùng đỉnh phong tư thái lý phi chống lại dù là hoán đổi tốc độ cực nhanh lại như cũng không có cách nào cùng từ đầu đến cuối như một toàn phương vị cường đại lý phi so sánh chú ảng b ắ t nhi hốt như một đạo màu đen lưu tinh bị lý phi đánh bay ra ngoài lý phi không muốn cùng đối phương dây dưa thừa cơ thẳng hướng thiên nham thanh chiến mới vừa rồi bị hắn đả thương hai tên bắc man đại tông sư không tiếp tục đến ngăn cản hắn đã trong lòng sinh ra sợ hãi hai người này cùng thiên nham thanh chiến cũng không có tốt như vậy giao tình không còn hai tên đại tông sư trở ngại lý phi không tiếp tục cho hai tên đỉnh cấp chân nhân triển khai trận thức cơ hội tiêu hao năm trăm khỏa huyết hồn thi triển huyết u y chia thành hai đạo huyết u y thất s á t phân biệt g i ế t vào tâm thần của hai người bên trong ngay sau đó một đường ánh sáng mang theo hiền hách y thế vạch phá bầu trời ngáy mắt g i ế t tới thiên nham thanh chiến trước người từ hắn chỗ ngực xuyên qua mà ra thiên nham t ộ c t n c trưởng chết giết chết người này về sau lý phi lập tức thi triển không khoảng cách biến mất ở tại chỗ âm âm hắn vừa biến mất bác nhị hốt liền rết trở về đem hắn vị trí mặt đất ném ra một cái h g ô to trong hư không lý phi vừa mới hoàn thành hai lần nhảy b ọ t kim sắc sông dài dọc theo phía trước đường sông vào tới hắn lập tức biến hướng nhưng vừa sông ra không xa phía trước lại có kim sắc sông dài xuất hiện mấy lần biến hướng về sau lý phi rời khỏi hư không ở trên không trùng trống rông mà đứng giữa thiên địa kim sắc sông dài như hàn g dài lấy lý phi làm trung tâm v ư n quanh một vòng hình thành một mảnh kim sắt mặt trời lý phi trấn hà thiên vương người còn tại mười mấy cây số bên ngoài thanh em thông qua võ đạo sông dài chuyển tới ngươi tùy ý tàn sát lớn tạo sắc nhiệt hôm nay đàn chém thoại âm rơi xuống kim sắc màn trời hướng trung tâm co bảo phô thiên cái địa cản quét hướng lý phi lý phi lấy thân hoa kiếm nhắm ngay một cái phương hướng chủ động đụng tới vô luận như thế nào trong từ điển của hắn không có từ bỏ hai chữ kim sắc kiếm mang đâm vào võ đạo sông dài ngàn vạn đạo diễn luyện người có võ công ảnh theo nhau mà tới kiếm mang đem những b ó người n g này ảnh tựa như vô cùng vô tận lại trở nên càng ngày càng cường đại trường trung tâm quốc kim cương b ắ t bộ như lai thập ấn các loại phật gia tuyển học tại võ đạo sông dài bên trong diễn hóa phật gia võ học ngàn năm nội tỉnh đang không ngừng làm hao mòn lấy lý phi nhuệ khí chỉ bằng hiện giai đoạn lực lượng h ắ n không đủ để phá vỡ trấn hà tiên vương phong trấn đánh tới hiện tại vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn đã hao hết suối máu bên trong còn có hơn 2.500 khỏa huyết hồn mà cho dù đem còn dư lại huyết hồn toàn bộ tiêu tốn dùng để nhận tổn thương hấp thu năng lượng cũng không đủ để vạn huyết c h â u lại tăng một cấp lý phi dốc toàn lực dự định chỉ trừ một trăm khỏa huyết hồn đem còn dư lại hơn hai b khỏa huyết hồn toàn bộ dùng để thi triển kiếm tế để đổi lấy lực lượng mạnh hơn nhìn xem có thể hay không đột phá phong trấn cùng trước đó các loại nhìn như điên cùng hành vi x、so、ó ra giờ phút này mới thật sự là muốn bắt đầu liều mạng đột nhiên lý phi lòng có cảm giác hắn ngẩng đầu nhìn lại ngàn vạn đạo bóng người phân bố vô ngần giữa thiên địa một đạo ánh kiếm màu xanh t r t hiện phản văn dày đặc kim quang lấp lánh tràn ngập thiền ý thế giới bên trong đột nhiên thêm ra một vết nứt một bóng người thuận cái này đạo vết rách đi tới lý phi trước người nàng một thân áo xanh khuôn mặt như vẽ cười yếu ớt l ấ y đối lý phi vân tay tới chương năm t m a i ộ t kiếm pha vạn pháp một chương 562, m ộ t kiếm p h á vạn pháp một một người đối mặt mấy vạn bắc man đại quân một người đối mặt bác n h ĩ hốt cùng cái khác cường giả đỉnh cao gây rết một người bị cường giả đỉnh cao truy sát trong bất chi bất giác lý phi kỳ thật đã quen một người đi đối mặt hết thảy khách nghị cùng thượng quan tiêu tại lúc hắn có dựa vào hai người không có ở đây hắn còn có sư tài minh bể trên như vậy vì hắn chỗ dựa có tiên đế đối với hắn thưởng thức và đề bạn nhưng bây giờ những người này chết thì chết thương thì thương lý phi đã không có cách nào lại dựa vào a i bây giờ hắn mới là rất nhiều người dựa vào hắn là đại làm triệu giường cột quốc gia cho nên lần này bắc man đại chiến hắn ngay từ đầu trong kế hoạch sẽ không nghĩ tới cần nhờ người khác tần thế tiện chu huyền ngã đám người cố nhiên có thể giúp hắn kiềm chế lại một bộ phận định nhân nhưng hạch o tâm nhất bộ phận y nguyên cần chính hắn một người đi hoàn thành bao quát từ cường giả định cao thủ hạ đặc mệnh hắn không có trông cậy vào qua tần thế tiện đám người sẽ vì cứu hắn xâm nhập bắc man đến mạo hiểm trên đời này có thể có mấy người hiểu ý cam tình nguyện vì người liều mạng hắn cũng không biết văn nhân chính bên kia tình hình chiến đấu như thế nào đã làm tốt chấn hà thiên vương sẽ không quay về chuẩn bị tâm lý nhưng thật đến rồi tứ cố vô thần cần liều mạng đi hiếm lúc lý phi trong lòng vẫn là khó mà tránh khỏi cảm thấy vẻ h ẻ vải cùng cô độc thẳng đến kia một bộ thanh y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hắn vạn vạn không nghĩ tới linh thanh mạn sẽ đến đối phương nhàn đ ỉ n h dạo chơi giống như vạch phá võ đạo sông dài tại thời khắc sống còn đi tới trước người mình một màn này đại khái sẽ thật sâu ấn khắc trong đầu ngươi làm sao chớ ngẩn ra đó nhanh để cho ta qua đã nghiền linh thanh mạn đánh gây lý phi lời nói dội ra tay phải hư cầm nắm đạo tác chi lực quấn lên lý phi thân thể động tác đã rất nhuẩn nhuyễn rồi linh thanh mạn người muốn giúp đại lan triều trấn hạ thiên vương chất vấn âm thanh ở tòa này giữa thiên địa vang lên bị vạch phá vết rách đã biến mất mênh mông vĩ lực từ bốn phương tám hướng của tới lý phi thấy thế không do dự nữa thuận ứng linh thanh mạn đạo tắt chi lực thôi động trên người chiến giáp cải biến hình dạng trong c h ư ớ c mắt hắn biến thành một thanh toàn thân hiện ám kim sắt r ộ n g một thước dài bảy thước hai tay trọ kiếm lưỡi kiếm phía trên có vạn r ắ m non sông có mây mủ băng xương trôi kiếm có du long xoay quanh miệm rông ngâm châu cùng lưỡi kiếm tương liên trôi kiếm phần đôi có khắp tính ăn hai chữ linh thanh mạn hai mắt tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi một thanh nắm chặt giống như là một bức s ô n g dài cuộn tranh phía trên bị người tùy ý loạn bút viết nguyện v ạ n lao một bút lưu lại thật dài mực vết đại biểu cho phật gia võ học chân ý bóng người hào hào vỡ vụn võ đạo sông dài lần nữa thêm ra một vết đ ứ t so vừa rồi càng thêm rộng lớn linh thanh mạng chấn hà thiên vương thanh â m trở nên phẫn nộ hán võ đạo sông dài bên trong các loại võ đạo chân ý cho dù bị đánh nát cũng có thể một lần nữa ngưng tụ sẽ chỉ t ặ n mà không tổn hại thậm chí còn có thể mượn nhờ người khác rèn luyện trở nên càng thêm lợi hại nhưng linh thanh mạng một kiếm này là từ trên căn bản triệt để xóa đi võ đạo trấn hà thiên vương muốn khôi phục bộ phận này võ đạo chân ý liền phải tốn thời gian một lần nữa cô đ ạ o mặc dù cùng phật ra ngàn năm võ học tích lũy so sánh linh thanh mạn một kiếm này tối đa cũng chính là làm hao mòn rơi mất võ đạo sông dài mấy năm chân ý mà thôi nhưng nàng tỏ thái độ như vậy đã đủ để cho trấn hà thiên vương cảm thấy phẫn nộ linh ra đương thời chính là bị đại làm triều đình làm hại cửa nát nhà tan bây giờ ngươi lại còn phải vì triều đình xuất kiếm vì cái gì linh thanh mạn từ bản thân chém ra mực vết bên trong cất nước đi ra đi ra khỏi võ đạo sông dài phong trấn một lần nữa trở lại thế giới hiện thực nàng một tay cầm kiếm trống g ố n g mà đ bốn phía kim sắc sông dài như d ò n g quấn đưa nàng bẫy quanh ta xuất kiếm cần hướng ngươi giải thích sao nàng không có trả lời trấn hà thiên vương chất vấn tay trái mơn trấn thân kiếm mũi kiếm chấn động chỉ hướng phía trước tránh ra đường hoặc là ta xuất kiếm bổ ra n ó từ trong kiếm ý của nàng cảm nhận được nàng kiên quyết trấn hà thiên vương âm thanh lạnh lùng nói ngươi không xứng họ ninh chụp ảng kim sắc vòi rồng co bảo hóa thành một đôi tựa như núi cao phật trường hướng trung gian chắc tay trước ngực không gian bị mênh mông vĩ lực cưỡng ép áp súc ninh thanh mạng không có giải thích chỉ là rút kiếm bọt tới trước nàng lần này xuất kiếm dĩ nhiên không phải vì Đại Lam Triều. đã từng cô độc một người đối mặt thiên kiếp cùng hai đại tà m a lúc cũng có một người không để ý an nguy chạy đến tương trợ lúc đó kia khắc giống như giờ này khắc này linh thanh mặn một k i ế m đâm trúng bên trái phật trưởng lòng bàn tay kim cương phát tướng bát bộ thi long liên hoa bảo t o ọ n hồng liên nghiệp hỏa các loại phật môn võ học biến thành ý tưởng từ phật trong lòng bàn tay bát ra lý phi không biết trời cao vì đó vạn tượng dung nạp mình và hơn mười vị đại tông sư võ đạo chân ý sáng tạo ra sát chiêu cùng giờ phút này chấn hà thiên vương một t ứ c này so sánh giống như đom đóm cùng hạ nguyện tranh nhau phát sáng không biết trời cao ở nơi này một trường trước mặt mới là thật không biết trời cao đây không phải lý phi cùng t r ấ n hà thiên vương sự c h i n h l ệ n h là hắn cá nhân tích lũy cùng phật ra ngàn năm lắng động c h i n h l ệ n h bất quá giờ phút này không cần lý phi đi suy nghĩ nên như thế nào phá chiêu hắn chỉ cần toàn lực thôi động hốn nguyên kiếm giới phối hợp linh thanh mạn đạo t ắ t kiếm giải là được rồi kiếm quang đạch phá vô số võ đạo ý tưởng những nơi đi qua c h â n ý tiêu mất linh thanh mạn một kiếm từ phật trong lòng bàn tay xuyên qua tại phật trên lòng bàn tay lưu lại một cái lô lớn hai con phật trưởng k h é lại một lần nữa hóa thành võ đạo sông g i i trong hư không còn có càng nhiều sông dài t u ô n r a hóa thành đao thương kiếm truy quần chân trưởng thi triển các loại phật môn tuyệt học hướng linh thanh mạng công tới nếu như vẹn vẹn chỉ là đem phật môn võ học một mạch trồng chất cùng một chỗ lại toàn bộ vung đi ra đánh người đó cũng không đáng sợ chấn hà t i ê n vương đạo tác hẳn g hà võ chấn nó mạnh mẽ t r â ngay tại ở có thể giống đóng lâu một dạng đem sở hữu phật môn võ học đều hóa thành một viên ngói một viên lạch hoàn mỹ d ự dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái trình thể kể từ đó phật môn võ học số lượng càng nhiều càng cao thâm võ học của hắn lâu liền có thể đắp lên càng cao lý phi lực chi đạo hạn mức cao nhất là thân thể cùng hôn nguyên kiếm giới cực hạn chịu đựng mà trấn hà thiên vương lực lượng thượng hạn là phật gia ngàn năm võ học tích lũy ở chung với nhau hạn mức cao nhất c ỗ này minh m ô n g vô biên vĩ lực hắn không có cách nào một lần liến phát huy ra nhưng theo thời gian trôi qua hắn lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh cho nên cho dù có ninh thanh mạng đột nhiên g i ế t ra đến hắn vậy y nguyên có lòng tin có thể g i ế t lý phi trên bầu trời kim s á c sông dài hóa thành vô cùng vô tận phật gia tuyệt học kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên từ bốn phương tám hướng vây rết ninh thanh m ạ n ngàn năm võ học hòa là một thể minh n ô n g sông dài võ đến đỉnh cao nhất bắc man nơi đây ba ngàn mét phạm vi bên trong bầu trời đều bị chiếu rọi vì kim sắc p h ạ n âm bang vọng thập vạn đại sơn thiền ý xâm nhiễm bắc man mười v ố n tộc đối mặt cái này mênh mông vô ngẩn võ đạo sông dài linh thanh mạn ánh mắt yên tĩnh trong tay trọng kiếm quét ngang một đạo màu xanh vết kiếm hướng bốn phía lan tràn một tuyến phía trên sở hữu bị chạm đến đao thương kiếm kích đều bị chạm phá sau đó triệt để tiêu tán không thể một lần nữa dung nhập võ đạo sông dài bên trong linh thanh mạn căn bản không nhìn tới một kiếm này kết quả cổ tay r u n lên lại là một cái dựng thẳng kiếm thẳng tắc hướng trước người c h ạ n tới đồng dạng là một đạo v ế t kiếm bật ra không ngừng kéo dài khuyết tán chạm phá một mảnh bình khí cùng v ớ n cướp nàng cứ như vậy dạo chơi nhàn nhã giống như không ngừng hướng về phía trước mỗi lần xuất kiếm đều rất tùy ý lại tới tới lui lui cứ như vậy hai chiều cho người ta một loại thế gian kiếm thuật mất quá quét ngang dựng lên cảm giác vị nàng cầm nắm trong tay lý phi cảm ứng càng thêm rõ ràng hắn mơ hồ phát rất được linh thanh m ạ n sở dĩ muốn như vậy lật lại sử dụng đồng dạng kiếm chiêu hóa phức tạp thành đơn giản là vì để hắn có thể từ đó có lĩnh ngộ vị này kiếm tiền tại thừa cơ dạy hắn sử dụng kiếm có được phi kiếm chi thể lý phi tập kiếm thiên phú có thể xưng biệt đỉnh cho nên linh thanh mạn mượn nhờ cùng trấn hà thiên vương một trận chiến thừa cơ dạy hắn sử dụng kiếm không thể nghi ngờ có thể để cho hắn thu hoạch to lớn trấn hà thiên vương võ đạo sông dài chi lực tại không ngừng mạnh lên linh thanh mạn xuất kiếm vậy càng lúc càng nhanh kiếm khí tung hoành n g á y mắt thanh không quanh người một đ ă m lớn trấn hà thiên vương lấy võ đạo sông dài phong tỏa phạm vi mấy ngàn mét không gian linh thanh mạn tùy ý chọn chọn một cái phương hướng cầm kiếm mật phá theo nàng xuất kiếm càng nhiều trên người kiếm ý càng ngày càng thịnh hội tụ kiếm khí vậy càng ngày càng nhiều mặc dù có chút võ đạo sông dài biến thành chi v ậ t không có bị ánh kiếm của nàng c h ạ m phá đang đến gần trước người nàng ba chữ lúc cũng sẽ bị kiếm khí n g h i ề n nát xông ra một khoảng cách về sau n i n h thanh m ạ n đột nhiên đình chỉ xuất kiếm chỉ lấy một thân r ồ i r à o kiếm khí mở đường lý phi không có việc gì phân tâm đi quan sát n i n h thanh m ạ n quanh người kiếm khí hắn phát hiện những n à y kiếm khí nhìn như lộn xộn kỳ thực ngay ngắn a y n g trật tự căn bản chính là một tòa lấy kiếm khí hình thành nhỏ t h i ê t niệm cái này khiến lý phi cảm thấy hứng thú lấy chính mình hôn nguyên kiếm giới tới so sánh lấy thừa đủ thiếu chương năm trăm sáu mươi hai một kiếm pha b ă n pháp hai coi được dạy ngươi một kiếm đã có một hồi không có xuất kiếm ninh thanh mạn đột nhiên mở miệng nói lời này đương nhiên không thể nào là nói với trấn hà thiên vương lý phi lúc này tập trung toàn bộ tâm thần ninh thanh mạn lần thứ nhất hai tay nắm ở trọng kiếm hướng dưới chân trùng đ i ệ một đâm vô số ánh kiếm màu xanh t ứ tán xung quanh nháy mắt bị thanh không một đám lớn bị n h u ộ m thành kim sắc bầu trời phía trên mở ra một đoá thịnh đại thanh l i ê n coi như lý phi coi là một kiếm này đã kết thúc lúc một màn kế tiếp mới khiến cho hắn rõ ràng ý thức được vì cái gì ninh thanh mạn sẽ bị xưng là kiếm t i ê n phật môn võ học bên trong cũng có kiếm pháp lại tỷ lệ chiếm không ít kim sát sông d à i biến thành vũ khí bên trong các loại kiểu dáng trường kiếm có mấy v ạ n thanh làm thanh l i ê n tại thiên khung n ở rộ cái này mấy v ạ n thanh trường kiếm trên thân kiếm cũng có từng đoá thanh l i ê n n ở rộ đến ninh thanh mạn vây tay một cái mấy v ạ n thanh võ đạo sông d à i biến thành trường kiếm thoát khỏi c h ấ n hà thiên vương trường khống h o h o hướng nàng bay tới、ừ. đã đổi đến nơi đây trấn hà thiên vương chân đạm sông g i i ở vào trên biển mây nhìn xuống phía dưới chiến đấu hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc ninh thanh mạn đạo tắc là kiếm giải có thể lấy kiếm đạo bạo lực phá giải người khác đạo tắc chi lực từ trước đến nay lấy sát lực cường đại lấy xưng cái này liền khiến người vô ý thức xem nhẹ nàng trên kiếm đạo cái khác tạo nghệ tựa hồ vị này kiếm tiên chỉ am hiểu giết người giờ này khác này trấn hà thiên vương mới chính thức kiến thức đến đối phương kiếm đạo chi cao xa lại như vậy mạnh hắn nhìn thoáng qua ninh thanh mạn trong tay cái kia thanh trọng kiếm vốn cho rằng ninh thanh mạn nhiều hơn một cái người phải bảo vệ sẽ chỉ bó tay bó chân không phát huy ra toàn bộ chiến lực chưa từng nghĩ lý phi lại còn có thể biến thành một thanh kiếm mà kiếm tiên nhiều hơn một thanh dạng này thần kiếm chiến lược phóng đại lúc trước lý phi liên thủ với ninh thanh m ạ n đánh bại hai đại tà ma chiến tích chuyển khắp thiên hạ nhưng trừ hai vị kia tà ma những người còn lại đều không rõ ràng hai người là thế nào liên thủ hiện tại trấn hà thiên vương biết rồi hắn cảm thấy kia hai cái tà ma bị bại không văn ông mấy bạn thanh trường kiếm cộng minh v ọ tới t cái khắc binh khí hoặc đem chém bỡ hoặc một đợt đồng pi vũ thận trong trước mắt võ đạo sông dài biến thành kim sắc màn trời liền bị thanh không một đám lớn trấn hà thiên vương lập tức đình chỉ lấy võ đạo sông dài cụ hiện kiếm pháp nhưng vật ra ngàn năm võ học bên trong kiếm pháp chiếm đoạt tỷ trọng tiếp cận một thành hán đình chỉ cụ hiện kiếm pháp mang ý nghĩa bản thân suy yếu bản thân trừ một thành chiến l ư ợ c như thế nào linh thanh mạn nhẹ giọng hỏi lợi hại lý phi thanh âm từ trong thân kiếm truyền ra linh thanh mạn khỏe môi vẩy lên nàng đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên trấn hà thiên vương chân đạp sông dài tự mình đánh tới thân là võ thánh mạnh nhất tư thái vĩnh viễn là chém g i ế t gần người đến hay lắm linh thanh mạn rút kiếm h ư ơ n lên đón trấn hà thiên vương rét đi lên lúc lên lúc xuống kim hà đối thanh mang ầm ầm thiên địa đ i u trấn biện mây băng tán kim sát sông dài cơ hồ lấy x ô i trào chi thế của tới đem tiêu tập thanh y n u ố c hết nhưng rất nhanh thanh y cầm kiếm phá sông mà ra trấn hà tiên h vương theo sát phía sau hiện thiên thủ như lai tri tướng mỗi một cánh tay đều thi triển bất đồng võ công cùng nhau hướng ninh thanh mạng công tới h á n chém giết gần người tần suất công kích so trước đó tăng lên một cái cấp bậc mà ninh thanh mạng ứng đối y nguyên chỉ là một hành dựng lên mặc cho n g ư ơ i ngàn năm nội t ì n h ngàn b ạ n biến hóa ta chỉ một kiếm có thể phá vạn pháp hai bị võ thánh giao thủ quá trình bên trong lý phi bị kiếm giải đạo tắt chi lực bao khoả cơ hồ lồng tóc không tồn hao cái này khiến hắn có thời gian bằng vào hơi thở máu khôi phục nhanh trong huyết hồn sau đó tiêu hao huyết hồn thi triển kiếm tế tăng thêm một bước hốn nguyên kiếm giới vi lực cũng cùng cấp tại tăng lên linh thanh mạn xuất kiếm sát lực trấn hà thiên vương càng đánh tức giận càng thịnh cùng người bên ngoài đánh hắn lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh nhưng bởi vì linh thanh mạn có thể trực tiếp làm hao mòn võ đạo sông dài bên trong võ đạo chân ý cái này khiến hắn lực lượng tích lũy tốc độ trở nên chậm rất nhiều mà linh thanh mạn sát lực cũng ở đây chậm chạp tăng cường cái này khiến giữa hai người chênh lệch rất khó kéo ra vốn cho rằng mười phần chắc chín thắng lợi trở nên tràn ngập h lại tiếp tục như vậy đánh xuống cho dù bản thân cuối cùng có thể thắng sẽ bị làm hao mòn rơi bao nhiêu t u vi đột nhiên một đạo hắc diễm bạch phá bầu trời gia nhập hai vị võ thanh chiến đấu b á t nhĩ hốt đánh tới rồi lại là hắn mắt thấy trấn hà thiên vương cùng ninh thanh mạn hình thành cục diện rằng co lo lắng đối phương sinh lòng t h ả y ý thế là quyết đoán gia nhập chiến đấu lấy hắn thân vương cấp chiến l ự c cũng là xác thực có thể tại đây đợi t ầ n g thứ trong chiến đấu rút một tay chỉ là phong hiểm rất lớn nhưng bắt nhĩ hốt nghĩa chẳng tử nan sự gia nhập của hắn cũng làm cho trấn hà thiên vương lập tức thay đổi đấu pháp võ công tự nhiên hoán đổi lấy hạn chế linh thanh mạn làm chủ từ đó để bác nhị hốt có cơ hội đả thương l i n h thanh mạn l i n h thanh mạn thiện công cũng không thủ giỏi không có cách nào giống văn nhân c h í n h cứng như vậy định lấy hai tên võ thánh tiến công đi cường sắt một tên khác võ thánh cho nên chỉ cần sáng tạo ra thích hợp chiến cơ bác nhị hốt cũng có cơ hội trọng thương l i n h thanh mạn h á c diễm tại kim hà cùng kiếm mang màu xanh ở giữa lớp lóe bác nhị hốt l ấ y gần như liệu mạng đấu pháp điên của mặc công l i n h thanh mạn một kiếm đâm thẳng đột nhiên bị thiên thủ như lai tướng vô số bàn tay cộng đồng khóa lại mũi kiếm trọng kiếm chấn động kiếm giải đạo tắc chi lực nhưng lại có nhiều hơn bàn tay kéo đi lên như lai t h ậ t ấn dính nhân quả so k i n h lực thiên địa c h i lực các loại thần thông càng thêm khó dây dưa là nhân quả cắt không đức lý còn loạn chiêu này lấy nhân quả c ủ a người am hiểu nhất khóa địch một khi có lên liền muốn khiến người vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi trấn hà thiên vương lấy thiên thủ như lai tướng ngàn tay cùng xuất hiện một đợt thi triển dính nhân quả đèm chiêu này uy năng đẩy lên trước đó chưa từng có cực hạn giống như là phật gia ngàn năm võ học nội tỉnh toàn bộ dùng để đắp lên một thức này được kỹ cho dù là ninh thanh mạng sát lực kinh người trong lúc nhất thời cũng bị khóa lại mũi kiếm khó mà tiếp tục thi triển bác nhĩ hốt nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này hắn s o n g quyền cùng xuất hiện mang theo băng sơn nước hải chi thế đánh phía đinh thanh m ạ n phần đầu vậy thần thông tại lúc này toàn bộ ra chỉ tại lực lượng thần thông phía trên đinh thanh m ạ n quanh người hộ thể rồi rào kiếm khí bị đánh xuyên ngay tại s o n g quyền sắp đánh trúng n à n g lúc trong tay nàng trọng kiếm đột nhiên buộc phát ra một cỗ lực lượng m á h liệt lại là lý phi mắt thấy nàng gặp nạn quyết đoán một lần tiêu hao hai nghìn k h ỏ huyết hồn thi triển kinh tế trọng kiếm quét ngang n h á mắt tránh thoát dính nhân quả trói gục quét chúng bác nhĩ hốt cánh tay trái bác nhi hốt bị trùng đĩa quét bay ra ngoài một đầu tay cụt ở lại chỗ cũ chờ hắn một lần nữa ổn định thân hình phân nửa bên trái thân thể đã vỡ vụn hơn phân nửa kiếm giải sát lực cỡ nào bá đạo không có đạo tắt tới triệt tiêu ba trăm nhau đỉnh cao nhất phía dưới cường giả đỉnh cao hơi nhiễm một chút cũng khả năng trọng thương bác nhi hốt hoàn hảo nửa bên phải thân thể đột nhiên b ệ n đứt r a vỡ ra mấy trăm đạo vết thương máu tươi tuôn ra hắn đau thương cười một tiếng vốn là thương thế chưa lành thú hóa duy trì thời gian có hạn đánh tới hiện tại đã tiếp cận đ ư c hạn lại bị ninh thanh m ạ n kiếm giải trọng thương bác nhi hốt thân thể triệt để không chịu đổi, lý phi hắn lần nữa hô to một tiếng t hướng ninh thanh mạng khởi xướng sau cùng xung phong b á t man chiến sĩ cho dù muốn chết cũng muốn chết ở trong chiến đấu trấn hà thiên vương nhìn hắn một cái thiên thủ như lai tướng lần nữa ngàn trưởng cùng xuất hiện cộng đồng đánh ra một thức như lai t h ậ tấn không ở bị ngạn hắn cùng với ninh thanh mạng ở giữa lập tức thêm ra một đạo lệch trời không chỉ có ngăn lấy thiên địa, còn ngăn lấy nhân quả luân hồi một chiêu này không phải là vì hạn chế ninh thanh mạng chỉ vì kéo dài khoảng cách trấn hà thiên vương muốn rút lui ninh thanh m ạ n bị không ở bị ngăn lại chỉ có thể quay người đối mặt vọt tới bác nhi hốt chỉ cần tùy ý một kiếm liền có thể chém giết vị này b ắ c man vương nhưng nàng không có làm như vậy nàng bông ra c h i kiếm lý phi khôi phục hình dáng cũ nhìn về phía hướng bản thân đánh tới bác nhĩ hốt đối phương toàn thân máu tươi che kín vết rách cực kỳ kinh người tuổi nhỏ lúc từng đi theo sư phụ du lịch trung nguyên lúc kia bác nhĩ hốt liền bị trung nguyên đất rộng của nhiều vật tư tràn đầy rung động hắn âm thầm t h ề muốn để b ắ c man người có một ngày cũng có thể vượt qua một ngày ba b ữ a không dùng lại ăn lông ở lỗ thời gian cùng nhau đi tới hắn xác thực trở thành bắt man trói mắt nhất tinh thần vị khí vận sở chung hắn một mực tin tưởng vững chắc mình là thời đại nhân vật chính đem v ị bắc man viết xuống chương mới vì cái gì sẽ đi đến một bước này đâu bác nhi hốt m á u me lời mặt đi tới người khoác kim giáp lý phi trước người như là tinh thần cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng người nói không sai ta thời đại đã kết thúc rồi ba lý phi n h ấ c cánh tay r a quyền bắc man vương hồi phi yên diệt chương năm trăm sáu mươi ba chúc năm mới một chương năm trăm sáu mươi ba chúc năm mới một một đợi bắc man vương tại lý phi quyền bên dưới hồi phi yên diệt thuộc về bác nhi hốt thời đại triệt để kết thúc rồi thuộc về bắc man cơ hội v ậ y triệt để kết thúc rồi trấn hà thiên vương lúc rời đi mang đi ngự danh cựu không đáng người bắc man một trận chiến này chết đi cường giả đỉnh cao trừ bác nhi hốt chỉ có thiên nham thanh chiến cùng Âu nhật m ộ t hạo nhưng theo bác nhi hốt bỏ mình Âu nhật tộc thánh thụ bị c h é m đức bắc man dù có trăm vạn đại quân cũng chỉ có thể lui binh rồi nếu không cái khác bộ tộc các chiến sĩ đều muốn lo lắng nhà mình bản bộ an nguy lo lắng cho mình ở hậu phương người nhà có thể hay không xảy ra chuyện lý phi quay người nhìn về phía tiên một bộ thanh y d i ệ một tấm không tính là bao nhiêu tuyệt mỹ khuôn mặt ra rẻ hiện màu lúa mì sống núi thẳng tắp ngũ quan hình dáng rất có lập thể cảm giác cặp kia mặt mày nhất có đặc sắc như viễn sơn thanh lông mày khiến người kìm lòng không được cùng đối mặt đại ân không lời nào cảm tạ hết được lý phi trịnh trọng hướng ninh thanh m ạ n ôm quyền hành lễ lần này đối phương đối với hắn không chỉ có ân cứu mạng còn có truyền đạo tri ân ninh thanh m ạ n mỉ m cười mặt mày chập c h ù n g như trăng q u y ế t thật nghị cám ơn ta liền khó lường mấy lần kiếm để cho ta thật tốt qua đã n g h i ề n lý phi mặc dù mỗi lần biến thành kiếm và ninh thanh mạng một đợt tác chiến kiếm đạo bên trên đều sẽ được í c lợi không nhỏ nhưng đây không phải hắn mong muốn họa phong a tiếp xuống ngươi có tính toán gì linh thanh mạn hỏi nàng lần này xuất kiếm là vì lý phi mà không phải đại lam triều nếu như lý phi trông cậy vào nàng giúp đỡ đi đối phó bắc man bộ tộc cùng bắc man đại quân nàng sẽ quyết đoán cự tuyệt đ à m thành trận kia thiên k i ế p v ẫ n tâm nhường nàng giải khai năm đó t â m kết nhưng đối với đại lam triều nàng nhiều nhất làm được hai không liên quan lý phi rõ ràng linh thanh mạn ý tứ mở miệng nói nên ta đánh trận ta đã đánh xong sau này chuẩn bị trở về thật tốt tu hành dù là có thể dùng luyện vật thần thông đem huyết hồn chuyển hóa thành cần thiết các loại năng lượng nhưng hắn dù sao cũng là có máu co thịt người mà không phải chỉ cần có chỉ lệnh cùng lượng điện liền có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp người máy tâm thần lực lượng lại sung túc lý phi vậy ý nguyên sẽ cảm thấy mọi mệt cho nên hắn không có ý định tiếp tục chiến đấu húng chi không có ninh thanh m ạ n đi theo nếu như hắn tiếp tục công kích bắc man bộ tộc vạn nhất trấn hà thiên vương giết cái hồi mã thương lấy trạng thái của hắn bây giờ là thật muốn chết tại bắc man rồi được ninh thanh mạng ậ t gật đầu đi thôi ta đưa ngươi về mà vân thành đa t ạ không bằng trên đường trở về ngươi lại biến thành kiếm để cho ta sử dụng ma vân thành bên ngoài trấn hà thiên vương cùng bác nhi hốt sau khi đi phật ra ba vị đại a la hán rất nhanh liền rơi vào hạ phòng bị tẩn thế tiện bọn bốn người đẻ lên đánh trong bốn người này có ba người đều là cường giả đỉnh cao bên trong cường giả đỉnh cao còn có bạch mộng điều khiển pháp hải thánh thể dùng làm hộ thuẫn cộng lại đã có thể vây g i ế t thân vương cấp cường giả mắt thấy là phải có thương vong xuất hiện ba tên đại a la hán thể nội đột nhiên b ộ c phát ra một đạo phật quang nháy mắt đột phá tẩn thế tiện đám người võ đạo tri vực cùng chất thức hướng huyền tâm chân quân bảy ra đại trận vào tới đây là phật mục thiên vương trước thời hạn tại ba tên đại a la h á n thể nội lưu lại đạo tắc tri lực cái này ba đạo đạo tắc tri lực đã có thể ở lúc mấu chốt cứu ba người một mạng còn có thể giúp phật mục thiên vương thoát khốn huyền tâm c h â n quân b à y ra đại trận từ trong ra ngoài không tốt đột phá nhưng từ ngoại bộ liền muốn dễ dàng rất nhiều m ư ợ n nhờ ba đạo phật quan g tạo thành kẽ h hở phật mục thiên vương thoát trận mà ra sau đó mang theo ba tên đại a la h á n trực tiếp đi huyền tâm c h â n quân không dám bỏ m ặ c phật mục thiên vương cùng trấn hà thiên vương tụ hợp như vậy lý phi tất nhiên thập tử vô sinh thế là hắn mang lên huyện trần chân nhân cấm quân đại thống lĩnh hàn mặt cùng hoàng gia cung phục mạnh mộng một đợt đuổi theo làm lý phi cùng ninh thanh mạn trở lại ma vân thành lúc thành bên trong quân coi giữ đã ra khỏi thành tại quét dọn chiến trường liền đến chỗ này đi ninh thanh mạn cùng lý phi một đợt d ừ n g ở ma vân thành bên ngoài trên không nàng nhìn lý phi lưu lại ba câu nói lần sau gặp lại hiểm ta liền chưa chắc sẽ tới cứu rồi cẩn thận một chút đừng chết rồi sau này còn gặp lại tiếng vọng còn tại một vệ thanh hồng treo bầu trời bao la lý phi nhìn đối phương đi xa bóng lưng lẩm bẩm nói sau này còn gặp lại sau đó hắn trở về ma vân thành một lát sau thành bên trong chuyển đến kinh thiên động điệu tiếng hoan hô tây cự c tỉnh chùa phổ độ văn nhân chính đã ở đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận chiến đấu gần hai giờ cường thế đánh giết ba tên võ thánh về sau tịnh hằng không tiếp tục hao tổn k h í v ậ n một lần nữa cụ hiện cường giả đ ỉ n h cao r a tới hắn chỉ là liên thủ với t ầ n minh lệ mượn nhờ đại trận ngăn cản văn nhân chính thế công một người địch một nước đánh tới hiện tại văn nhân chính không chỉ có không có lộ ra vẻ mệt mỏi thậm chí thế công càng phát ra l a n g lệ trên người của hắn màu đỏ t r o n chiến giáp đã có nhiều chỗ tổn hại toàn thân khiếu huyện bên trong hiện ra một tòa kia t ò a thạch quan cũng có rất nhiều đều bị đánh nát lấy thể nội ước vạn sinh linh làm bình p h ò n g đánh tới hiện tại cũng có không nhỏ thương vong một chi quân đội nhân số càng ít khí thế ngược lại càng thịnh cái này tựa hồ là cái n ị c h lý nhưng chân chính lãnh binh tướng đánh giặc lĩnh mới hiểu được một chi chân chính cường quân cần trên chiến trường lật lại tôi vào nước lạnh mới có thể luyện thành hồng quang đế vẫn là hoàng tử lúc văn nhân chính t ừ n g x u ấ t ba vạn thiết kỵ xâm nhập thảo nguyên cái này ba vạn người đánh tới cuối cùng chỉ còn lại hơn tám ngàn người chính là lấy cái này tám ngàn lao tuất vì khung xương văn nhân chính chỉ dùng thời gian một năm liền một lần nữa luyện được một chi chiến lược hơn xa lúc trước ba bạn thiết kỵ bây giờ hắn chinh phạt phật quốc cũng là đạo lý giống nhau đạo tác phong hỏa cực thánh lãnh binh tác chiến đặt chân qua non sông càng nhiều công hãm thành trì càng nhiều thì võ thánh chi thể càng mạnh đây là binh gia đạo t á c làm c h u a phổ độ lập quốc văn nhân chính một người định quốc lúc hắn đạo t á c liền bị toàn diện kích phát rồi hôm nay nếu như hắn thật có thể làm cho tịnh hằng thu liễm đại trận nhường ra tương lai quốc đô để hắn trắng tàn sát phổ độ sơn bên dưới mấy bạn tín đồ đánh được phật quốc khí vận phong hỏa cực thánh sẽ đạt được một lần lộ gia tăng lên đây cũng là tịnh hằng đưa tin cho trấn hà thiên vương cùng phật mục thiên vương để cho hai người mau chóng chạy về nguyên nhân hắn không muốn để cho văn nhân chính lấy chiến d ư ỡ n g chiến trở nên càng mạnh nếu không có khả năng đại làm t r i ề u đều không cần chờ đợi lý phi triệt để trưởng thành trước hết có một cái thiên hạ đệ nhất đại trận bên trong phật nói thanh â m không dứt bên hai thiên long bạch tượng kim sĩ đại bằng thất bảo lưu ly tháp năm màu xá lợi từ các loại trong truyền thuyết sự vận bị cụ hiện ra tới sau đó lại bị văn nhân chính lấy binh sát phá hủy ngay sau đó những vật này tại đại trận bên trong một lần nữa xuất hiện kim cương n h ấ t bản chi ý đó là có thể để hết thẻ sự vật không ngừng luân hồi trọng sinh đây cũng là tòa đại trận này chuyên môn dùng cho phòng ngự nguyên nhân một đoạn thời khắc một đầu tử kim hàng dài đột nhiên phá vỡ biển mây tại đại trận trên không xoay quanh bay múa giống tiếng long n â m vang vọng t i ê t niệm chương 563, chúc năm mới hai chương 563, chúc năm mới hai văn nhân chính cười to tịnh hằng chấn hà không có cho ngươi đưa tin sao h á n thân ở trong trận không có cách nào thu hoạch viễn trình đưa tin cho nên tần tử h à n g vận dụng quốc vận lấy loại phương thức này đem tin tức t r u y ề n cho hắn đồng thời cũng là lấy quốc vận vì hắn hộ tống tránh hắn không có cách nào thoát thân đại trận bên trong phật nói không có đình chỉ tịnh hằng cũng không có đáp lại trấn hà thiên vương đương nhiên sớm đã đem tin tức t r u y ề n tới phật ra tại bắc man hạ cờ thất bại liền muốn tận khả năng vãn hồi tổn thất cho nên tịnh hằng muốn hết sức đem văn nhân chính ngăn chặn đợi đến trấn hà thiên vương cùng phật mục thiên vương gấp trở về văn nhân chính thể nội khí huyết như giang hồ trào lên chăm sông hợp thành biển toàn bộ tuân hướng cánh tay phải của hắn hắn nâng lên cánh tay phải một quyền hướng lên trên phương thể nội quân trận thôi động binh sát hóa thành một đem trường thường đâm về đại trận đỉnh t r ó n g nhất cùng lúc đó không trung đầu kia tử kim giao long v ậ y đ ắ p xuống hướng trường thương đâm về cái điểm kia đ á n h tới trong ngoài giác công đại nhật như lai kim cương miết bản đại trận kịch liệt nổ vang phật cáo tu b ồ đề chư b ồ tát ma ha tát ứng như là hàng phục h á n tâm tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình nếu có nghĩ như không có nghĩ nếu không phải có nghĩ không phải vô tưởng ta đều khiến nhập hoàn toàn miết bản mà diện độ chi tình hằng k h a n h chân ngồi ở phật trên lòng bàn tay lấy phật nói tụng niệm kim cương kinh lấy kim cương miết bản chi ý gia chỉ kim cương nhất b à n đại trận hắn ở bên trong đại trận lại cụ hiện ra một tòa đại trận hoa ngập trời sông dài từ trên trời giang xuống cọ rửa binh s ắ t t r ư ờ n g thương cái này sông dài cũng không phải là trấn hà thiên vương võ đạo sông dài mà là tần minh lệ lấy thái nhất hợp thủy đem đại trận bên trong hùng hồn p h ậ t lực chuyển hóa thành hạo đ ạ m thủy nguyên ngưng tụ sông dài cùng trấn hà thiên vương võ đạo sông dài so sánh đầu này sông dài ít đi võ đạo chân ý cùng các loại biến hóa nhiều hơn mấy phần bá đạo và vật đều hóa thủy lấy thủy hợp thái nhất đánh tới lúc này tần minh lệ cuối cùng không còn vẫy nước xuất ra toàn lực văn nhân chính một trận chiến này cho thấy lực lượng quá mức đáng sợ hắn vậy hy vọng có thể đem đối phương triệt để lưu lại binh sát trường thương b ă n g tán hóa thành huyết sắc sông dài cùng từ trên trời giáng xuống sông dài và chạm nhau thây nằm t r ă m vạn máu chạy thành sông đây là bình giả sông dài thái nhất c h i hà rất nhanh bị nhuộm thành màu máu đỏ trong đó binh sát trong lúc nhất thời khó mà dùng đạo tắc hóa thành thủy nguyên văn nhân chính thừa cơ nhảy lên một cái như manh tướng sông trận chém tướng vào cờ trực tiếp giết vào phật nói cụ hiện đại trận bên trong chùa phổ độ bên ngoài chính điện bắt bảo trì bên trong từng đó kim liên nở rộ trong chính điện khi ngọn tại phật tượng trước cung phục ngàn năm thanh đăng bấc đèn lấp lánh một đám lửa từ đó bay ra rời đi đại điện bay vào tịnh hằng trong tay trước đây vì giảm bớt quốc vận hao tổn tịnh hằng là tận khả năng ý dùng chỉ cần có thể miễn cưỡng ngăn trở văn nhân chính là được nhưng bây giờ hắn không tiếc dùng tới phật ra ngàn năm nội tỉnh trước phật thanh đăng trong truyền thuyết phật tổ lưu lại phát khí từ thanh đăng bên trong mượn tới một đoàn bấc đèn chi hỏa tịnh hằng con ngón búng ra cầm trong tay cái này đoàn nho nhỏ hỏa diễm đã bắn về phía văn nhân chính trong chốc lát ánh đến chi huy hóa thành đại nhật chi quang đại trận bên trong một đoàn chân chính đại nhật đem văn nhân chính bao khỏa ở trong đó lấy trước phật thanh đăng làm lửa lấy phật quốc khí vận làm tuổi lấy đại nhật như lai kim cương n h ế t bản đại trận làm lò tịnh hằng muốn luyện hóa văn nhân chính cho dù làm không được cũng muốn trọng thương văn nhân chính để cho bất lực phá trận chờ đợi c h ấ n hà thiên vương phật mục thiên vương trở về đại trận bên ngoài đầu kia tử kim giao long phát giác văn nhân chính nguy hiểm càng thêm điên cuồng va chạm đại trận nhưng lại không có cách nào phá trận đại lam triều quốc vận liên tiếp bị hao tổn đã sớm không ở đình phong tân tử hằng là tân quân kế vị chưa thể đem quốc vận trưởng khổng tự nhiên cách xa vạn d ặ n truyền lại quốc v lực lượng bốn là sẽ bị suy yếu rất nhiều như thế các loại điệp ra cùng một chỗ để tần tử h à n g trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào lấy quốc vận phá vỡ đ ạ i trận cứu ra văn nhân chính hơn trăm lần sau khi đụng t ử kim giao long đình chỉ động tác cũng không phải là tần tử h à n g từ bỏ nghĩ cách cứu viện văn nhân chính mà là dự định vận dụng đại lam triệu nội t ì n h tử kim giao long đột nhiên bay tới phổ độ sơn trên không sau đó thay đổi cái tư thái bay múa lần nữa phát ra kinh thiên long âm chùa phổ độ phía sau đ u ố i một tên phụ trách chấn thủ một tòa xá lợi thác áo đen tăng nhân ngẩm đầu nhìn không trung bay múa từ kim giao long lộ ra vẻ thoải mái tại chùa phổ độ mặc màu đen t ă n g bảo mang ý nghĩa hắn là một tên võ đạo đại sư hoặc là chân nhân vị này háo đen tăng nhân trước đây một mực tại mượn nhờ bản thân c h ấ n thủ xá lợi tháp đem lực lượng chuyển lại cho đại nhật như lai kim cương n h ế t bàn đại trận nhưng giờ phút này hắn đột nhiên bằng ngang ngược tư thái toàn lực công kích mình c h ấ n thủ xá lợi tháp âm ầm chùa phổ độ phía sau núi liên tiếp ba tòa xá lợi tháp đột nhiên sụp đổ t i ê n điện trên quảng trường hơn ngàn tên bạch l tăng nhân đứng tại đặc định địa vị bên trên một đợt t ụ niệm kinh văn làm đại trận chuyển lại lực lượng làm phía sau núi xá lợi tháp sụp đổ lúc trong đám người đột nhiên có mấy chục tên bạch đi tăng nhân bạo khởi hướng bên cạnh đồng bạn khởi xướng tiến công bọn hắn giống như nhất bạo liệt tích h khách hoàn toàn không suy xét an nguy của mình chỉ cầu nhất kích tất sát có đi không về t i ê n điện đại điện các nơi miếu tờ h lầu tháp phía sau núi khắp nơi đều có tăng nhân bạo khởi phật ra có thể ở đại l a m triều nội bộ an bài nội ứng thậm chí một trận trở thành chính pháp các thành viên nội các đại l a m triều phòng bị phật đạo hai nhà cũng không phải một hai ngày sao lại không có chuẩn bị ở sau vì giữ bí mật triều đình trước đó căn bản không có đi lần lượt thông chi những ngày nội ứng vừa rồi đầu kia tử kim giao long đi tới chùa phổ độ trên không truyền lại tin tức cũng rất đơn giản là tất cả nội ứng đều biết một cái tín hiệu đậu thủ thế là sở hữu nội ứng vô luận ẩn nút bao nhiêu năm vô luận vì đó trả giá bao nhiêu tâm huyết dù là dưới loại tình huống này bại lộ thân phận tất nhiên sẽ nên đón tử vong tất cả mọi người nghĩa vô phản cố đậu thủ cái này chính là đại l a m triều nội tỉnh trên trăm tên nội ứng liều lĩnh bộ pháp để đại nhật như lai kim c ư n g nhất bản đại trận chịu đến không nhỏ q u ấ nhiễu văn nhân chính thừa nhận áp lực vì đó c h ậ t nhẹ không đợi tịnh hằng điều chỉnh xong hắn đã xé rách đại n h ậ t từ đó nhảy ra vị này đại lam quân thần toàn thân cũng còn thiêu đốt lên liệt diễm nhưng hắn không có chút nào đỉnh trệ khởi xướng tiến công đại trận bên ngoài thử kim giao long vậy lần nữa khởi xướng tiến công và anh đại trận bị đánh phá một lỗ h ồ n g thiêu đốt lên liệt diễm văn nhân chính từ đó xông ra ta đại lam trai tráng tra g ư ơ n g văn nhân chính để lại một câu nói cùng tử kim giao long tụ hợp cưới rồng mà đi lam l a n thành hoàng thành thiên đản thân quân tần tử hằng y nguyên đứng trên thiên đản đăng cơ đại điển nghi thức đến lúc này đã toàn bộ bộ kết thúc rồi nhưng hắn lại chậm chạp không có tuyên bố kết thúc thế là văn võ bá quan đều ở đây thiên đản trên quảng trường chờ đợi văn nhân chính em thầm rời đi lam lăng thành tin tức là tuyệt mật tại chỗ biết rõ việc này không cao hơn năm người cho nên rất nhiều đại thần cũng không biết thần tử h à n g đang chờ cái gì không nhịn được có chút thất vọng đột nhiên một mực yên tĩnh canh giữ ở bên dưới thiên đản giống như một tôn pho tượng văn nhân chính tiêu tán thành vô số điểm sáng hoa hiện trường rối loạn t ư n mừng không đợi đám người kịp phản ứng đây là có chuyện gì ngoài sân rộng đột nhiên có một tên thái giám bước nhanh chạy đến lớn tiếng nói báo vậy hạ bắc man cấp báo hiện trường bạo động càng kịch trên t i n đàn t â n tử h à n g vung tay lên hào khí vượt mây nghĩa đến đây báo tin thái dám lấy kinh lực cổ động thanh âm rõ ràng chuyển ra ngoài tinh an hầu tại ma vân thành bên ngoài đánh tan bắc man tám vạn đại quân sau đó l ẻ loi một mình xâm nhập bắc man chùa phổ đội t r ấ n hà thiên vương cùng bắc man vương bắc n h ị hốt hai người theo đôi u truy sát tinh an hầu một người dết tới Âu nhật tộc bản bộ phá án hộ tộc đại trận chặt đứt ô nhật thanh cụ tinh an hầu bị bắc man bốn vị đỉnh tiêm cao thủ chặt đường phản xác thiên nham tộc tộc trưởng thiên nham thanh chiến trấn hà thiên vương cùng bắc man vương bắc nhị hốt đuổi đến tịnh an hầu chém giết bắc man vương cuối cùng an nhiên rời đi trở về ma vân thành hoa lần này văn võ bá quan triệt để trấn kinh rồi rất nhiều người đều ở đây hoài nghi mình l ỗ t h a y không đợi đám người tiêu hóa cái này chiến tích bất khả t h ư n g h ị lại có một tên thái giám đuổi đến báo bệ hạ tây cực tỉnh t r ì n báo tây cực tỉnh vì sao cũng sẽ có t r ì n báo quân thân hai mặt nhìn nhau tân tử hằng tuổi to y nguyên nói nghiệm chùa phổ độ v à hôm nay tại tây cực tỉnh lập quốc xưng là tây cực quốc quân cơ đại nguyên xoái ế t tới một người đ ấ quốc trước mặt mọi người đánh tan phật đà tịnh hằng cụ hiện ra ba tên phật gia võ thánh đại nguyên soái xâm nhập phật g i a đại trận bên trong diện hắn quốc uy hao hết quốc vận bây giờ lại phá trận mà ra an nhiên trở về thoại âm rơi xuống thiên đ à n trên quảng trường bầu không khí đã hoàn toàn bị nhóm lửa ha ha ha ha tốt tân tử hằng long n h a n cực kỳ vui mừng thanh âm truyền k h ắ p hoàn thành đại nguyên soái cùng tịnh an hầu không hổ là ta đại lam triều quốc trụ nói xong văn võ ba quan cùng trúc nguyên h ư n g nguyên n i ê n ngày mùng ngày một tháng một quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính tịnh an hầu lý phi một cái đại lam quân thần m ộ nguyên nguyên tại cái đ l ngày mùng ngày một tháng một ngày ấy bắc man vương bắc nhị hốt chí tử thiên nham n tộc tộc trưởng chí i tử ô nhật tộc thánh thụ bị chém đứt tin tức chuyển ra về sau bắc cảnh trên chiến tuyến mấy chục vạn bắc man đại quân liền bắt đầu rút lui mà những cái kia đã tiến vào tỉnh bắc xuyên mười mấy vạn bắc man chiến sĩ thì thành rồi con rơi do mười vạn cấm quân tinh nhuệ tạo thành b ắ c trinh đại quân tại đến tỉnh bắc xuyên về sau rất nhanh liền bắt đầu vây quét cảnh nội bắc man chiến sĩ không còn đến tiếp sau liên tục không ngừng chi viện cái này mười mấy vạn bắc man chiến sĩ vận mệnh đã chú định l a m vũ các thợ săn tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành lần lượt bị triệu hồi bởi vì có quá nhiều đồng đội chết ở bắc man người trong tay l a m vũ đám người chủ động thỉnh cầu tham dự đến tiếp sau vây quét chiến cho nên mãi cho đến một tháng về sau l a m vũ mới dẫn đội trở về bắc cảnh trở lại quen thuộc thành thị làm vũ chăm mối cảm xúc ng n g a n trước đây rất nhiều lần hắn đều cho là mình rốt cuộc không về được trở về trụ sở về sau hắn dự định mang theo các huynh đệ đi hào h ả o đông lòng một chút ai là lam vũ một tên mặc quân phục quân hàm cho thấy là cấp mười hai quan võ người hướng bên này đi tới mở miệng hỏi lam vũ vội vàng đứng người lên hành lễ nói trưởng quan ta chính là lam vũ xung quanh các chiến sĩ vậy hào h ả o đứng dậy hành lễ cấp mười hai quan võ trong quân đội đã là tham tướng nếu như là thực quyền đây chính là có thể lánh binh ba ngàn người đại nhân vật người đến nhìn về phía hắn trên mặt hiện ra tiểu dung mười phần khách khí đáp lễ lại ta là sát man quân đạo minh làm vu huynh đệ làm phiền ngươi đi với ta một chuyến chúng ta trưởng quan muốn gặp ngươi lam vũ nghe vậy trong lòng lửa nóng hắn chỉ là một tên phá thể kỳ võ giả bởi vì một tay xuất thần nhập hóa thương thuật mới bị đặc biệt đ ể bạt làm cấp tám quan võ có tài đ ứ a gì để một vị tham tướng đối với mình khách khí như vậy mà lại đối phương trưởng quan còn muốn gặp bản thân đây hết thệ chỉ có thể cùng một người có quan hệ trong đầu hắn hiện ra một đạo bóng người màu và nóng sát man quân lam vũ có chút kích động t ố t ta cùng ngài đi một chuyến sau đó hắn tại một đám chiến hưu ánh mắt â m mộ bên trong đi theo đảo minh rời đi đạo đại nhân ha ha lam huynh đệ không cần phải k h á c h khí đại danh đỉnh đ ỉ n h thương vương ta sớm có nghe t h ấy ngươi kêu ta danh tự là được tức đào đại ca ha ha dám hỏi là vị nào đại nhân muốn gặp ta lam vũ cẩn thận từng ly từng tí lại mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi đào minh nhìn về phía hắn trong ánh mắt vậy mang theo vài phần áo ước thấp giọng nói lam huynh đệ các ngươi trước đó tại tỉnh bắc xuyên tác chiến có đúng hay không gặp được hầu ra rồi quả nhiên lam vũ trong lòng đốc định rồi sát man quân người trong miệng hầu ra chỉ có vị kia hắn cố nén kích động gật đầu nói đúng tiểu đội chúng ta gặp được một đại cố bắt man người vốn cho rằng phải xong rồi kết quả vận khí tốt vừa vặn gặp được tỉnh an hầu đi ngang qua nơi đó thuận tay cứu giúp chúng ta diệt đám kia bắt man người cái này quân tình hắn đã báo cáo qua vì thế còn bị bắt trinh đại quân bên trong không ít tướng lãnh cao cấp triệu k i ế n qua hôm nay sát man q u â n người đến tìm hắn mà tỉnh an hầu là sát man quân chủ soái cái này không phải do lam, vũ không hồi tưởng liên miên. Khó trách, lam minh đệ thật sự là vận khí tốt đào minh tàn thắng nói chẳng lẽ là hầu ra muốn gặp ta lam vũ nhịn không được hỏi ha ha, ha. đào minh c ư ờ i lớn vô v ô bở vai của hắn hầu g i a đang bế quan tu hành tháng gần nhất đều không lộ diện a lam vũ lộ ra vẻ thất vọng chê c ư ờ i nói cũng là ta suy nghĩ nhiều quá hầu g i a làm sao có thể cố ý thấy ta loại tiểu nhân vật này đào minh nhìn xem hắn lam minh đệ cũng không cần tự coi nhẹ mình hôm nay gặp ngươi người mặc dù không phải hầu g i a nhưng là cùng hầu g i a quan hệ mật thiết a là hầu g i a tỉ tỉ chúng ta sát man quân lý điển vũ thống lĩnh đào minh nói thống lĩnh là cấp mười bốn quan võ cao nhất có thể thống lĩnh một v ạ i người đã là trong quân chân chính thực quyền tướng lĩnh từ tham tướng đến thống lĩnh một bước này trong quân đội cũng được xưng là vượt long môn lý phi để lý điển vũ thay mình người quản lý s á t man quân nhưng không có khả năng trực tiếp đem không có lập xuống quá nhiều quân công lý điển vũ đề bạt đến gần với vị trí của mình cho nên ngay từ đầu chỉ cấp phù hợp đối phương đạo cơ kỳ chiến lược tham tướng quân chức bây giờ lý điển vũ được đề bạt làm thống lĩnh một là tại tỉnh bắc xuyên lập được quân công hai là hoàng ân hạo đảng hầu ra tỷ tỷ làm vũ có chúc mậu tinh an hầu không gặp được nhìn thấy đối phương tỷ tỷ một vị thống lĩnh đại nhân với hắn mà nói cũng là thiên đại tinh hỉ đúng lý thống lĩnh khi biết ngươi về thành về sau chỉ tên muốn gặp ngươi đào minh mười phần thân thiết ôm lam vũ mang theo đối phương hướng sát man quân trụ sở đi đến một lát sau đào minh mang theo lam vũ đi đến một tòa lầu nhỏ đi tới lầu ba một gian phòng ốc bên ngoài đại nhân lam vũ dẫn tới tuất mời hắn bảo trong phòng truyền tới một sáng tỏ giọng nữ lam vũ có chút thấp thỏm đi đến gian phòng thấy được tính an hầu tỷ tỷ mặc một bộ quân phục tóc dài co lại hướng hắn lúc gặp lại ánh mắt như dao cắt mặt lam vũ giật mình cảm giác nguy hiểm cơ hồ vô ý thức căng thẳng kém chút liền muốn rút ra bên hông xung lục vị này lý thống lĩnh thật nặng sắc k h lam vũ cố nén rút súng xúc động hướng lý điền vũ hành lễ mặt tướng lam vũ gặp qua lý thống lĩnh lý điền vũ vậy phát giác được lam vũ dị dạng xin lỗi nói thật có lỗi cảnh giới vừa có đột phá vẫn chưa ổn định nói xong nàng có ý thức thu liễm bản thân sát khí không cần phải khách khí mời ngồi lý điền vũ ra hiệu lam vũ ngồi xuống sau đó cầm lấy trên b à n một cái hình sợi dài dương kim loại đem đưa cho lam vũ cười nói t i n h an hầu đang bế quán trước cố ý cho ta nhắc qua ngươi hắn nói chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vận a lam vũ đều bồi dối không biết làm sao tiếp nhận dương kim loại hầu ra hắn còn nhớ rõ m ặ c tướng lý điển vũ cười gật đầu đúng vậy a hắn còn nhớ rõ các ngươi hắn nói là ngươi cùng ngươi các đội hưu trận chiến kia tinh thần lấy hắn để hắn ngộ ra được một thức kiếm pháp hắn chính là bằng vào một thức này kiếm pháp tại ma vân thành bên ngoài một kiếm chém giết hơn sáu ngàn tên bắc ma b i n h hầu ra thật đã nói như thế làm vũ thanh â m có chút run dậy đúng lý điển vũ trùng điệp gật đầu t ạ ta làm vũ hai tay phát run hốc mắt đỏ bừng ta thay ta những cái kia chiến tử các huynh đệ tạ tạ hầu ra hắn n h ẹ ngào đứng người lên thật sâu hướng lý điển vũ con xuống lý điển vũ đỡ dậy hắn chỉ vào trong tay hắn cái dương mở ra xem một chút đi hắn nói món lễ vật này rất thích hợp ngươi làm vũ lau mặt một cái cẩn thận từng ly từng tí mở ra trong tay dương kim loại bên trong là một thanh hắn chưa từng thấy qua súng ống đây là đây chính là tây đại lục mới nghiên cứu ra súng trường tấn công có thể liên phát viên đạn băng đạn có thể chứa bộ đạn ba mươi phát lý điển vũ giới thiệu nói tại cầm tới tây lục sứ đoàn đưa tới súng ống về sau triều đình liền đã để am hiểu lệ khí có được luyện vật thần thông võ đạo đại sư đối hắn tiến hành phòng chế mặc dù không có cách nào đại quy mô sản xuất nhưng chút ít chế tạo một nhóm vẫn là không có vấn đề bị chế tạo ra nhóm này súng trường tấn công tự nhiên muốn cho thương pháp xuất chúng nhất chiến sĩ như thế mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất làm vũ được vinh dự bắc địa thương vương bắc cảnh mười vạn biên quân thương pháp của h ã n đệ nhất h ã n tự nhiên là có tư cách nhất ưu tiên sử dụng súng trường tấn công người ta cảm ơn lý thống lĩnh phiền phức ngài thay ta cảm ơn ta hầu ra ta làm vũ bưng lấy ba ly đựng súng kích động có chút không biết nên nói cái gì rồi hãn khi biết đây phương có cảng hiện đại súng ống về sau nà mơ đều muốn mình cũng có thể có một thanh hắn từng v u ô n g xuống hào ngôn cho hắn một thanh dạng này xuống trường tấn công hắn c ó n ắ m chắc có thể ở chiến trường bên trên bắn giết đạo cơ kỳ võ giả nếu như là đạo cơ kỳ cảnh giới võ giả đánh giết cùng là đạo cơ kỳ định nhân giết không được mấy cái liền sẽ hao hết kình lực mà lam vũ dạng này thương vương chỉ cần có đầy đủ viên đạn hắn có cơ hội tại một trận chiến tranh bên trong giết chết rất nhiều đạo cơ kỳ c h ư n g năm trăm sáu mươi b ố vũ hóa thành tiên hai c h ư n g năm trăm sáu mươi b ố vũ hóa thành tiên hai không cần phải khắc khí dạng này vũ khí nên g a o cho như n g u y ê vậy chiến sĩ đi sử dụng lý liền vũ nói sau đó nàng lộ ra r à o hạn t h ầ n sắc bất quá cái này súng trường tấn công cần thiết viên đạn cũng là đặc chế trước mắt chỉ có ta s á t man quân có đầy đủ viên đạn ừ m làm vũ ngẩng đầu nhìn lý đ i ề n vũ lý đ i ề n vũ cười nói ý của ta là ngươi có hứng thú hay không đến ta s á t man quân dạng này thương vương lại vừa lúc cùng lý phi có nguồn gốc nàng đương nhiên muốn nghĩ biện pháp đ à o tới ta làm vũ rất muốn đáp ứng để báo đáp lý phi ân cứu mạng cùng tặng thương tri ân nhưng hắn không chỉ là một người hắn còn có một đám quá mệnh minh đệ một mình hắn chuyển đi sắt man quân chắc h ẳ n không phải là cái gì đại sự nhưng nếu như mang một nhóm người quá khứ đối hai bên tới nói sợ rằng đều rất khó khăn lý điển vũ nhìn thấu hắn lo lắng cười nói ngươi vừa trở về còn không biết v ệ hạ đã chính thức phong tính an hầu vì tổ binh lại sát man quân muốn tăng cường quân bị vì ba vạn người cho nên ngươi và ngươi đồng đội nếu như đều muốn đến chúng ta sát man quân chỉ cần không cao hơn năm mươi người ta đều có thể làm chủ l a m vũ nghe vậy lại hỉ t ố t vậy ta trở về hỏi một chút các minh đệ ý kiến mau chóng hồi phục ngài lý điển vũ gật gật đầu đưa tiễn lam vũ về sau nàng hơi xúc động mà nhìn xem ngoài cửa số nàng từ nhỏ mộng tưởng chính là làm một nữ tướng quân tương lai chinh chiến xa trường khi còn bé còn huyễn tưởng qua mình có thể lĩnh quân trên mọi người sau này càng lớn lên càng minh bạch ở trong đó độ khó thi vào võ đại về sau lý điền vũ mộng tưởng biến thành chỉ cần có thể trở thành một tên lĩnh quân ba ngàn tham tướng là được rồi tham tướng trong quân đội cũng giống vậy xem như tướng quân nhưng mà bây giờ nàng thật sự trở thành có thể lĩnh quân một vạn người trong quân thống lĩnh mà đây cũng không phải là bởi vì nàng cố gắng qua năm nay ngày mười tám tháng một lý phi cũng mới hai mươi b ố tuổi hai mươi b ố tuổi thế tập vong thê hầu g a nếu như lại hướng lên phong đó chính là thật sự phong không thể phong rồi trước quan bên trên lam tuần đặc s ứ tăng thêm lam tuần các các chủ cấp mười bảy quan văn khoảng cách đang đỉnh cũng chỉ kém một bước cho nên lần này bắc cảnh đại thắng thiên tử cho lý phi phong thưởng chủ yếu tại võ chức bên trên phong thổng binh cấp mười sáu quan võ sắt man quân từ một vạn người tăng cường quân bị vì ba vạn người nhiều hai vạn chiến sĩ thông thường văn thần võ tướng đồng thời kiêm chức đại lam triều trong lịch sử không phải là không có qua tiền lệ nhưng như lý phi như vậy cấp mười bảy quan văn cấp mười sáu võ tướng lại hai bên đều là tuyệt đối thực quyền kia là ít càng thêm ít thậm chí thiên tử còn cảm thấy phong thưởng có chút không đủ thế là bổ sung đối lý điền vũ cái này tham dự bắc cảnh trận đại chiến này người ra phòng từ cấp mười hai tham tướng thăng liền cấp hai phóng qua long môn trở thành cấp mười bốn thống lĩnh một quân chủ xoáy tỉ tỉ vốn nên tránh hiểm nghi không ở cùng một chi trong quân ngũ nhậm chức mà thiên tử không chỉ có không có rời lý điền vũ còn đặc biệt đề bạt nhường nàng dễ dàng hơn giúp lý phi lĩnh quân tựa hồ không để ý chút nào sát man quân biến thành lý gia quân đang nghĩ ngợi lý điền vũ trước mắt đột nhiên thêm ra một người nàng chừng to mắt kinh hỉ nói t i ể u phi ngươi xuất quan lý phi gật gật đầu lần bế q u â n này hắn đầu tiên là tiêu hóa một trận đại chiến c ả n g độ cùng bác n h ĩ hốt chấn hà thiên vương giao thủ lại thêm linh thanh mạng chuyển cho hắn kiếm đạo đều để hắn có thu hoạch cảnh giới mặc dù không c o tăng lên nhưng kiếm đạo tu vi chiến l ự c cá nhân lại là thực sự lại tăng lên một chút trừ cái đó ra chính là đem liệt sơn giáp tu đến thần biến kỳ t r i ệ để dung nhập phi kiếm chi thể có thể đặt vào mới cấy ghép thể rồi lý phi đã suy luận ra sau đó phải đặt vào cấy ghép thể thuật pháp loại lục phẩm trung đẳng thổ thuộc tính cấy ghép thể h năm hai cái này cấy ghép thể xuất từ lục phẩm dị thú h năm trăm hai thú vừa bận tại bắc man liền có lý phi tại một tháng trước đó liền đã xin nhờ lý điển vũ giúp mình bắt giữ đầu dị thú này hiện tại hẳn là cũng có tin tức thì ta trước đó khiến người bắt hát nham c h ă m hai thú bắt đến sao lý điển vũ gật gật đầu đã bắt đến vậy dựa theo yêu cầu của ngươi chế tắc thành cấy ghép thể rồi nàng đều không cần tự mình đi bắt man s á t man quân có rất nhiều cao thủ nguyện ý vì tình an hầu cống hiến sức lực lý phi lộ ra tiêu dung tốt khiến người đưa tới cho ta đi lục phẩm cấy ghép thể tu hành độ khó rất cao k h c định cấp chân nhân muốn đem một cái lục phẩm cấy ghép thể triệt để dung nhập bản mệnh pháp khí bên trong chí ít cần hao phí một hai năm nhưng lý phi có thể bất kể giá cao cắn thuốc còn có chưa từng có ai phi kiếm chi thể cho nên tu hành tốc độ cực nhanh lần này chỉ dùng hơn hai tháng liền hoàn thành liệt sơn giáp tu hành sau đó đặt vào hát nham thai lý phi dự tính cũng hẳn là hai đến ba tháng có thể hoàn thành báo lý điền vũ đang muốn gọi người đến ngoài cửa đột nhiên có lính liên lạc đổi tới đối phương nhìn thấy lý phi sau khẽ giật mình liền vội vàng không người hành lễ gặp q u a hầu ra lý phi nhìn về phía đối phương có quân tình sao lính liên lạc liền vội vàng đem trong tay một gỗ đưa lên bẩm hầu ra là lam lăng thành chuyển lệnh một cấp quân tỉnh một cấp lý phi sắc mặt biến hóa s ở quân cơ chiếu tướng tỉnh đẳng cấp từ thấp đến điểm cao là cấp ba cấp hai một cấp cùng đ ặ c cấp b ắ c man trăm vạn đại quân đ ộ t kích là thuộc về đ ặ c cấp quân t ỉ n h một cấp quân t ỉ n h dù không nghiêm trọng như vậy nhưng ở lúc này từ lam l a n g thành truyền đến vẫn là để lý phi tâm một lần liền nhấc lên hắn vội vàng tiếp nhận một gỗ lấy ra bên trong điện báo lý điền vũ đi đến bên cạnh hắn cùng hắn một đợt xem xem hết điện báo về sau lý phi nhẹ nhàng thở ra tình báo này xác thực có thể tính làm là một cấp chỉ là đối đại lam triều tới nói cũng không biết là tốt là xấu lại một cái hắn mở đầu nhìn về phía phương xa linh hư sơn núi này quanh năm mây mù quấn không gặp đỉnh núi đây là đạo gia danh sơn đạo gia ba tông một trong vũ hóa tông t i ể u tọa lạc tại đây đã có tám trăm năm tại linh hư sơn đỉnh núi có một tòa cao trăm t r ư ợ n g lộ c á t tên là đăng tiến c á t linh đại vũ hóa tông trưởng giáo cũng sẽ ở nơi đây đếm thử đạo gia suốt đời sở cầu một bước cuối cùng vũ hóa thành t i ê n một bước này là bước vào đỉnh cao nhất phía trên một bước tại đạo gia trong lịch sử chỉ có đạo tổ bước chân vào trong truyền thuyết này cảnh giới đương nhiên đây chỉ là đạo gia bản thân thuyết pháp vũ hóa tông lịch đại trưởng giáo đều là chân quân tại đăng tiên các bên trong bế tử quan để cầu đột phá chia làm hai loại một loại là cảnh r ơ i đến rồi bên cạnh đã tiến không thể tiến chỉ có tìm kiếm đột phá một loại là số tuổi thọ sắp hết chỉ có thể lựa chọn đột phá cầu sống trong chỗ chết vũ hóa tông đương đại trưởng giáo vô tầm chân quân thuộc về cái sau h á n kỳ thật cũng có thể lựa chọn chờ số tuổi thọ tận về sau lấy chân linh ký thác tại bản bệnh pháp khí bên trong lại để cho vũ hóa tông ô dưỡng vậy hắn còn có cơ hội lại sống trên trăm năm nhưng vũ hóa tông lịch đại trưởng giáo chưa từng có người nào lựa chọn chuyện lặt vật này pháp cùng hắn kéo dài hơi tàn mỗi ngày nhìn mình cảnh giới không ngừng giảm xuống còn muốn hao phí tông môn thiên tài địa bạo cùng số mệnh không bằng vì cầu đạo mà chết một ngày này đăng tiên các bên ngoài vũ hóa tông thay mặt trưởng giáo vô hối tông môn sở hữu t r ư ở n g lão hơn ngàn tên chân truyền đệ t ừ toàn bộ hội tụ ở đây vô tẩm chân quân tại đăng tiên các bên trong bế tử quân đã có hơn năm năm rồi hôm nay thay mặt trưởng giáo vô hối đột nhiên triệu tập toàn tông nói trưởng giáo vô tẩm chân quân sẽ ở hôm nay bước ra một bước cuối cùng tất cả mọi người an tính chờ ở đăng tiên các bên ngoài một đoạn thời khắc vô hối b ỗ n nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đăng tiên các phía trên. một đạo hào quang phóng lên tận trời thẳng vào trời cao âm ầm thiên địa đ ề u trấn tựa như thiên môn mở rộng cựu tiên h mây rủ xuống một đám chân truyền đệ tử h à o hào ngầm đầu đều lộ ra t r ấ n kinh vẻ t r ở mong nhưng bực này dị tượng cũng không có tiếp tục quá lâu hào quang đột nhiên chết yểu biển mây c u ủ n quận có mưa to như chút xuống như trời khóc vô hối thần sắc bi thống chậm rãi hai mắt nhắm lại nguyên hương nguyên nhiên ngày mùng ngày bảy tháng hai vũ hóa tông trưởng giáo vô tầm chân quân tại đăng tiên các ý đổ vũ hóa thành tiên cuối cùng thất bại như vậy đi về coi tiên thay mặt trưởng giáo vô hối chính thức tiếp nhận vũ hóa tông trưởng giáo chi vị đến tận đây ngày xưa đạo ra ba chân quân chỉ còn lại một người chương năm trăm sáu mươi lăm tranh luận tranh luận một chương năm trăm sáu mươi lăm tranh luận tranh luận một ở đây sao ừng ngày đó ngươi dạy chiêu kia kiếm pháp ta còn có không ít địa phương không có tìm hiểu được linh kiếm tiên thuận tiện chỉ điểm một chút sao có thủ lao sao linh kiếm tiên muốn cái gì thủ lao biến thành kiếm để cho ta dùng mười ngày không thể đổi khác thủ lao sao ngươi cảm thấy có cái gì là ngươi có nhưng ta lại rất t ế u Gian phòng bên trong, lý phi cầm trong Phi tay bên một Lý cầm đây o ạ n thần hơi tơ, sợi mở cũng đ là c trước tại đ ninh h thanh mạng có, có, có, có, Mạn có thể kịp thời đổi tới cứu giúp lý phi nguyên nhân tại ma vân thành huế quan tu hành sau một thời gian ngắn l ý phi lần thứ nhất chủ động dùng t h i ê n cơ vô ả n h kia liên lạc ninh thanh m ạ n đối phương về được cũng rất nhanh chỉ là cái này thu lao mười ngày đổi lấy n g ư ơ i chỉ điểm ta mười ngày thành g i a o t h i ê n cơ vô ả n h kia bên trong chuyện đến ninh thanh m ạ n hồi phục bất tự quả nhiên rất nhiều chuyện chỉ có không lần cùng vô số lần l ý phi tự giêu cởi một tiếng rất nhanh đắm chìm trong cùng kiếm t i ê n giao lưu bên trong đối với hắn mà nói đây là khó được nhẹ nhõm thời gian bắc cảnh chiến sự mặc dù đã lắng lại nhưng lại làm chiều nam cảnh cùng đồng cảnh lúc này chính chiến hòa như đồ cho nên lý phi biết rõ bản thân khả năng n g h ỉ không được bao lâu liền sẽ lại lên chiến trường đại la tông đại la phong hậu sơn cấm địa nơi này chỉ có lịch đại đại la tông trưởng giáo mới có thể vào bên trong cũng chỉ có đại la tông trưởng giáo tài năng trưởng không cái này hậu sơn cấm địa cấm chế nhưng hôm nay đương nhiệm đại la tông trưởng giáo thái vũ mang theo một người đi vào nơi này hai người đi đến một ngọn núi lậu một t o a màu tí mao nước sơn động trung ương trong ao không ngừng toát ra lôi điện tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt bốn phía trên vách tường khắc đầy các loại phụ văn không ngừng lóe ra con mang g i a như tinh không bên trong đầy sao t o a này lôi chỉ bên trong b ố n nên có sáu đoá đại biểu cho đại la tông khí vận kim liên nhưng giờ phút này chỉ có một đoá kim liên nụ hoa c h ấ m g nợ cái k h á c năm đoá toàn bộ chết h é o nhìn xem lôi chỉ bên trong kim liên thái vũ thở dài một tiếng lúc trước hắn chính là ở đây bị thanh hư vây nốt c h ơ mắt nhìn đối phương đem đại la tông tám trăm năm khí vận đều hóa thành thẻ đánh bạc thanh hư sau khi chết đại la tông khí vận cơ hồ hao tổn hầu như không còn bởi vì có thái vũ cái này võ thành tại cho nên lôi chỉ bên trong mới bảo vệ được một đoá khí vận kim liên đi theo thái vũ cùng đi tiến chỗ này cấm địa là một tên nhìn qua so thái vũ cao tuổi rất nhiều đạo sĩ hắn nói hào thanh Duy, là bây giờ đại la tông thạc quả cật ồ n quả lớn còn xuất lại đỉnh cấp chân nhân lúc trước thanh hư tạo phản đại la tông t u y ệ t đại đa số thuật sĩ đều lựa chọn đi theo đối phương sau đó bị triều đ ỉ n h giết một nhóm chạy trốn một nhóm từ đó nguyên khí tổn hao nhiều đại la tông cái này lấy thuật pháp làm căn bản tông môn bây giờ ngược lại là võ giả chiếm cứ chủ lưu sư thúc đây chính là bản tông lôi chỉ cùng khí vận kim liên thanh Duy hỏi thái vũ gật đầu bây giờ ta tông khí vận cùng đỉnh phong lúc so sánh mười không còn một thanh vi nhìn về phía hắn vậy còn muốn đọ sức lần này sao thái vũ ánh mắt nghiêm trọng trầm giọng nói muốn đ ọ sức nếu không chỉ có thể ngồi núi c h ờ chết không còn khí v ậ n đ ố i đại la tông lớn nhất ảnh hưởng là tương lai không có cách nào giống như trước tiên như thế môn nhân đệ tử đợi đợi đều có thiên tiêu g i a trong tông môn cường giả phá cảnh sát xuất thành công cũng sẽ hạ xuống một chút dẫn đến cường giả đỉnh cao càng ngày càng khó xuất hiện chớ nói chi là cường giả đỉnh cao đương nhiên không còn khí v ậ n không có nghĩa là một cái tông môn liền vĩnh viễn xong khí vận quyết định là sát xuất mà không phải nhất định được hoặc là không được có lẽ qua cái trên trăm năm trong tông môn đột nhiên liền ra một cái kinh diễm hậu bối một lần nữa đem tông môn phát giường quang đại trên giang hồ những cái kia suy s ụ t môn phái lần nữa phục hưng bình thường đều là cái này xáo lộ nhưng thái vũ rất lo lắng đại la tông căn bản không có tương lai một khi tông môn tiếp tục như vậy suy sụp xuống chờ hắn sau khi chết không còn cường giả đỉnh cao t ò a c h ấ n triều đình chẳng lẽ sẽ không s a o thu tính sổ sách chỗ hạ hệ t h ở vũ muốn thả tay đánh cược một lần ta dùng cuối cùng này một điểm khí vận giúp ngươi phá cảnh chỉ cần có thể thành sẽ có càng nhiều khí vận phản hồi tới ta đại la tông cũng có thể trở lại đình phong thái vũ nói với thanh duy thanh duy giật mình cuối cùng rõ ràng vì cái gì thái vũ hôm nay sẽ làm trái tông môn lệnh cấm mang theo hắn tiến vào chỗ này cấm điệp việc quan hệ ta đại la tông tương lai đệ tử nguyện lấy thân thử đạo thanh duy không do dự kiên quyết nói được thái vũ gật gật đầu đáng tiếc nếu như thanh vân sư minh còn tại thanh duy đột nhiên lẩm bẩm nói thần sát cảm đạo đại la tông hết thể có hai tên tu vi cảnh giới đạt tới thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân một là trước đây chấp trưởng tông môn giới luật phi vân phong phong chủ thanh vân chân nhân còn có một cái chính là thanh d u thanh vân chân nhân là thanh hư trần quân vậy sát người ủng hộ lúc trước thanh hư cùng vân thứ lúc giao thủ thanh vân chân nhân tại chặn đường triều đình phái tới việt vân cùng ma vân đại học hiệu trưởng giao thủ sau này thanh hư cưỡng ép phá cảnh thất bại bỏ mình thanh vân chân nhân không có lựa chọn chạy trốn mà là trở về đại la tông đưa hắn sư huynh cuối cùng đoạn đường về sau chết ở vân thứ trong tay bất kể là tu vi cảnh giới vẫn là thiên phú thanh duy đều tự nhận không bằng thanh vân nếu như thanh vân vẫn còn hôm nay thái vũ liền nên mang theo đối phương đi đến nơi này bởi vì thanh vân phá cảnh sát xuất thành công khẳng định cao hơn thanh duy tập trung ý chí bắt đầu chuẩn bị đi thái vũ nói với thanh duy thanh duy trong lòng còn có nghi hoặc hắn nhìn xem thái vũ sư thúc vì sao muốn tuyển tại hôm nay bởi vì hôm qua vũ hóa tông vô tầm chân quân phá cảnh thất bại đã về c o i tiên thái vũ nói việc này liên quan đến đỉnh cao nhất phương diện khí vận biến hóa chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể có rõ ràng cảm mộ mời sư thúc chỉ giáo kỳ thật ta nói nhà các vị tổ tiên đối với chuyện này sớm có phỏng đoán thế gian này mỗi một cái cường giả đỉnh cao đều có đại khí vận bên người vậy nếu như thế gian khí vận là có đến được có đúng hay không mang ý nghĩa cường giả đỉnh cao số lượng cũng là có hạn chương 565, t r a n h luận tranh luận hai chương 565, t r a n h luận tranh luận hai cái này thanh duy lâm vào t r ầ m tư hắn đôi k h í v ậ n đương nhiên cũng là có chỗ hiểu rõ chỉ là trước k i a không có quá nhiều chú ý bây giờ nghe thái vũ vừa nói như thế hắn nghĩ nghĩ cảm thấy thật có có thể là như vậy bởi vì từ xưa đến nay thế gian đồng thời tồn tại cường giả đỉnh cao số lượng cũng không có quá nhiều chân quân có thể sống hai trăm năm võ thánh có thể sống ba trăm năm cường giả đỉnh cao lại không dễ dàng chết lại thêm võ đạo cùng thuật đạo vẫn luôn đang phát triển tu hành giới chỉnh thể vẫn luôn là tại đi lên thế nhưng là từ ngàn năm nay thật đúng là không có xuất hiện qua đồng thời có mấy chục tên cường giả đỉnh cao tại thế tình huống căn cứ cái này suy luận ta nói nhà các vị tổ tiên đưa ra một cái suy đoán thế gian đồng thời tồn tại cường giả đỉnh cao số lượng càng nhiều kẻ đến sau phá cảnh độ khó lại càng lớn trái lại thì độ khó càng nhỏ thái vũ tiếp tục nói thanh duy trừng to mắt không nghĩ tới còn có loại thuyết p h á p này thái vũ đương nhiên tại suy đoán này vô n l n tầm chân nào c h quân trước đó đã có ba vị chân nhất cảnh đỉnh cao nhất chết đi vô tầm chân quân vội chết lượm biến gây nên chất biến cho nên bí pháp cho ra kết luận chính là hôm nay hôm nay chính là thích hợp nhất định cấp chân nhân phá cảnh thời gian thanh duy tâm thần chấn động nguyên bản hắn đối với mình phá cảnh lòng tin tịnh không đủ chỉ là việc quan hệ tông môn sinh tử tồn vong hắn mới căng nguyện vung tay đánh c ợ c một lần giờ phút này nghe thái vũ như thế vừa phân tích lòng tin lập tức tăng lên rất nhiều hắn tại lôi chỉ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình linh hư sơn đăng tiên c á t thượng nhiệm vũ hóa tông trưởng giáo vô tầm trần quân mới vừa ở nơi này đi về coi tiên tân nhiệm trưởng giáo vô hối liền đi bảo bắt đầu bế quan vô hối dĩ nhiên không phải vì đột phá đỉnh cao nhất phía trên hắn là vì đột phá chân nhất c h i cảnh trở thành c h â n quân đại la tông có quan hệ với cường giả đỉnh cao khí vận phỏng đoán còn để lại chuyên môn bí thuật vũ hóa tông đương nhiên cũng có cho nên hôm nay vô hối vậy lựa chọn bế quan chuẩn bị đột phá cảnh giới vị này tân nhiệm trưởng giáo cùng chùa phổ độ nội triệt một dạng vậy có được thân vương cấp chiến lược nội triệt là phật gia có hy vọng nhất bước vào đỉnh cao nhất người đăng tiên các bên ngoài vũ hóa tông sở hữu trưởng lão trận địa sẵn sàng đã bố trí xong đại trận đã là thay vô hối hộ pháp cũng là liên hợp thi triển bí thuật vì vô hối gia tăng phá cảnh cơ hội thượng thanh tông trước đây truy sát phật mục tiên vương huyền tâm trân quân đã trở lại Tông môn cùng hắn đồng thời trở về còn có huyền trần trân nhân căn cứ vào đồng dạng nguyên nhân hôm nay huyền tâm trân quân tự thân vì huyền trần hộ pháp t r ợ đối phương phá cảnh lam lăng thành hoàng cung đậu ú điện nơi này từng là quốc sư vân thứ bế quan tu hành đại điện lúc này vân thứ không ký danh đệ tử chính pháp các phó các chủ kỳ nghị hàng k h a n h chân ngồi ở trong đại điện vị này danh s ư n g chân quân phía dưới phi kiếm đệ nhất đỉnh cấp chân nhân đương nhiên là tiếp cận nhất đỉnh cao nhất kia một nắm cường giả đỉnh cao khanh có mấy phần chắc chắn thiên tử tần tử hàng lúc này ngồi ngay ngắn trong ngự thư phòng tay cầm truyền quốc ngọc tỷ đã kích phát rồi huyền khung ngự cực chân long đại trận t h a n h âm của hắn tại đậu vũ điện bên trong vang lên kỳ nghị h à n g bình tĩnh nói vậy hạ thần thiên phú kém xa quốc sư nếu là bình thường chỉ có một phần mười niềm tin cố ý lựa chọn hôm nay có lẽ có thể thêm ra hai thành nắm chắc đại lam triều lập quốc hơn năm trăm năm cùng đạo gia hợp tác rồi hơn năm trăm năm đạo gia biết được rất nhiều bí mật đại l a m triều hoàng tất cũng biết cho nên kỳ nghị h à n g vậy tuyển tại hôm nay phá cảnh mà lại hắn so những người còn lại rõ ràng hơn hôm nay phá cảnh mình cơ hội nhất định sẽ lớn hơn bởi vì hắn từng chiếm được vân thứ chỉ điểm vân thứ có được phân tích đạo tắc từng chuyên môn lấy đạo tắc thôi diễn qua việc này đạt được một cái tương đối xác định kết luận còn để lại một đạo b í pháp kỳ nghị h à n g tuyển tại hôm nay phá cảnh bằng vào vân thứ lưu lại b í pháp mới dám nói mình có thể thêm ra hai thành nắm chắc khanh cứ việc phá cảnh c h ấ p lấy quốc vận giú ngươi tân tử hằng thanh â m chuyển đến kỳ nghị hằng đứng người lên mặc hướng đại điện bên ngoài phương hướng không người thi lễ một cái đ à tạ bệ hạ có thiên tử lấy quốc vận tương trợ hắn hôm nay có lẽ có thể có năm thành n ă m chắc kỳ nghị h à n g một lần nữa quanh chân ngồi xuống bình tâm tĩnh khí một đoạn thời khắc trong đại điện phù văn ảo ảo sáng lên hùng hồn chân lực như ngân hà c h ả y ngược từ k ỳ nghị h à n g thể nội t u ộ ra cùng thiên địa cộng minh rồi giao thiên địa nguyên khí hướng đậu vũ điện hội tụ tân tử h à n g lấy miền khung ngự cực chân long đại trận g i ú p k ỳ nghị h à n g không ngừng loại bỏ rơi đối phương không cần thiên địa nguyên khí cũng đem đối phương cần thiên địa nguyên khí tiến hành h n g tụ kỳ nghị hằng bản mệnh phi kiếm lơ lửng tại trước người hắn trên thân kiếm cùng sở hữu sáu khỏa tinh thần sáng lên đại biểu sáu loại bất đồng thần thông trong đại điện kiếm khí tung hành một tòa trận thức giáng lâm từ chân linh cảnh đến chân nhất cảnh một bước mấu chốt nhất chính là ngưng tụ đạo tắc từ đó đem bản m ệ n h pháp khí hóa thành bản m ệ n h pháp bảo kỳ nghị h à n g đã sớm xác định bản thân đạo lúc này bắt đầu t i ế m thử ngưng tụ đạo tắc đội ư u điện trên không biển mây bung ô xuống mơ hồ có kiếm quang lấp lóe đây là ngưng tụ đạo tắc lúc đưa tới thiên địa dị tượng theo kỳ nghị hằng chính thức bắt đầu hướng đỉnh cao nhất khởi xướng xung phong hắn ngay lập tức sẽ lòng có cảm giác nếu như nem đỉnh cao nhất chi cảnh co như vậy hôm nay g á i này bến đỏ dòng nước muốn so ngày xưa càng chạy xiết càng có lợi hơn tại đi thuyền mà k ỳ nghị h à n g thành thạo thuyền đồng thời người khác cũng ở đây đi thuyền tất cả mọi người tuyển tại hôm nay phá cảnh trong lúc mô hình liền tạo thành một trận tranh luận ai trước phá cảnh người phía sau sẽ lập tức chịu ảnh hưởng phá cảnh độ khó trực tiếp tăng lên cách xa nhau quá xa k ỳ nghị h à n g cũng không biết có mấy người đang cùng mình tranh luận bất quá hắn đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà lại đại khái cũng có thể đoán được sẽ có người nào lựa chọn tại hôm nay phá cảnh trong ngự thư phòng tần tử hằng thôi động huyền khung ngự cực chân long đại trận vận dụng quốc vận phụ trợ kỷ nghị hàng phá cảnh chỉ là bây giờ đại l a m triều quốc vận đã giật gấu và bay cho nên tần tử hằng trong tay có thể dùng thẻ đánh bạc cũng không nhiều đ ạ p lên đỉnh cao nhất một bước này chưa từng có mượn nhờ ngoại lực nhất định có thể t h á n h thuyết pháp dù là tần tử hằng không t i ế t hao tổn quốc vận cưỡng ép đem kỷ nghị hàng phá cảnh sát xuất thành công t r ồ n g đến chính thành cuối cùng này một thành vẫn là muốn dựa vào chính kỷ nghị h à n g vạn nhất thất bại đại nam triều tại dạng này gấp rút trước mắt quốc vận dung chuyển sợ rằng muốn cả bàn đều u a cho nên tần tử hằng sẽ không tiến đi như vậy một trận đánh cực phủ đại nguyên soái văn nhân chính một thân một mình khoanh chân ngồi ở trong mặt thất tương đạo tinh lực đỏ tươi đang từ trong cơ thể hắn bại xuất làm kỷ nghị h à n g bắt đầu phá cảnh tật tử hằng vận dụng quốc vận tương trợ lúc văn nhân chính vệ sinh lòng cảm ứng hắn tạm thời đình chỉ vận công ngầm đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng lẳng lặng chờ đợi kết quả thân là đại lam quân thần đại lam triều bây giờ duy nhất tường giả đỉnh cao văn nhân chính trên vai áp lực so lý phi càng nặng người bên ngoài nhìn thấy hắn một người địch một nước nhìn thấy hắn tại phật ra trong đại trận một người cường sát ba tên võ thánh nhìn thấy hắn chiến l ự c vô song một mặt thậm chí tần minh lệ đều một trận hoài nghi hắn có được khiêu chiến lâm thiên nhất lực lượng nhưng hắn không có nói cho bất luận kẻ nào bao quát tần tử hẳn g chùa phổ độ một trận chiến hắn bị thương nặng bao nhiêu lý phi là thế nào làm được nhiều lần tại giữa sinh tử bồi h ồ i vô luận như thế nào đánh giống như cũng sẽ không bị thương đâu văn nhân chính có đôi khi cũng sẽ đối vị kia sử sách đệ nhất cảm thấy hiếu kỳ cùng sợ hai t h a n phục mà ở lý phi triệt để trưởng thành trước đó hắn rất hy vọng kỳ n g h ị hằng có thể thành công hy vọng đại lam triều có thể lại nhiều một vị đỉnh cao nhất chương năm trăm sáu mươi sáu mới đỉnh cao nhất một chương năm trăm sáu mươi sáu mới đỉnh cao nhất một chùa phổ độ trong chính điện tĩnh hằng một thân một mình đứng tại trước phật thanh đ ă m trước màu vàng sáng đèn chiếu sáng vào vị này đương thời phật đà trên mặt chiếu ra hắn nặng nề thân sắc vô t ầ m chân quân hôm qua đi về coi tiền hôm nay chính là thích hợp nhất đỉnh cấp chân nhân phá cảnh thời gian loại chuyện này đạo gia biết rõ đại lam triều biết rõ phật gia tự nhiên cũng là biết đến nếu như ngộ triệt không có xảy ra chuyện đối phương vốn nên là lần này phá cảnh nhân t u y ể n tốt nhất lấy ngộ triệt cảnh giới cùng tiên phú lại thêm phật quốc vừa lập lấy quốc vận tương trợ phật ra có rất lớn cơ hội lại nhiều một tên đỉnh cao nhất nhưng ngộ triệt hai cái bản mệnh pháp khí, một cái tự bạo một cái bị l o ạ t đi cơ bản bằng phế bỏ tinh hằng trên mặt kia sáng đột nhiên sáng tối chập trờn trước người hắn kia ngọn trước phật thanh tăng đ e n n u ố c chập trờn có chút bất ổn a di đà phật tinh hằng thấp giọng tục tinh lúc này mới ổn định đèn nước t ự như văn nhân chính sẽ không nói cho bất luận kẻ nào thương thế của mình như thế nào trước tiên ở lam lăng thành bị trọng thương lại điều khiển đại trận cùng văn nhân chính giao thủ người bên ngoài vậy không rõ ràng tịnh hằng thương thế bây giờ là cái cái gì tình huống phía sau chuyển đến tiếng bước chân tịnh hằng quay người đã khôi phục ngày xưa từ bi t h ô n g dong sư minh phương trượng tịnh liên mang theo đệ tử của mình ngộ triệt đi vào đại điện tịnh hằng nhìn về phía ngộ triệt trong mắt hắn vị này đã từng phật ra thứ bốn cao thủ bây giờ khí tức suy yếu giống như trong gió anh đến bởi vì pháp hải thánh thể tính cao thủ để ngộ triệt cung cấp với có một tôn thân ngoại hóa thân cho nên lúc ban đầu đi phục kích lâu thuyền nội triệt đem chính mình nục thân ở lại chùa phổ độ bên trong chỉ điều kiện hai cái bản mệnh pháp khí ngăn lấy hơn nghìn g i ả m tác chiến hiện tại mất đi hai cái bản mệnh pháp khí cùng mình chân linh chỉ có chân hồn còn lưu tại bản thể bên trong mượn nhờ linh dược cùng tịnh liên thi triển c h â n hồn chi thuật nội triệt mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng người nhưng cân nhắc rõ ràng t i n h hằng nhìn về phía nội triệt trầm giọng hỏi nội triệt khí tức suy yếu nhưng ánh mắt kiên định như cắm rễ tại bên vách núi ngàn năm thanh tùng ngạo tuyết đoạn non gió đệ tử tâm ý đã quyết còn mời phương trượng thành toàn hắn mất đi hai cái bản mệnh pháp khí chân linh bị diệt đã hình như phế nhân nhưng hắn chân hồn vẫn còn cho nên thuộc về hắn khí vẫn chưa tản hắn khẩn cầu tịnh hàng trợ hắn lấy n ú c thân chân hồn tính cả bản thân khí vận một đợt hóa thành xá lợi tử từ đó trợ giúp b ả n thân sư tôn tịnh liên phá cảnh nộ triệt một bên tịnh liên mặt lộ vẻ đau khổ c h i sắc sao đến mức này nộ triệt chỉ cần chân hồn còn t ạ i cho dù vào mình còn có thể ký thác vào k h ắ c pháp khí bên trong chí ít còn có thể lại sống mấy chục năm mà coi như hắn không nguyện ý lấy loại phương thức này sống tạo vậy còn có luân hồi có thể nhập phật ra giảng luân hồi lại đến thế đây là người sở hữu trong lòng ký thác tinh thần nộ i triệt lựa chọn đem bản thân hóa thành xá lợi tử chính là đ ứ t mất luân hồi khả năng đời đời kết tiếp triệt để đoàn thuyết nộ i triệt quay người nhìn về phía tịnh liên trên mặt tiểu dung đây là đệ tử cuối cùng nhất có thể vì phật ra làm sự đệ tử rất tình nguyện thiên hạ đều phật quốc chúng sinh đều tự tại đáng tiếc a đệ tử không nhìn thấy cái ngày này không thấy được tương lai mời sư phụ thay ta đến xem nói xong nộ i triệt hướng tịnh liên thật sâu bãi xuống dưới đồng thời kích phát rồi bản thân chân hồn đứng đốc tịnh liên nhịn không được nước mắt tuân đầy mặt a di đà phật tịnh hằng vậy mặt lộ vẻ buồn sắc nhưng lại không dám chếm nội triệt không lưu chỗ chống kích phát bản thân chân hồn chính là đang buộc hắn tranh thủ thời gian đ ộ u thủ nếu không chân hồn liền muốn triệt để tán đi nội triệt hy sinh cũng liền bổn phí một đạo chân lực rót vào nội triệt thể nội tịnh hằng vây tay một cái trước phật thanh đang b ư ớ c đèn bên trong bay ra một vệ hỏa diễm rơi vào nội triệt trên thân trong trước mắt nội triệt liền bị cái này vệ hỏa diễm hóa thành một đám lớn kim phấn một bàn ngọn lửa màu vàng trên không trung chiếu đốt một lát sau hỏa diễm dọc tắt một viên lớn chừng ngon cái kim sắt xá, xá lợi tử một giọt nước mắt rơi vào phía trên chuẩn bị phá cảnh đi chớ cô phụ nộ i t r i ệ n hy sinh t ị n h hằng nói t ị n h liên gật gật đầu nắm chặt trong tay xá lợi tử đi tới thanh tăng trước khoanh chân ngồi xuống một lát sau s a n g trói phật quang trong chính điện nở rộ ông ông ông chùa phổ độ bên trong phật chung liên miên b ấ t tuyệt vạn ngọn đèn sáng thắp sáng hơn ngàn tên chân truyền đệ tử cùng đều lên tụng niệm kinh văn t ị n h hằng đứng tại tịnh liên phía sau chắp tay trước ngực điều khiển đại nhật như lai kim cương biết bàn đại trận vì đói trợ lực cùng văn nhân chính một trận chiến hắn tiêu tốn không ít khí vật bây giờ giống như tần tử hằng trong tay đồng dạng không có bao nhiêu thẻ đánh bạc có thể dùng nguyên bản phật đứng nước chính là vì ngưng tụ trước đó bị đánh tan phật ra khí v ậ n rồi mới mượn quốc vận r a tốc chữa thương kết quả bị văn nhân chính một người địch một nước ảnh hưởng quốc vận vậy phá vỡ tỉnh hằng kế hoạch nếu như nội triệt không có xảy ra chuyện quốc vận không có bị hao tổn hôm nay trận này phá cảnh tỉnh hằng có chín thành chắc chắn có thể để cho phật ra lại nhiều một vị đỉnh cao nhất đáng tiếc không có nếu như lam l a n g thành hoàng cung đậu h u điện kỳ nghị hàng trên người kiếm ý càng ngày càng l a n g lệ bản mệnh phi kiếm tiếng kiếm gieo càng ngày càng sáng tỏ hắn đã đến thời điểm mấu chốc nhất chỉ kém tới cửa mực cướp hắn thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn thấy tòa kêu long môn lên kỳ nghị h à n g đ ố n g nhiên mở hai mắt ra một mực lơ lửng tại trước người hắn bản mệnh phi kiếm đột nhiên biến mất một đạo kiếm quang từ đậu vũ điện bên trong phóng lên tận trời kiếm quang phá vỡ biển mây thẳng lên cửu tiêu kỳ nghị h à n g tại lúc này cơ hồ đem chính mình chân lực toàn bộ nhóm lửa chỉ vì để một kiếm này bay càng nhanh càng cao càng xa đây chính là hắn muốn chứng nhận kiếm đạo cùng lúc đó chính pháp cắt tổng bộ một tòa đại trận bị kích phát quỳnh lâu đột ngộ từ mặt đất mọc lên quỳnh lâu hết thập n h ị trọng kiếm ký nghiêm nghị từng đạo kiếm quang ở trong đó thập nhị trọng chu thiên liệt khuyết kiếm lâu cùng tiên sát sơn doanh giai khác biệt kỷ nghị hàng lưng tựa đại l a m triều hoàn toàn có điều kiện lựa chọn lấy thế chứng đạo thập nhị trọng chu thiên liệt khuyết kiếm lâu do vân thứ căn cứ đạo gia đại trận cải tiến mà thành lấy quốc vận ôn dưỡng kiếm thế một tầng lầu một thanh phi kiếm một kiếm tế ra liền có thể chém giết một tên đại t ô n g sư mười hai kiếm cùng xuất hiện võ thánh vậy vẫn lạc đương nhiên thẳng đến tòa này kiếm lâu bị vận dụng và uy nguyên không thể đạt tới uy thế cỡ này lúc trước phật đạt t m hàng vào thành tòa này kiếm lâu liền bị đọc dùng mười hai kiếm cùng xuất hiện Liên hợp chính hợp pháp các m ộ trong đám chân nhân, cho dù là thân vương cấp cường giả cũng có nhân, thân thể vương dù là t giả khoảnh khắc chém ế trước Hiện tại kiếm lâu còn lâu lắm mới khôi phục tại kiếm mới còn đến t lắm lâu lâu lúc mắt h ế bất quá kỷ nghị hàng phi kiếm đã đi đến bạn m không trung nếu quả thật có thể phá cảnh kỳ nghị hàng đạo tắc có thể để cho hắn chân chính làm được phi kiếm ngàn dặm chém đầu người mắt thấy trận này tranh vượt thắng lợi trong tầm mắt độ khó lại đột nhiên biến lớn kỳ nghị hàng sắc mặt biến hóa đã có người thành công phá cảnh đối phương vừa vỡ cảnh khí vận ảnh h ư ở dưới kỳ nghị hàng phá cảnh độ khó lập tức phát sinh biến hóa tựa như tại trên nước đi thuyền lúc dòng nước lực c ả n tăng gọn kỳ nghị hàng cắn răng nâng lên cuối cùng nhất dư kình tiếp tục thôi động kiếm lâu hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ lại muốn tranh một chuyến nhưng một giây sau hắn liền lộ ra đắng c h t h â n sắc hắn thừa nhận lực cản so với trước đó đâu chỉ tăng cường gấp đôi đến tột cùng có mấy người phá cảnh thành công rồi kỳ nghị h à n g biết mình không có cơ hội rồi lại c ư ơ n g ép xông về phía trước sẽ chỉ là thuyền cuối cùng nhất thuyền hủy người vong hắn bắt đầu c h ầ m c h ầ m thu hồi phi kiếm của mình ý đồ ổn định bản thân, thân thuyền â n t đột phá đỉnh cao nhất ngưng tụ đại đạo chi tắc là ở đánh tắp đại đạo chi lực như làng đ ị c h t i ê n hành sự cho nên một khi thất bại sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản vệ từ xưa đến nay mười cái phá cảnh thất bại cường giả đỉnh cao có chín cái không phải phế bỏ chính là chết rồi lúc trước thiên sát sơn doanh gia chính là gặp phản vệ tại chỗ bọn mình kỳ nghị hàng hôm nay phá cảnh cũng đã làm xong vì cầu đạo mà chết chuẩn bị tâm lý bất quá không biết là bởi vì hôm nay khí vận đặc thù vẫn là bởi vì hôm nay đồng thời có mấy vị cường giả đỉnh cao tại phá cảnh để thiên đạo phản vệ y lực bị phân tán tóm lại kỳ nghị hàng so dự tính thuận lợi rất nhiều rất nhanh liền ổn định thân thuyền trong mắt của hắn lóe qua một vệ vẻ mừng rỡ chậm rãi thu hồi phi kiếm của mình một lát sau bản mệnh phi kiếm một lần nữa bay trở về kỳ nghị hàng bên người cái này cảm thụ được bản mệnh trong phi kiếm ẩn chứa dồi rào lực lượng kỳ nghị hàng mơ hồ có loại cảm giác bản thân chỉ cần khẽ động n h i ệ m bản m ệ n h phi kiếm liền nhìn lập tức đi đến b ạ n mét bên ngoài kỳ khanh như thế nào t ậ n tử hàng ân cần thanh â m ở trong đại điện văng lên hắn vừa rồi vậy cảm thấy được kỳ nghị hàng phá cảnh thất bại đã làm tốt vận dụng quốc vận giúp đối phương một thanh chuẩn bị lại không nghĩ rằng kỳ nghị hàng thế mà dựa vào chính mình ổn định mà lại khí tức cũng biến thành so vừa rồi mạnh hơn hồi bẩm bệ hạ thần không thể phá cảnh thành công nhưng tựa hồ nhân họa đắc phúc kỳ nghị hàng mở miệng nói đột phá đỉnh cao nhất một bước này như là đi ngược dòng nước không tiến tắt tối bình thường tới nói dù là kỳ nghị hằng có thể giữ được tính mạng cảnh giới vậy nhất định sẽ từ vừa rồi đ ỉ n h phong lui trở về khả năng còn muốn thối lui đến ban sơ nguyên điểm về sau kết quả hắn vừa rồi cũng không trở về lui quá nhiều liền như là bỏ xuống mỏ neo thuyền thành công ổn định cảnh giới của mình hắn cảnh giới bây giờ so thiên cương địa sát đại viên mãn chi cảnh cao hơn ra một bậc nhưng lại không có đạt tới đỉnh cao nhất cấp độ có lẽ ta hiện tại cũng là thân vương cấp rồi kỳ nghị hằng như thế thầm nghĩ loại này thân vương cấp sợ rằng trước n à y chưa từng có bởi vì hướng phía trước một n g h n năm cũng chưa từng xuất hiện qua cường giả đỉnh cao trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp chết đi tình huống rồi mới lại vừa vặn có một b ề hiệu rõ đỉnh cao nhất khí v ậ n còn nắm giữ các loại bí thuật cường giả đỉnh cao đồng thời phá cảnh kỳ nghị h à n g đ ê m chính mình tình huống cùng phỏng đoán từng cái nói cho tần tử hằng n g h e xong sau vị này thiên tử ngay lập tức quan tâm chỉ có một việc ngươi nói vừa rồi phá cảnh lúc cảm giác được có người thành công phá cảnh có thể cảm thấy được là ai chăng cùng thêm ra một cái thân vương cấp cường giả so ra hiển nhiên cái khác bất kỳ bên nào thế lực thêm ra một vị đỉnh cao nhất cũng có thể cải biến cái này thiên hạ thế cục cách xa nhau quá xa mà lại các phương khẳng định đều dùng che giấu thủ đoạn càng thêm khó mà cảm giác cùng bài toán cho nên thần cũng không biết là ai thành công phá cảnh kỳ nghị hằng nói bất quá thần cảm thấy có khả năng không chỉ một người thành công phá cảnh không chỉ một người tân tử hàng ngữ khí c ấ t cao cảm xúc rõ ràng có chút t ứ c giận đạo gia ba tông khẳng định đều sẽ lựa chọn tại hôm nay khiến người phá cảnh cho nên nếu như chỉ có một người thành công phá cảnh kia phật ra thành công sát xuất liền tương đối thấp rồi nhưng nếu như không chỉ một người đây chỉ là thần suy đoán chưa chắc là đúng kỳ nghị hằng vội vàng bổ sung một câu dù sao bây giờ không ai có thể triệt để biết rõ ràng đỉnh cao nhất khí vận biến hóa chi đạo hắn cảm thấy phá cảnh lực cản tăng cường như vậy nhiều khả năng không hề dừng một người thành công phá cảnh nhưng nói không chừng là hắn tư chất quá kém trên thực tế đó chính là bình thường độ khó kỳ khanh bây giờ cảnh giới càng cao khoảng cách đỉnh cao nhất càng gần nếu như tiếp xuống lại phá cảnh có đúng hay không cơ hội càng lớn t ầ n tử hắn hỏi kỳ nghị h à n g cười khổ để b ệ hạ thất vọng rồi sợ rằng trong thời gian ngắn đều rất khó cuối cùng nhất bắn bọn kia một đoạn cảm nhận được lực cản to lớn quả thực để hắn trái tim băng giá cho dù một lần nữa hắn cũng không có niềm tin quá lớn có thể thành công xông phá tầng k i a bình cảnh thân cảnh giới mặc dù đề cao nhưng có lẽ còn cần thời gian mấy năm chậm rãi rèn luyện mới có nắm chắc lần nữa phá cảnh kỳ nghị h à n g giải thích nói mấy năm tần tử h à n g triệt để không còn chờ mong thật có thể bình an vô sự chờ thêm mấy năm hắn trông cậy vào kỳ nghị h à n g không bằng trông cậy vào lý phi mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng tần tử h à n g vẫn là ôn nhu nói với kỳ nghị h à n g k ỳ khanh bình an vô sự còn cảnh giới phóng đại quả thật quốc chi chuyện may mắn chấm dứt t i ê n vui kỳ nghị hằng đứng dậy lần nữa hành lễ đã t ạ b ậ hạ vi thần hộ đạo sau đó cái thứ n t c p hai người đi các phương tìm hiểu chính là đại la tông đại la tông mặc dù đã phong sơn nhưng khi đó thanh lý song thanh hư kia nhất hệ người sau triều đình tự nhiên có lưu hậu thủ an bại không chỉ một tên mật thám đại la tông mật thám cũng rất nhanh chuyển về tin tức đại la tông không có bất kỳ cái gì dị thường độc t ĩ n h lấy đại la tông bây giờ tình trạng nếu quả như thật thêm ra một vị c h â n quân nhất định là muốn làm cho thanh thế to lớn để người khắp thiên hạ đều biết không có đạo lý cố ý ẩn tảng trừ phi có khác nhu đồ sau đó phái đi vũ hóa tông người còn không có hồi âm vũ hóa tông liền đã chủ động chuyển ra tin tức lại là rộng chuyển thiên hạ vũ hóa tông trưởng giáo vô hối với nguyên hưng nguyên niên ngày mùng ngày tám tháng hai phá cảnh đỉnh cao nhất tấn thăng trân quân xác định vô hối phá cảnh nếu quả như thật còn có một cái phá cảnh người chỉ có thể tại đại la tông hoặc là chùa phổ độ tần tử hằng đương nhiên cũng muốn biết rõ ràng nhưng trước đây vì trợ giúp văn nhân chính t h á t khốn đại lam triều cơ hồ bại lộ sở hữu an bài tại chùa phổ độ nội ứng chỉ dựa vào những người còn lại tay rất khó tìm hiểu đến loại này nhất cơ mật tình báo có lẽ thật sự chỉ có vua hối chân quân một người thành công phá cảnh ở xa bắc cảnh lý phi ngay lập tức liền thu được cặn kẽ nhất tình báo bao quát kỷ nghị h à n g cảnh giới cùng với suy đoán ma trừ tình báo hắn còn nhận được mệnh lệnh mới tần tử hằng để hắn đại biểu đại lam triều đi một chiến linh hư sơn tự mình tham viếng vua hối chân quân đại lam t r i ề u cần cái này minh h i ế u chương năm trăm sáu mươi bảy hiệp khách hành một chương năm trăm sáu mươi bảy hiệp khách hành một tam môn thành phương nam một t ò thành đỏ nơi này cũng có một cái hồ đao bang cái này hồ đao bang cùng hưng thành cái kia bị lý phi diệt đi hồ đao bang không có chút nào liên quan chỉ là trùng hợp cùng tên rồi tam môn thành cái này hồ đao bang cũng không bằng hưng thành hồ đao bang như vậy bi phong ban chủ trương thất hổ không có đạo cơ kỳ tu vi cũng không thể cùng bản địa viện đỉnh chiến thủ tôn cùng một tuyến vất quá thiên hạ quạ đen bình thường đen hưng thành hồ đao bang làm qua những cái kia chuyện thối nát nhi tam môn thành h ồ đao bang một dạng cũng không thiếu làm hôm nay là nguyên hương nguyên n i ê n ngày mùng ngày tám tháng hai trên giang hồ lớn nhất sự tỉnh là vũ hóa tông trưởng giáo vô hối trở thành c h â n quân tuy nhiên làm sao đỉnh cao nhất cái gì c h â n quân trương thất h ồ đều không quan tâm như thế giang hồ cách hắn quá xa vời hôm nay là tam môn thành h ồ đao bang cầm xuống thành nam khu nhà cũ khu sở hữu thế đất kỳ h ạ n chót nếu như bỏ lỡ kỳ hạn công trình viện nội chính chủ công ty vị t i ê u ti trưởng sẽ phải nổi giận đây mới là trương thất hổ quan tâm giang hồ trương lão đại nhân đại gia một cái họ một trăm năm trước là bản già ngài coi như cho ta cái chút t ì n ọ n đem cái này phòng bán đi một tòa ba tiếng trong tứ hợp viện trương thất hổ cười híp mắt đối một cái trống quả trượng tóc trắng xóa lao nhân nói phi lao nhân nổ một ngụm nước bọn đối trương thất hổ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói ai cùng ngươi những loại người này b á n ra ta đã đã nói phòng này ta không bán các ngươi đều đi ra ngoài cho ta lao nhân kích động dị thường sắc mặt bỏ lên trương thất hổ nụ cười trên mặt một chút x í u biến mất ánh mắt trở nên âm lánh lao đồ vật lao tử đã cho đủ mặt ngươi tử đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vị này hổ đao bang bang chủ mặc dù không phải đạo cơ kỳ cao thủ nhưng cũng là một vị khí biến trung kỳ luyện tình võ sư khí thế bừng bừng về sau người bình thường như chuột cặp mèo căn bản không dám cùng dám co nhưng vị lão nhân này hiển nhiên không phải người bình thường không sợ chút nào trừng mắt trương thất hổ lão phu hôm nay liền đứng ở chỗ này ngược lại muốn xem xem ngươi dám đem lão phu thế nào lão nhân tên gọi trương vân là trước tam môn thành viện nội chính chủ công ty tý trưởng bây giờ đã nghỉ hưu chính vì hắn đã từng chức quan cho nên trương thất hổ mới có thể tự mình mang người lên đàm bây giờ thành nam khu nhà cũ vậy chỉ còn lại một cái như vậy x ư ơ n g cứng rồi cái khác nơi ở khế đất tất cả đều bị hổ đao bang mua đi nhìn xem trương quân thả chết không theo kiệt ngạo bộ dáng trương thất hổ trong lòng sinh ra một cỗ tà hỏa hắn vô ý thức chuyển động ngón tay cái đeo nhẫn ngọc n g ó n cái tiến lên nửa bước phục phục xích lại gần trương quân dùng thanh â m chấm t h ấ p nói lao đồ vật ta nói thật cho ngươi biết ngươi bây giờ c ả n không phải ta hổ đao bang tài lộ là cả chủ công ty tài lộ ngươi ở đây bị lúc đã đắc tội rồi rất nhiều người hiện tại cũng lui ra đến chính ngươi ước l ư ợ n một lần ngươi còn đắc tội nổi sao trương quân là ít có không thông đồng làm bậy vị quan tốt nhưng ở vị lúc vậy bởi vậy đắc tội rồi rất nhiều đồng liêu hắn không có gia tộc bối cảnh từ một cái thư sinh n g h è o d ự ợ vào bản sự từng bước một trở thành một tên cấp chín thuộc quan cuối cùng vậy bởi vì không có trợ lực mà dừng lại ở đây không thể tiến thêm một bước trở thành mệnh quan triều đình bây giờ hắn nghỉ hưu nhiều năm đương thời cùng hắn giao hảo số ít mấy người cũng đều lui cho nên trương thất hổ đối với hắn kỳ thật không có quá nhiều kiếm kỵ chỉ là trương thất hổ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện làm cho phía trên đại nhân thay mình kết thúc công việc ảnh hưởng bản thân đánh giá cho nên mới một mực kéo tới hiện tại nhưng hôm nay trương thất hổ không m u ố n kéo dài nữa lao đầu nhi là người bô ta trương thất hổ dùng r é t lạnh ngữ khi nói sau đó quay người cho sau l ư n g tiểu đệ một ánh mắt hơn mười người hổ đao bang bang trúng xuất ra chuẩn bị xong gậy sắt t ả n ra b ụ n phía hướng xung quanh phòng ốc bên trong đi đến trương quân biến sắc các ngươi muốn làm gì phanh phanh phanh trong phòng rất nhanh chuyển đến gậy sắt tiếng va chạm cùng đồ vật bị nện hỏng thanh âm trương quân thê tử chết sớm nhi tử đã sớm đi nơi khắc dốc sức làm hạ tại tam môn thành một thân một mình cho nên hổ đao bang vậy tìm không thấy cái gì có thể uy hiếm hắn chỉ có nhà này p h ỏ n g đây là lúc trước trương quân cùng thê tử một đợt tích lũy tiền mua h ắ n cùng thê tử ở đây vượt qua trong đời tốt đẹp nhất hai mươi lăm năm nơi này có h ắ n quý báo nhất hồi ức cho nên trương quân vô luận như thế nào cũng không nguyện ý bán đi nhà này tòa nhà nhưng bây giờ hổ đao ba muốn trực tiếp phá hủy nơi này dừng tay trương quân tức g i ậ t quát tiến lên một bước ý đồ bắt l ấ y trương thất hổ lại bị đối phương nhẹ n h õ m né tránh ké lăn trên đất dừng tay trong mắt các ngươi còn có vương pháp sao trương quân ngã trên mặt đất lờ tiếng chất vấn trương thất hổ nhìn xuống vị này đã từng cấp chín thuộc quan trong lòng có một loại khác thường khoái cảm h á n giang hai tay ra cười nói ta hổ đao b ă n g nhưng cho tới bây giờ đều là tuân thủ luật pháp ngươi cái nhà này giá trị bao nhiêu tiền đập bể ta theo giá bồi thường cho ngươi ta mấy cái này minh đệ quá mức đi vào ngồi sổ mấy ngày ngươi hụ cụ h ụ cụ trương quân tức g i ậ n đến kịch liệt ho khan nhưng lại không thể làm gì trương lão đại nhân ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội trương thất hổ ngồi sổ người xuống chỉ cần ngươi chịu gật đầu bán nhà này tòa nhà ta vẫn cho ngươi trước đó đã nói xong giá tiền bằng không mà nói Ta chương a đoan m thất hổ hít sâu một hơi ánh mắt hiện ra sắt ý lao đầu ngươi thật muốn mức ta đem sự tình làm t việc chương quân đau thương cười một tiếng nhớ tới thê từ lúc còn sống hắn chỉ cần tại đối n t phương ngược thiên trung huyệt nhẹ nhàng điểm một lần dùng hàn băng kình lược một đâm liền có thể giả tạo ra đối phương nhồi máu cơ tim mà chết giả tượng đây là ngươi bước ta trương thân hổ ánh mắt triệt để lạnh xuống sắc ý đã quyết hắn ngón trỏ trái bốc lên hàn khí mang theo một đạo tàn ảnh điểm hướng chương quân thiên trung huyệt nhưng một giây sau ngón tay mắt lạnh ngay sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến À, trương thất hổ kêu t h ả m một tiếng vô ý thức buộc phát kình lực hộ thể đồng thời lui về phía sau tiếng kêu thảm thiết của hắn kinh động đến ngay tại khắp nơi đánh đập các b a n g chúng ào ào chạy đến đám người kinh ngạc nhìn thấy nhà mình ban g chủ chính gắt gao che tay trái của mình tại trương thất hổ cùng t r ư ơ n g quân ở giữa đá xanh trên sàn nhà có một đoạn mang máu ngón tay đứt không biết vị tiền bối nào vì sao ám tiến đả thương người trương thất hổ nhìn quanh một phía thần xác nghiêm trọng hắn như thế nào đi nữa cũng là một tên luyện kình võ sư thực lực tại tam môn thành có thể ổn tiến trước mười nhưng vừa rồi hắn thậm chí ngay cả phản ứng chút nào cũng không có ngón tay liền bị chặt đứt hơn nữa còn là cách không chặt đứt cái này liền rất đáng sợ người xuất thủ trí ít cũng là đạo cơ kỳ cường giả sau đó trương thất hổ thấy hoa mắt phát hiện trương quân bên cạnh đã thêm ra một đạo thân ảnh màu xanh người đến một thân áo xanh mang theo áo choàng thấy không rõ khuôn mặt xem ra ta lần này tới rất kịp thời người đ ế n không để ý đến trương thất hổ nói với trương quân thanh â m của nàng sáng tỏ nhẹ nhàng như dưới mái hiên trú gió trương quân mở to mắt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem người đến ngươi là thế là n i n h thanh m ạ n v ẽ n lên áo choàng để trương quân thấy rõ mặt mũi của mình nàng mỉm cười nói còn nhớ ta không trương quân mở to hai mắt n i n h nữ hiệp là ngươi mười một năm trước hắn vẫn chủ công ty thi trường bởi vì đắc tội rồi người tại một lần ra khỏi thành đi kiểm tra ngoài thành dịch đạo lúc tao n ộ sát thủ tập kích lúc đó hộ vệ của hắn chết hết tại sống chết trước mắt bị đi ngang qua n i n h thanh m ạ n cứu rút sau này n i n h thanh m ạ n tại tam môn thành ở một tháng hai người cứ như vậy làm quen